Chương một chương một, bảy tháng mùa hè, luôn là phá lệ nóng bức. Tạ Lan Hương làm ức vài điều khăn lông, cấp tam hải tử một người trên đầu bọc lên một cái, lại làm bọn nhỏ mang lên đấu lạc, cóng giỏ tre, chính mình lại chọn không cái sọt ra cửa. Nhỏ nhất nữ nhi nữ nữ chạy nhanh cầm ấm nước rót đầy một đại hồ nước giếng sau, mới chạy chậm đuổi kịp ca ca cùng mụ mụ đội ngũ. Tạ Lan Hương đã đi ra khỏi phòng có điểm khoảng cách thời điểm, vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua cuối cùng rũ xuống mi mắt, trầm mặc đi rồi. Nàng biết, trong phòng giờ phút này Lý Tri Quân đang nằm ở trên giường hô hâu ngủ nhiều. Nàng không phải không nghĩ tới đi đánh thức hắn, nhưng là mấy ngày hôm trước bởi vì nhiều nhắc mãi vài câu trong nhà mau không lương, làm hắn cũng ra điểm công điểm, kết quả, lại đổi lấy một đốn tay đấm chân đá. Đến bây giờ, nàng bên trái bả vai còn ẩn ẩn làm đau, tay trái cũng chưa biện pháp hoàn toàn rôi đi lên. Đi mau đến trong đội lần này phân cho nàng ngắt lấy hoa cúc mà khi, rất xa thấy được miệng nhất toé Lý Mãn Lương ra tức phụ Chu Long Nhãn. Tạ Lan Hương có nghĩ thầm tránh đi người này, kết quả nhân ra cách một khoảng cách liền trực tiếp tiêu thượng, Lan Hương muội tử a, người đây là như thế nào tích, còn đem ba tuổi hài tử cũng cấp mang trong đất tới a. Như vậy tiểu nhân oa, có khả năng gì a? Thân mình còn không có hoa cúc cột một nửa cao đâu, đừng một không cẩn thận đem cột đều cấp lộng chết. Tạ Lan Hương nghe, tay đều nhịn không được nắm chặt cái tiểu nắm tay, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng buông xuống đòn gánh. Tiếp nhận lưu núu có sọ, yên lặng trích nổi lên hoa cúc tới. Kia đầu Chu Quế Viên thấy Tạ Lan Hương không đáp lời, nàng tự mình nhưng thật ra nói đặc biệt hung hái, lại bắt đầu kêu thượng, "Ai, ta nói nhà ngươi nam nhân đâu? Tối hôm qua lại là chạy nào đi chơi đi, có phải hay không còn gác trên giường nằm a?" Hai người trung gian rốt cuộc là cách điểm khoảng cách Chu Quế Viên ở kêu gọi thời điểm, cố ý lôi kéo cái lớn rộng, sợ Tạ Lan Hương nghe không thấy. Bất quá này sẽ không riêng gì Tạ Lan Hương nghe thấy được, ngay cả chung quanh cùng nhau ở thổ địa Trích Hoa Cúc các thôn dân cũng nghe thấy. Tức khắc một mảnh nghị luận thanh, ai này Lý Gia Nhị tiểu tử a, như thế nào liền lười thành hình dáng này, đáng thương này mấy cái hoa lâu, cũng không phải là sao, không thấy ba tuổi Hải Tử đều đi theo xuống đất. Hắn một cái đại lao ra cũng không biết xấu hổ không ra. Lại cứ các thôn dân tiếng nói đều không nhỏ, cho nên những lời này đều truyền tới tạ quế viên cùng mấy cái bọn nhỏ lỗ thai. Vài người như là không có nghe được giống nhau, từng người đều cố chính mình trong tay sống. Bảy tháng thiên, đỉnh cái đại thái dương trích hoa cúc, nếu động tác nếu là lại không mau một chút, chỉ sợ buổi tối về nhà, tay lại muốn thoát một tầng dưới ra tới. Níu níu tuổi còn nhỏ, còn trích không được hoa cúc. Nhưng nàng ngoan ngoãn, vẫn luôn đi theo ca ca cùng mụ mụ phía sau, xem cái nào sọt so hơi chút nhiều điểm, liền cầm tiểu rổ tiếp nhận tới một chút, giúp đỡ đảo đến cái sọt. Hai cái song bảo thai nhi tử tốt xấu mau bảy tuổi, tuy rằng vẫn là không có hoa cúc của cao, nhưng đem cột hơi chút bẻ cong điểm, vẫn là trích đến. Tạ lan hương tốc độ liền càng nhanh, không trong chốc lát, liền trích xong rồi một loạt, từ một khác đầu bắt đầu hái về, làm hai tử mụ mụ. Nàng không phải không đau lòng chính mình hài tử, chính là ai làm nàng mệnh khổ, quán thượng như vậy một cái trượng phu đâu. Tựa như như bây giờ, trích hoa cúc vất vả như vậy sống, có mấy cái đường cha mẹ nguyện ý đem ba tuổi hài tử cũng cấp mang ra tới. Tưởng tượng đến mấy ngày hôm trước trích xong hoa cúc sau, níu níu trên tay đều phơi ra một tảng lớn bọt nước ghi, tạ lan hương tức khắc tim như bị đào cắt. Chính là đứa nhỏ này hiểu chuyện, còn cùng nàng nói, mụ mụ, ta một chút cũng không đau. Ta có thể, ta có thể giúp ngươi làm việc. Rau kim châm là lý gia thôn đặc sản chi nhất. Rất nhiều người đều nói rau kim châm ăn ngon, dinh dưỡng giá trị cao, lại không biết ngắt lấy thứ này lại là nhất vất vả sống. Nó nở rộ mùa ở mỗi năm 7 đến 8 tháng, buổi sáng thái dương còn không có ra tới thời điểm, cùng ngày hoa cúc còn không có trưởng thành. Giống nhau đến chờ đến giữa trưa 11-12 điểm thời điểm, các thôn dân mới có thể bắt đầu đi ra ngoài ngắt lấy. Mà Thái Dương, cũng là từ cái này giờ bắt đầu chậm rãi biến độc. Lại cứ nó còn quý giá thực, nếu không có biện pháp tại hạ ngọ khoảng 5 giờ đem cùng ngày thành thu hoa cúc ngắt lấy xong, như vậy nó liền sẽ nở hoa, phẩm tướng liền sẽ đại đánh cái chiết khấu. Nói như vậy, thu mua bộ người tới thu hoa cúc thời điểm, giá cả liền sẽ thấp một ít. Giá cả một thấp, mỗi năm phân cho thôn dân tiền liền ít đi, cho nên chỉ có thể là ở độc nhất nhất nhiệt thời gian đi trích. Bởi vì vất vả, cho nên hoa cúc ngắt lấy thời điểm, là dựa theo trọng lượng tới ghi việc đã làm phân. Cho nên, mấy cái hài tử mới có thể một hai phải đi theo ra tới làm việc, liền vì có thể nhiều tránh điểm công điểm, thiếu ai điểm đói. Không có biện pháp, nhà nàng nam nhân không làm việc, không tránh công điểm, hài tử tự nhiên liền sẽ so nhà khác muốn vất vả một ít. Trở về thời điểm, tạ lan hương chọn tràn đầy một gánh hoa cúc. Hai cái nhi tử đi theo phía sau. Bởi vì bà vai bối không dậy nổi một sọt, liền đem sọt dây lưng gác qua cái chán trước đỉnh. Sọt mang tự thật sâu ở trên chán, cấp ấn hạ một cái khoan khoan ấn tự. Ngay cả nữ nữ, cũng cố hết sức kéo non nửa rổ hoa cúc. Trích tốt hoa cúc muốn thống nhất bắt được đại đội thư ký nơi đó đi qua sưng đăng ký, sau đó sẽ có một ít lao nhân nấu nước đem này đó mới mẻ hoa cúc trực tiếp chứng thủ. Sáng mai liền có thể cầm đi phơi nắng, chờ đến phơi khô chính là bên ngoài bán cái loại này rau kim châm. Đây là trời nắng phơi pháp. Nếu là ngày mưa, liền phải dùng tuổi gỗ hơn làm. Như vậy làm ra tới rau kim châm, phẩm cấp khẳng định là so ra kém ngày phơi. Tạ Lan Hương đem hoa cúc quá song cân sau, ở gánh đến trưng hoa cúc hậu viện đi. Nàng bà bà tạ quế hoa bởi vì thượng tuổi, cho nên bị phân tới rồi cái này thoải mái một chút sống. Nhưng tương ứng, công điểm cũng ít một chút. lan hương a Chí quân đâu? Hắn có phải hay không còn gác kia trong phòng nằm. Tạ Lan Hương lấy quá một cái hình tròn rọ che tử, một vòng một vòng đem hoa cúc hướng bên trong dọn xong, sau đó nhẹ dọn ân một chút. Tạ Quế Hoa cùng Tạ Lan Hương nhà mẹ đẻ đều là một cái trong thôn, còn ai tương đối gần. Lúc trước Tạ Lan Hương nguyện ý gả lại đây, Tạ gia cũng là nghĩ có cái Tạ Quế Hoa như vậy bà bà, nàng về sau nhật tử sẽ hảo quá một ít. Nơi nào tưởng đến, bà bà là không tội. Chính là này trợ phu, thật là... Ai, một lời khó nói hết ta. Tạ Lan Hương không dám đi nói lý tri quân, nhưng tạ Quế Hoa không giống nhau. Nàng đem tay hướng trên tạp dề xoa xoa, sau đó cởi xuống tạp dề liền hấp tấp xông ra ngoài. Tạ Lan Hương như cũ cúi đầu làm việc, giống không thấy được giống nhau. Kỳ thật trong lòng đã không ôm bất luận cái gì hy vọng, mặc dù là mỗi lần tạ Quế Hoa chỉnh như vậy vừa ra lại có thể như thế nào. Nàng kia lời Nhi Tử Lý Tri Quân, ngày hôm sau làm theo nằm trên giường, cũng không núc đích. Nga, sai rồi, nếu có người tới mời hắn đánh bài nói, đó là động so với ai khác đều mau. Tạ Lan Hương Trang Hoa Cúc thời điểm nghĩ đến đây, nhịn không được đối tạ Quế Hoa cũng nhiều một tia oán hận. Nàng là Lý Tri Quân Láo Nương, chẳng lẽ chính mình Nhi Tử là cái cái gì Đức Hạnh nàng sẽ không rõ ràng lắm. Nhưng lúc trước nhờ người tới làm mai thời điểm. Cố tình đem kia lý trí quân khen thành một đóa hoa, một câu nói bậy đều không có. Mà chính mình ra, bởi vì quá mức tin tưởng, liền phái người tra xét một chút đều không có, liền như vậy đem chính mình cấp gả cho lại đây. Kết quả, kết hôn không đến nửa tháng, nguyên hình tất lộ. Lý Tô ngủ mơ mơ màng màng thời điểm, trên eo đột nhiên bị người uốn éo. Kia cổ kính nhi khiến cho u, nàng cả người đều từ trên giường nhảy dựng lên. Một bên vuốt chính mình bị vặn eo, một bên bạo nộ, cái nào bệnh tâm thần bệnh viện ra tới người a? Còn có để người hảo hảo ngủ a? Không cần sốc lên quần áo xem, nàng đều biết kia một chút, khẳng định đến thanh. Tức giận quay mặt đi tới muốn nhìn một chút là cái nào bệnh tâm thần bộ dáng này tới giỡn chơi nàng, kết quả không đợi nàng thấy rõ ràng, lỗ tai đã bị người cấp vận đi lên, ngươi cái này ngỗ nghịch tử, liền mẹ ngươi ngươi đều dám mang a? Xem ta hôm nay không giáo huấn một chút ngươi. Nói và lỗ thai cái tay kia còn cố ý xoay chuyển vòng, đau lý tô chạy nhanh dùng sức một phen đẩy ra người này, mới đem chính mình lỗ thai từ ma trường phía dưới cấp cứu trở về. Nàng còn không phải là đi làm thời điểm không cẩn thận ngủ gắt sao. Đến nỗi bộ dáng này tới đối nàng sao. Chính là dây tiếp theo, thấy rõ ràng chính mình sở tại phương lý tô hoàn toàn cấp ngây dại. Đây là một gian tường đất nhà ở, bởi vì không có trang pha lê nguyên nhân, ánh sáng rất là ảm đạm Nhưng mặc dù là lại ảm đạm ánh sáng, Lý Tô vẫn là đem toàn bộ nhà ở xem giành mạch. Đây là một gian chỉ có ở TV thượng mới nhìn đến quá thổ phòng, căn bản là không phải nàng quen thuộc văn phòng. Trên mặt đất còn nằm một cái vẫn luôn ở nơi đó ai ưu, ai ưu thẳng kêu to phụ nữ trung niên, mặc một cái màu trắng nữ sĩ tăng lớn mà áo lót, một cái màu đen quần lửng. Khả năng Lý Tô phía trước đẩy kia một chút lực độ có điểm đại, nàng đang nằm trên mặt đất vuốt chính mình eo. Một cái kính kêu to, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, bởi vì là phương luôn nói, Lý Tô chỉ nghe hiểu cái đại khái ý tứ. Nàng trong lòng mạc danh dâng lên một tia khủng hoảng, như là minh bạch cái gì, nhưng lại không muốn tin tưởng. Nàng rõ ràng phía trước còn ở trong văn phòng mặt vụn trộm ngủ gật, tuy rằng nàng biết như vậy là không đúng, nhưng ông trời ngươi không thể bởi vì như vậy liền như vậy tới chỉnh nàng đi. Tường nàng cả đời, còn không có đã làm cái gì chuyện xấu a Ông trời, ngươi đến nổi như vậy cùng nàng khai lớn như vậy vui đùa sao. Tạ Quế Hoa nổi giận đùng đùng tới kêu Lý Trí Quân rời giường, quả nhiên thấy được nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều Lý Trí Quân. Tức khắc lập tức khí tới rồi cơ điểm, nàng xông lên trước đối với Lý Trí Quân trên eo tới như vậy một chút. Việc này thường lui tới không phải không có trải qua, nhà nàng nhi tử hồn về hồn, nhưng là đối nàng vẫn là không dám động thủ. Nơi nào nghĩ vậy một lần sẽ thất sách thế nhưng trực tiếp đem nàng cấp đẩy đến ở trên mặt đất. Này sức lực đại, làm nàng lao eo đều thiếu chút nữa không chết. Nằm trên mặt đất, nửa ngày cũng khởi không tới, chỉ có thể một cái kính ở nơi nào dên dỉ. Mà Lý Tô, đã hoàn toàn ngốc rớt. chương hai chương hai, tạ Lan Hương mang theo hải tử vào nhà thời điểm, phát hiện nhà mình bà bà bị đỡ tới rồi chính mình trên giường. Mà nhà mình kia trợ phu, điếc lôi kéo cái đầu ngồi ở ghế trên. Tạ Quế Hoa trong miệng vẫn luôn đang mắng mắng liệt liệt, không có một câu lời hay. Tuy rằng ngày thường Tạ Lan Hương kiến thức quá Tạ Quế Hoa mắng chửi người công phu, nhưng kia giống nhau đều là đối người ngoài, rất ít có đối người trong nhà mắng lợi hại như vậy. Tức khắc có chút nghi hoặc, lý trí quân rốt cuộc lại làm cái gì, chọc đến Tạ Quế Hoa như vậy mắng hắn. Không nghe được liền lợn chết trên nhưu, chết như vậy nhiều người, ngươi như thế nào không chết đi nói như vậy đều ra tới sao? Nhưng mà cơ hồ là tạ Lan Hương tiến phòng sau, Tạ Quế Hoa lập tức liền câm miệng. Không ai thời điểm nàng như thế nào mắng đều có thể, con dâu cùng tôn tử đều đã trở lại, nàng vẫn là muốn cố kỵ một chút chính mình nhi tử mặt mũi. Kỳ thật mắng lâu như vậy, Tạ Quế Hoa khí cũng tiêu không sai biệt lắm. Đặc biệt là nàng mắng thời điểm, Lý Chí Quân vẫn luôn cúi đầu một câu đều không có nói, đại khái cũng là biết sai rồi. Hơn nữa cuối cùng còn đem chính mình cấp ôm tới rồi trên giường cũng còn xem như có điểm lương tâm. Bất quá đẩy kia một chút sức lực cũng thật đủ đại, nàng đều nằm lâu như vậy, này eo vẫn là ẩn ẩn làm đau. Tạ Quế Hoa nhớ tới thân, chính là vừa động kia eo đau nàng lập tức nghe răng trợn mắt. Quân tử A, còn không ôm ta về nhà. Lý Tô vốn dĩ nội tâm hoảng loạn, nghe được Tạ Quế Hoa kêu người, ngay từ đầu không phản ứng lại đây kêu chính là chính mình. Vì thế Tạ Quế Hoa để cao giọng lại hô một lần. Này phương luôn kỳ thật cũng không có nhiều khó hiểu, Lý Tô ngồi ở chỗ kia nghe tạ quế hoa mắng một hồi lâu, cũng nghe đã hiểu không ít. nay sẽ cũng minh bạch, cái này quân tử kêu chính là nàng, sau đó là làm nàng ôm tạ quế hoa trở về ý tứ. Lý Tô đến bây giờ còn không có lộng minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là nghĩ đến tạ quế hoa chịu thương vẫn là chính mình làm cho, cuối cùng không lưng cấp tạ quế hoa tới một cái công chúa ôm. Đây là một cái khác kinh hách. Lúc ấy đem tạ quế hoa đẩy đến trên mặt đất thời điểm, nhìn tạ quế hoa vẫn luôn thống khổ dên dị. Vốn định đem người nâng dậy tới thì tốt rồi, kết quả nhẹ nhàng liền đem người cấp ôm lên. Đến bây giờ nàng còn không có lộng minh bạch, chính mình sức lực như thế nào lập tức trở nên lớn như vậy. Ôm tạ quế hoa ra phòng, Lý Tô có điểm há hốc mồm, nàng căn bản liền không biết tạ quế hoa trụ nào, người nên đi nào đưa a Cuối cùng, vẫn là tạ quế hoa cho nàng chỉ lộ. Lý Tô mới có thể thuận lợi đem người cấp tặng trở về. Đương nhiên dọc theo đường đi, không thiếu nghe được tạ quế hoa tiếng mắng là được. Tạ quế hoa gả cho Lý gia thôn Lý Xuân Hỷ, sinh hạ hai cái nhi tử, ba cái nữ nhi. Nhi tử đều cưới tức phụ, khuê nữ cũng đều toàn bộ gả đi ra ngoài. Trước mắt, nàng là đi theo đại nhi tử Lý Trí Cương cùng nhau trụ. Đến Lý Trí Cương cửa khi, bọn họ đang ở trong phòng mở tiệc tử thượng đồ ăn. Lý Trí Cương tức phụ nghiêm tú tú thấy bà bà tạ Quế Hoa đã trễ thế này còn không coi trở về, chính đuổi rồi nhi tử Lý Hồng Kỳ đi gọi người. Lý Hồng Kỳ đang chuẩn bị đi, liền thấy được Lý Tô ôm tạ Quế Hoa vào nhà. Nghiêm tú tú vừa thấy đến tạ Quế Hoa như vậy, khẩn trương cực kỳ, mẹ, ngươi làm sao vậy a Một bên Lý Tô nghe vậy, đầu chạy nhanh đẻ thấp điểm. Không có việc gì, có cái gì đại kinh tiểu quái, còn không phải là đi đường té ngã một cái sao. Lý Tô nghe vậy, kinh ngạc nhìn thoáng qua tạ quế hoa, không rõ tạ quế hoa vì cái gì muốn giúp đỡ nàng nói dối. Nào biết đâu rằng ở tạ quế hoa trong lòng, chính mình nhi tử phạm sai, chính mình có thể giáo hấn có thể nói, đến nỗi con dâu sao, vẫn là thôi đi. Ở nghiêm tú tú hỗ trợ hạ, Lý Tô cẩn thận đem tạ quế hoa cấp phóng tới ghế trên. Lúc này, Lý Xuân Hỷ cùng Lý Tri Cương cũng vây quanh lại đây, dò hỏi tạ quế hoa là làm sao vậy? Trả lời bọn họ, làm theo là không cẩn thận té ngã nói như vậy. Lý Tô xấu hổ đứng ở bên cạnh, nàng căn bản liền không biết chính mình lán lên đi đâu, hay lán lên ở lại xuống dưới. Nghiêm tú tú nữ nhi Lý Tiểu Phương hiện tại đã 7 tuổi, nay sẽ ôm một chồng chén đua bưng tới. Tạ Quế Hoa kia đôi mắt một nhìn liền biết, chỉ có sau cái chén. Vì thế nàng chạy nhanh nói, đi, lại cấp lấy phó chén đua tới, không thấy được người nhị thúc cũng lại đây sao. Lý Gia buổi tối ăn chính là hương chiên đậu hũ, thả điểm thịt khối đi vào, hơn nữa hồng hồng ớt cay một xào, ở Lý Gia thuộc về khó được hảo đồ ăn. Đây cũng là gần nhất Trích Hoa Cúc quá mức vất vả, Nghiêm Tú Tú cố ý làm người từ cung tiêu xã cho nàng mua trở về. Lý Tiểu Phương bị mãi mãi chỉ huy có điểm không lớn vui. Nàng tuy rằng tuổi tương đối tiểu, nhưng trí nhớ đặc biệt hảo. Đánh nàng ký sự khởi nàng liền biết, mỗi lần chỉ cần nhà nàng nhị thúc vừa lên bàn, Trên bàn hảo đồ ăn ít nhất đến có hơn một nửa tiến hắn trong bụng. Lý Tô vừa thấy Lý Tiểu Phương bĩu môi đi cầm chén đũa, vì thế chạy nhanh xua tay, không cần, thật không cần, ta đây liền đi rồi. Nói xong, chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Lý Trí Cương trong phòng vài người hai mặt tương huy, tổng cảm thấy hôm nay cái này Lý Trí Quân như thế nào cùng bình thường có điểm không lớn giống nhau a. Dạ Quế Hoa vốn là đau lòng tiểu nhi tử, muốn cho hắn lưu lại ăn hai khẩu ăn ngon. Ai biết tiểu nhi tử căn bản liền không cảm kích, xoay người liền trốn thoát. Vì thế không nhịn xuống nhỏ giọng oán giận vài câu. Lý Tô từ lý trí cương trong phòng chạy ra sau, lập tức lại ngừng lại, bởi vì nàng không biết nên đi chạy đi đâu. Lúc này thiên đã có điểm đen, bầu trời treo đầy ngôi sao, còn có thể nhìn đến không ít đom đóm. Nếu là trước đây Lý Tô nhất định sẽ cảm thán một câu, hảo mỹ bầu trời đêm. Chính là lúc này nàng, nội tâm là sợ hãi và phần. Nàng đến bây giờ còn không có biết rõ ràng chính mình rốt cuộc là như thế nào đi vào cái này địa phương. Chính yếu chính là, nàng phát hiện một cái thực khủng bố vấn đề. Thân thể của nàng, tựa hồ nhiều mỗi một thứ. Ban ngày thời điểm quá mức khiếp sợ, đã quên đi nghiệm chứng. Nay sẽ lý tô Jun dẩy đôi tay đi xuống một sờ, đang sờ đến mỗi một thứ khi, nàng cả người đều phải không hảo. Nàng tựa hồ, biến thành một người nam nhân. Tức khác toàn thân không có sức lực. Mềm như bông tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Lý trí quân ôm tạ quế hoa trần trước vừa ra khỏi cửa, sau lưng tạ lan hương liền đi nấu cơm. Nàng tước mấy cái khoai lang đỏ, phong trong nồi bỏ thêm điểm nước trực tiếp nấu. Liên khoảng thời gian trước gớp củ cải làm, nương mấy cái ăn xong rồi cơm chiều. Cấp mấy cái hải tử tắm rửa xong sau, trực tiếp đóng cửa ngủ. Đến nỗi không có cấp lý trí quân để cửa. Tạ Lan Hương cũng không cho rằng hôm nay buổi tối Lý Tri Quân còn sẽ về nhà. Nào một hồi người này không phải buổi tối chuồn ra đi cùng người chơi bài, ban ngày chạy về ra ngủ. Cho nên để cửa, căn bản không cần thiết. Lý Tô một người ở bên ngoài thổi hồi lâu phong, thổi nàng mơ màng sắp ngủ thời điểm, một trận gió lạnh thổi qua, phía sau lưng mạc danh trận lạnh. Nàng mới ý thức được, đây là một cái xa lạ địa phương, hơn nữa vẫn là nửa đêm. Nàng một người liền như vậy đai ở bên ngoài vẫn là có điểm sợ hãi. Cuối cùng, Lý tô nghĩ nghĩ, vẫn là trở lại ban đầu tới căn nhà kia đi. Nếu nàng không có tính sai nói, thân thể này ra hẳn là chính là nơi đó. Chính là chờ nàng trở lại nơi đó khi, có điểm trận tròn mắt. Trong phòng mặt đen tuyền một mảnh, mà môn đã sớm bị người từ bên trong cấp xuyên đi lên. Bên trong người, giống như đã ngủ rồi. Cuối cùng không có biện pháp. Nàng chỉ có thể bị khuất dựa vào đại môn liền như vậy cấp đã ngủ. Tạ Lan Hương mỗi ngày buổi sáng ngày mới đánh bóng thời điểm liền sẽ rời giường. Nàng muốn vội vàng lúc này đem ngày hôm qua thay cho hai giờ quần áo gì đó cấp rạc sạch. Sau đó lại rút cỏ heo nấu nước gạo uy heo làm cơm sáng chờ một đống lớn sống đều đến ở 11 giờ phía trước làm xong. Đôi khi hài tử cũng sẽ lên hôi trợ làm, nhưng gần nhất mỗi ngày trích hoa cúc quá mệt mỏi, nàng không đành lòng quá sớm đánh thức hài tử. Muốn cho bọn họ có thể ngủ nhiều một hồi liền ngủ nhiều một hồi. Kết quả, cửa vừa mở ra, một viên màu đen đầu to hướng bên trong đổ lại đây. Đông một chút nện ở trên mặt đất, thanh âm kia vang dội tạ lan hương đều cảm giác được đau. Lý tô che lại phát đau đầu từ trên mặt đất bò lên, lúc này nàng còn có điểm không ngủ nhiều thanh tỉnh, mở to nhập nhẹm đôi mắt hướng tạ lan hương chào hỏi, sớm. Tạ lan hương một bộ thấy quỷ giống nhau biểu tình nhìn nàng. Ngươi liền ở chỗ này ngủ một đêm. Như thế nào không gọi ta mở cửa đâu? Trả lời nàng là Lý Tô hắc hắc một tiếng ngây ngô cười. Tạ Lan Hương. Nàng như thế nào có loại ảo giác, trước mắt cái này lý trí quân như là thay đổi cá nhân giống nhau. Bất quá này sẽ Tạ Lan Hương cứ việc trong lòng hoài nghi, trên mặt vẫn là thập phần bình tĩnh. Ngươi đi vào ngủ tiếp đi, ta đi giặt quần áo. Nói xong, liền không hề Lý Lý Tô. Lý Tô xoa xoa phát đau đầu, cảm thấy chính mình vẫn là có điểm gây, vì thế liền vào nhà. Chờ tới rồi mép giường vừa thấy, phát hiện chính mình cư nhiên tìm không thấy ngủ địa phương. Giờ phút này một chương một mét tám khoan trên giường mặt phát một tầng chiếu, đã nằm ba cái hài tử. Nàng mới vừa vào nhà thời điểm cô y đánh giá một chút này nhà ở, trừ bỏ này chương giường, này trong phòng không còn có mặt khác ngủ địa phương. Chẳng lẽ một nhà năm người người, mỗi ngày đều là như vậy tế ngủ. Lý Tô không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào bên cạnh nghiêng thân mình tìm cái chống không vị trí cấp nằm xuống. Nay một chuyến, liền trực tiếp ngủ đi qua. Tỉnh lại thời điểm, là bị một mảnh băm đồ ăn thanh âm cấp siêu tỉnh lại. Nàng đi ra khỏi phòng vừa thấy, một cái thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy Nam Hải chính huy một phen đại thái đao ở nơi đó chém cỏ heo. Đúng vậy, là chém. Hai tử khả năng còn không lớn thuần thục dùng dao phay. Mỗi một đao huy đi xuống đều đặc biệt dùng sức. Lý Tô ở một bên xem kinh hồn tăng đảm, sợ hắn một cái không cẩn thận liền chém tới chính mình tay. Chạy nhanh vọt qua đi, một phen đoạt lấy dao phê. Lý Hồng Tinh đột nhiên một chút bị Lý Tô đoạt lấy dao phê. Kết quả đứa nhỏ này phản ứng đầu tiên chính là ôm đầu rụt xuống dưới, ngồi sổm trên mặt đất. Lý Tô, làm gì vậy a? Chẳng lẽ nàng mới vừa dọa đến hài tử? Lý Hồng Tinh ôm hạng nhất bị đánh. Tuy rằng hắn nháo không rõ lần này lý trí quân rốt cuộc là vì cái gì muốn đánh hắn. Nhưng bị đánh thói quen, cũng liền không cần biết vì cái gì. Ôm đầu chỉ là hy vọng đánh thời điểm, có thể đừng đánh tới trên mặt. Chính là lần này đợi nửa ngày, cũng không gặp trên người bị đánh. Thẳng đến, hắn vẻ mặt giật mình nhìn huy dao phay thiết của heo lý trí quân, này thật sự không phải đang nằm mơ sao. Đâu một hồi lý trí quân không riêng không đánh hắn, ngược lại giúp hắn làm việc. Chương 3 chương 3, sửa lỗi chính tả. Lý Tô tuy rằng không có kết quá hôn, không sinh quá hài tử, nhưng nàng lại đặc biệt thích tiểu hài tử. Nhà nàng thân thích có điểm nhiều, đường ca biểu tỷ gì đó một đồng lớn, trong nhà tiểu cháu trai tiểu cháu ngoại trai gì đó cũng nhiều. Nàng hài tử nhân duyên thật là phá lệ hảo, trong nhà tiểu hài tử đều dính nàng. Nay sẽ nhìn đến Lý Hồng Tinh như vậy tiểu một hài tử làm như vậy nguy hiểm sự, nàng thói quen tính chạy nhanh đoạt lấy dao phay chính mình làm lên. Nhà bếp, Song Bảo Thai ca ca Lý Hồng Lợi chính mang theo muội muội Niu Niu ở nhóm lửa nấu cơm. Nay vẫn là bởi vì buổi chiều muốn trích hoa cúc, trong nhà mới có cơm khô ăn. Lý Hồng Lợi thừa dịp nấu cơm thời điểm, còn hướng đống lửa nướng mấy cái khoai lang đỏ. Nay sẽ khoai lang đỏ mới vừa thục, hắn chạy nhanh lay ra tới, trước vô rất trong đó một cái mặt trên hơi, sau đó chờ lạnh sau lại đem ra sẽ xuống một chút, cấp đến Niu Niu ăn trước. Sau đó cầm một cái khá lớn một chút cấp đệ đệ Lý Hồng Tinh đưa qua đi, vừa lúc thấy được Lý Tô giúp đỡ băm cỏ heo một màn này. Đứa nhỏ này nhìn thấy Lý Tô theo bản năng động tác, chính là đem trong tay khoai lang đỏ cấp tảng tới rồi phía sau, sau đó mới đối Lý Hồng quân đưa mắt ra hiệu làm hắn qua đi. Lý Hồng Tinh nhìn một hồi Lý Tô, lại nhìn sẽ ca ca. Xác định Lý Tô không có chú ý hắn, mới trộm chạy đến ca ca bên kia đi. Hai người chạy về nhà bếp sau. Lý Hồng Lợi mới đem trong tay khoai lang đỏ cấp đến đệ đệ. Lý Hồng Tinh đã sớm đói đến không được, này sẽ lấy qua khoai lang đỏ sau, chạy nhanh ăn lên. Chính ăn, Lý Hồng Lợi đột nhiên hỏi câu, hắn đánh ngươi không? Lý Hồng Tinh ăn ngấu nghiến ăn khoai lang đỏ, nuốt xuống trong miệng này một ngụm, mới lắc đầu, mơ hồ không do nói, không có. Cũng không phải là không có sao, này sẽ không riêng không đánh, còn giúp hắn ở nơi đó băng cỏ heo đầu. Nghĩ đến người nào đó ở giúp hắn băm cỏ heo sự, Lý Hồng Tinh ăn khoai lang đỏ động tác ngừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn hắn ca ca Lý Hồng Lợi, ca, kia cho hắn nướng khoai sao. Lúc này, là Lý Hồng Lợi chém đinh chặt sắt thanh âm, đương nhiên không cho. Hào đi! Lý Hồng Tinh đứng có điểm nhỏ rộng. Ngươi đừng quên, hắn lại như thế nào đánh chúng ta cùng mụ mụ Nhắc tới cái này, Lý Hồng Tinh nhịn không được rụt rụt cổ, không bao giờ nói phải cho Lý Tô khoai lang đỏ sự tình. Ngay cả Nữu Nữu lúc này đều tới một câu, "Kaka, ta sợ." Lý Hồng Lợi chạy nhanh ngồi xổm xuống sờ sờ Nữu Nữu đầu nhỏ, "Nữu Nữu đừng sợ, Kaka thực mau liền trưởng thành, đến lúc đó liền đánh thắng được hắn, về sau liền không ai dám đánh các ngươi. Hắn dám đến, Kaka liền giúp ngươi tấu trở về." ơn, ừ, Kaka nhanh lên lớn lên." Nữu Nữu điểm đầu nhỏ nghiêm túc nói, "Nhà chính lý chính thiết của heo Lý Tô, căn bản liền không biết, cách một bức tường nhà bếp" Mấy cái hài tử đã thương lượng hảo về sau muốn như thế nào đối phó hắn. Tạ Lan Hương đem quần áo phơi nắng hảo sau, thuận tiện đi một chuyến đất phần trăm hái được hai căn cà tím trở về. Một hồi ra, cũng thấy được đang ở băng cỏ heo Lý Trí Quân. Này sẽ, nàng là trực tiếp đem kinh ngạc cấp đặt tới trên mặt. Lại nói tiếp, này vẫn là Lý Trí Quân lần đầu tiên giúp đỡ cấp trong nhà làm việc. Bất quá mặc dù là như vậy, Tạ Lan Hương vẫn là cái gì cũng chưa nói trực tiếp vòng qua hắn đi nhà bếp. Mấy cái hài tử vừa thấy đến nàng, lập tức thân thiết kêu một tiếng mụ mụ. Lý Hồng Lợi chạy nhanh đem chính mình mới vừa nướng tốt khoai lang đỏ đưa qua. Tạ Lan Hương tiếp nhận, hỏi một câu, các ngươi ăn sao? Đổi lấy ba cái đầu nhỏ động tác nhất trí gật đầu. Ăn xong trong tay khoai lang đỏ, Tạ Lan Hương liền bắt đầu xào rau. Nàng liền lúc này còn ở nấu cơm, đem cả tím rửa sạch sẽ cắt thành đoạn phóng tới cơm mặt trên trưng thủ. Sau đó cắt điểm ở tay, lộng điểm nước tương cùng giấm, đem chương thục cả tím sẽ thành điều một quái, đồ ăn liền làm tốt. Như vậy làm ra tới cả tím đã ăn ngon, lại không ngủ ru. Ăn cơm thời điểm, Lý Tô tự nhiên là đi theo cùng nhau ăn. Nàng ngày hôm qua cả ngày đều không có ăn cái gì, nay sẽ đã sớm nói bụng, cho nên đồ ăn vừa lên bàn, lập tức ăn ngấu nghiến lên. Không vài cái, một chén cơm liền xuống bụng. Cơ hồ là nàng mới vừa ăn một lần xong buông chén đũa, rất có điểm chưa đã thèm liếm chính mình khỏe miệng thời điểm, Tạ Lan Hương lập tức liền buông xuống chén đũa, một lần nữa cho hắn thịnh một chén lại đây. Chính là lần này, vẫn là không tới vài phút, lại không có. Cái này, Tạ Lan Hương đi thịnh cơm thời điểm động tác có điểm chần trở, cơm cũng không có phía trước thịnh như vậy đầy. Chờ đến Lý Tô lần thứ ba ăn xong thời điểm, Tạ Lan Hương bất động. Lý Tô cũng có chút xấu hổ. Nhưng là không có biện pháp bụng thật sự là đói lợi hại, nàng mới vừa ăn như vậy vài thứ, cảm giác vừa mới lót điểm đế dường như. Cuối cùng, Tạ Lan Hương đem chính mình cơm đưa cho Lý Tô. Lý Tô. Tạ Lan Hương, trong nổi đã không có, ngươi ăn ta đi. Không cần, không cần, ngươi ăn đi. Lý Tô có điểm xấu hổ, vội vàng dừng tay, liền tính là nàng lại đói cũng minh bạch, cái này ra phỏng trừng không phải giống nhau nghèo. Nàng tổng không thể chỉ lo chính mình ăn, làm nhân ra liền một chén cơm cũng chưa đến ăn đi. Lý Tô nói không cần thời điểm, Tạ Lan Hương lại kinh ngạc nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, chẳng qua Lý Tô chỉ lo xấu hổ đi, không có chú ý tới Tạ Lan Hương đánh giá ánh mắt. Cơm nước xong, đơn giản thu thập một chút vệ sinh gì đó, thực mau liền đến hơn 10 giờ. Nay sẽ Tạ Lan Hương bắt đầu chuẩn bị trích hoa cúc trước toàn phúc võ trang. Lý Tô tuy rằng xem không rõ bọn họ làm gì vậy nhưng cũng thành thành thật thật đi theo một bên, xem nàng cẩn thận cho mỗi một cái hài tử lậu. Chờ tạ Lan Hương cho chính mình làm cho thời điểm, không nghĩ tới tạ Lan Hương cư nhiên giống đã quên nàng giống nhau, chịu trách nhiệm gánh nặng mang theo mấy cái hài tử liền như vậy ra cửa. Lý Tô, các ngươi, nàng tưởng nói chính là, các ngươi có phải hay không quên mất ta a? Kết quả, tạ Lan Hương quay đầu lại, nghi hoặc nhìn nàng một cái. Tựa hồ không lớn minh bạch Lý Tô vì cái gì muốn gọi lại nàng. Tối hôm qua thượng suy nghĩ cả đêm không có biết rõ ràng chính mình vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ, nhưng là Lý Tô trời sinh liền có một loại ác quy tinh thần giống nhau, vô luận đến cái dạng gì xa lạ hoàn cảnh hạ, nàng tổng có thể thực mau tìm hảo tự mình vị trí, sự chính mình dung hợp đi vào. Cho nên này sẽ, nhìn liền ba tuổi nữ nữ đều đi theo cùng nhau đi ra ngoài thời điểm, nàng nhịn không được ra tiếng. Tổng không có khả năng như vậy tiểu nhân hài tử đều đi ra ngoài làm việc, nàng như vậy một cái đại lao ra nhưng thật ra ở trong phòng nhàn rỗi đi. Này sẽ Lý Tô căn bản không phát hiện, nàng tựa hồ đã tiếp nhận rồi chính mình là cái nam nhân chuyện này. Nghĩ nghĩ, Lý Tô dứt khoát nói thẳng, ta cũng cùng các ngươi cùng đi đi. Này sẽ, tạ lan hương bọn họ là hoàn toàn che giấu không được chính mình giật mình. Mẫu tử bốn người động tác nhất trí mở to hai mắt nhìn, mở ra miệng. Biến thành một cái hình Lý Tô, nàng tựa hồ không nói gì thêm cùng lắm Thì sự tình đi Vì cái gì bọn họ như vậy giật mình à Thấy Lý Tô tựa hồ không phải nói giỡn Xác định muốn đi theo bọn họ Cùng đi trích hoa cúc thời điểm Tạ Lan Hương cuối cùng là mở miệng nói chuyện Ngươi như vậy đi là không được Nói, buông xuống gánh nặng Về phòng một lần nữa Làm ướt một khối khăn lông Cùng một cái đấu lạp ra tới Ước lộc của khăn lông một phóng tới Trên đầu thời điểm Lý Tô liền có điểm không lớn thoải mái chạy nhanh bắt được trên tay. Đấu lạp nàng nhưng thật ra trực tiếp đưa tới trên đầu, bởi vì bên ngoài Đại Thái Dương mặc dù là không ra khỏi cửa, nàng vẫn là thật sâu cảm nhận được nó nhiệt tình. Lý Tô cự tuyệt đem khăn lông đắp đến trên đầu sự tình, tạ lan hương cũng không ngại. Nàng cho Lý Tô đồ vật sau, tính toán trực tiếp chịu trách nhiệm gánh nặng xuất phát thời điểm, có người so nàng động tác càng mau, gánh nặng đã đáp tới rồi Lý Tô trên vai. Lý Tô ý tưởng rất đơn giản, nếu nàng biến thành một người nam nhân, loại chuyện này không đạo lý hẳn là làm một nữ nhân tới làm. Chính là nàng không biết, nàng càng là làm như vậy, tạ lan hương trong lòng lòng nghi ngờ liền càng trọng. Đương nhiên, nàng căn bản liền không có nghĩ đến quá lý trí quân thân thể linh hồn khả năng đã không phải phía trước kia một cái. Nàng tưởng chính là, lý trí quân có phải hay không lại bên ngoài thua rất nhiều tiền, yêu cầu nàng về nhà mẹ để vay tiền. Chuyện như vậy đã từng phát sinh quá một lần, kia một hồi lý trí quân chỉ là hỗ trợ giặt sạch cái chén, quét chỉa xuống đất. Qua đi không đến nửa giờ, liền đem mục đích cấp bại lộ. Lần này lý trí quân như vậy hiến đơn tình, chỉ sợ sự tình khả năng so nàng tưởng còn muốn nghiêm trọng. Lý trí quân đi theo tạ lan hương mặt sau, tự nhiên là nhìn không tới tạ lan hương giờ phút này tâm sự nặng nề biểu tình. Bất quá nàng như thế nào cảm thấy biệt nữ cực kỳ. Bởi vì dọc theo đường đi gặp được rất nhiều nhận thức bọn họ thôn dân, một đám đều lại đây chào hỏi. Kia trong giọng nói mặt phá lệ kinh ngạc, phản phất đối với nàng đi theo ra tới làm việc là một kiện cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình giống nhau. Chu Quế Viên mỗi lần đều so tạ Lan Hương muốn tới sớm một chút. Lúc này cũng giống nhau, vừa đến lúc sau lập tức liền bắt đầu trích hoa cúc, một bên trích, một bên tối quen tính thích cùng cách vách trong đất Phạm Xuân Hương nói chuyện thiếm. Hai người đều là thích liêu cắn cái loại này người, đặc biệt là nhà ai có điểm tiểu tranh chấp A, tiểu ngật đáp A linh tinh. Bọn họ đặc biệt cảm thấy hứng thú, rất nhiều các thôn dân có điểm ghét bỏ nàng hai lắm mộm, nhưng các nàng chính mình không cảm thấy, ngược lại càng thêm hăng hái. Nay sẽ chính cho tới trong thôn ai ai hai vợ chồng tối hôm qua đánh lộn sự tình, một bên liêu còn một bên cười ha ha. Nói cái này, chu Quế Viên cảm thấy lý trí quân gia sự tình lại đáng giá lấy ra tới nói nói. Vì thế nàng thần bí hề hề cùng Phạm Xuân Hương nói, ai, ngươi biết không, liền mấy ngày hôm trước, kia lý trí quân lại tấu tạ lan hương một đốn. Làm được động tác tuy rằng như vậy, nhưng giọng nhưng một chút cũng không giảm nhỏ, ngược lại tựa hồ cố ý xả lớn một chút. Nói xong, không đợi Phạm Xuân Hương trả lời, tự mình ở nơi đó nhạc cười ha ha. Lý Tô vừa vặn lại đây thời điểm, liền nghe được này một câu. Tức khắc có điểm ngông. Nàng chạy nhanh lấy ánh mắt nhìn thoáng qua tạ Lan Hương, kết quả nhân ra vẻ mặt bình tĩnh, phản phất Chu Quế Viên trong miệng đương sự không phải nàng giống nhau. Phạm Xuân Hương bởi vì đối diện lý tô bọn họ, cho nên bọn họ gần nhất liền thấy được. Nếu thường lui tới chỉ có tạ Lan Hương còn hảo một chút, này sẽ lý trí quân cũng ở, người này nhưng không thể so những người khác, là cái hôn không tiếc. liên tính chính mình là cái nữ, chọc mau hắn, chiếu đánh không lầm. Cho nên... Đương Chu Quế Viên nói hăng hái thời điểm, nàng thông minh ngậm miệng lại, trinh hoa cúc đi. Chu Quế Viên chính mình ở nơi đó ha ha cười một trận lúc sau, phát hiện Phạm Xuân Hương đều không phản ứng nàng. Có điểm tử mất mặt, vừa lúc này sẽ này hợp lại hoa cúc trích xong rồi, muốn đổi một đầu thời điểm, cũng thấy được lý tô bọn họ. Lập tức, phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Cái này, một chữ cũng không dám cổ họng. Tạ Lan Hương này vẫn là lần đầu tiên. Cảm thấy lý trí quân vẫn là có điểm tác dụng. Ít nhất trong thôn này hai cái miệng rộng, tự dắt nhắm lại sú miệng. Chương 4 chương 4. Lý trí quân này vẫn là lần đầu tiên trích hoa cúc, trích Trầm không nói, vài lần còn đem không trưởng thành hoa cúc tử cũng cấp hái được đi vào. Bất quá trích lâu rồi điểm sau, hắn cuối cùng là phân rõ ràng, không lại tính sai qua. Thời tiết là thật sự thực nhiệt. Nay sẽ han theo cái chán một đường chạy xuống tới rất nhiều lần đều thiếu chút nữa tích đến trong ánh mắt đến lúc đó hắn mới hiểu được vì cái gì Tạ Lan Hương sẽ ở trên đầu bao một khối ướt lục cục khăn lông đáng tiếc ngay lúc đó hắn còn cấp cự tuyệt hiện tại hối hận đã chết giờ phút này hắn chạy nhanh đem đấu lạp bắt lấy tới cũng học Tạ Lan Hương như vậy đi khăn trùng đầu nhưng luôn là làm cho không được tốt không phải ngăn trở đôi mắt chính là mang mang khăn lông rớt trên mặt đất Tạ Lan Hương ở một bên có điểm xem không lớn đi xuống Dứt khoát đi qua giúp đỡ Lý Trí Quân bao hảo khăn lông, mang hiếu trên nón. Lý Trí Quân vì chính mình chân tay vụng về cảm thấy ngượng ngùng mặt đỏ lên, hướng về phía tạ Lan Hương nhỏ giọng nói câu, cảm ơn. Này hai người hỗ động, bên cạnh Chu Quế Viên cùng Phạm Xuân Hương nhưng đều là xem ở trong mắt. Phạm Xuân Hương chạy nhanh lấy ánh mắt ý bảo Chu Quế Viên, ngươi không phải nói mấy ngày hôm trước Lý Trí Quân còn tấu tạ Lan Hương sao. Như thế nào này sẽ ta nhìn này hai vợ chồng cảm tình rất không tồi a. Chu Quế Viên cũng có chút khó hiểu, này tin tức nàng chính là từ Nghiêm Tú Tú nơi đó được đến, không đạo lý sẽ là giả a. Tuy rằng lý trí quân người này lần đầu tiên trích Hoa Cúc, tốc độ thật đến là rất chậm. Nhưng là dù sao cũng là cái người trưởng thành, có hắn hỗ trợ, không riêng trích so ngày thường nhiều không ít, ngay cả về nhà thời điểm cũng so ngày thường sớm nửa giờ. Quan trọng nhất chính là Tràn đây một gánh nặng hoa cúc đều là hắn chịu trách nhiệm. Không riêng gì như vậy, nhìn đến Lý Hồng lợi cùng Lý Hồng quân hai hài tử lấy cái chán đỉnh sau khi, hắn còn đem sọt cúng quải tới rồi đòn gánh mặt trên, cùng nhau cấp gánh chịu trở về. Tạ Lan Hương chỉ cần dẫn theo thường lui tới nữ nữ kéo tiểu rổ là được. Mặt sau đi theo ba cái hài tử, lần đầu tiên có thể trích song hoa cúc sau, tay không đi trở về ra. Kỳ thật lý trí quân sở dĩ làm như vậy chứ bỏ không đành lòng xem hài tử như vậy tiểu bối như vậy trọng đồ vật ngoại, còn có một nguyên nhân. Đó chính là hắn phát hiện chính mình sức lực tựa hồ vượt mức bình thường đại. Lần đầu tiên ôm tạ quế hoa thời điểm hắn liền có điểm hoài nghi. Phải biết rằng, tạ quế hoa nhưng một chút cũng không gầy, thoạt nhìn ít nhất cũng có 1340 đi. Chính là hắn bế lên tới thời điểm, cảm giác khinh phiêu phiêu. Liên tính là làm nam nhân sau sức lực sẽ lớn một chút, nhưng cũng không đến mức như vậy đại đi. Còn có hôm nay này một gánh nặng hoa cúc, hắn gánh lên là thật sự một chút cũng không nguồn kính. Đến đại đội thư ký nơi đó thời điểm, mới biết được, tạ Quế Hoa hôm nay cư nhiên không có bỏ ra công. Tạ Quế Hoa ngày hôm qua bị Lý Trí Quân như vậy đẩy, nửa đêm ngủ thời điểm, đau một cái kính thẳng kêu to. Lý Xuân Hỷ bị nàng như vậy một lộng nhưng thật ra cấp dọa tới rồi, suốt đêm làm Lý Trí Cưng lên đi đem như lão nhân cấp người đến. Như lão nhân nguyên quán vốn dĩ không phải lý gia thôn người. Sớm chút năm hắn quê nhà mất mùa, hắn gia gia mang theo toàn gia di chuyển tới rồi lý gia thôn, dựa vào cấp người trong thôn xem một ít bệnh gì đó, mới dần dần dung nhập lý gia thôn. Như lão nhân y kỳ thuật, chính là hắn gia gia truyền thụ, trong thôn có cái tiểu bệnh tiểu thai, đều là tìm hắn xem. Như lão nhân vốn dĩ đều đã ngủ hạ, đều bị lý trí cương cấp kéo lên. Cấp tạ quế hoa vừa thấy, hảo gia hỏa. Toàn bộ phía sau lưng eo kia một khối lại thanh lại tím, đây là đến quăng ngã nhiều trọng mới có thể quăng ngã thành như vậy a. Cũng may lại đây thời điểm, biết tạ quế hoa có té ngã, cố ý cầm chính mình phối trí tốt rượu thuốc tới. Lam lý xuân hỉ ở một bên nhìn, chính mình cấp tạ quế hoa xoa thời điểm, một bên giao đái một ít chú ý sự tình. Nhiên quăng ngã thoạt nhìn có điểm doa người, nhưng cũng may không có thương tổn đến xương cốt, cũng liền không coi là bao lớn sự tình. Chính là mấy ngày nay khẳng định là không thể làm việc nặng. Tuy rằng phân cho tạ quế hoa chính là chương nấu, chính chủ, hoa cúc việc, đã là thực nhẹ nhàng. Nhưng là thượng lồng hấp thời điểm, kia một sọt một sọt hoa cúc vẫn là muốn chuyển đến dọn đi. Việc này, tạ quế hoa khẳng định là làm không tới. Cho nên, ngày hôm sau sáng sớm, Lý Trí Cương liền đi trong đội tìm đại đội thư ký xin nghỉ đi. Đều là một cái thôn người, đại đội thư ký cũng sẽ không nhiều khó xử người. Cơ hồ là Lý Trí Cương vừa nói, bên kia liền đồng ý. Lý Trí Quân cùng tạ Lan Hương bọn họ vẫn là giao hoa cúc thời điểm, mới biết được tạ Quế Hoa quăng ngã tương đối trọng sự tình. Lý Trí Quân cơ hồ là vừa nghe đến tin tức này, trong lòng lập tức liền trột dạ lên. Người khác không hiểu biết tình huống, chính mình vẫn là rõ ràng. Tạ Quế Hoa nơi nào là quăng ngã, rõ ràng không chính là bị chính mình một không cẩn thận cấp đẩy đến. Đừng nhìn lúc này tạ quế hoa che chở hắn, nói cái gì đều không có ra bên ngoài nói. Nhưng là đây là bởi vì nàng còn đem chính mình trở thành nàng nhi tử tới đối đãi, nếu là làm nàng biết chính mình là một cái ngoại lai linh hồn, đẩy nàng không nói, còn chiếm cứ nàng nhi tử thân thể. Hậu quả có thể nghĩ, hắn tuy rằng xuyên tới mới một ngày thời gian, nhưng là cũng có ai thân thể này bản nhân, phòng trường phía trước ở trong thôn thanh danh quá mức vang dội. Hôm nay trích hoa cúc này một đường đến cuối cùng giao hoa cúc, tất cả mọi người giống xem ngoại tinh nhân giống nhau nhìn hắn. Phản phất đối với hắn tới trích hoa cúc chuyện này là một kiện cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình giống nhau. Đừng tưởng rằng hắn không biết, liền vừa rồi liền có người ở phía sau nhỏ giọng nói thầm hắn. Thoạt nhìn là có người, nhưng dân quê giọng đều khá lớn. Rõ ràng là lặng lẽ lời nói, đều có thể làm hắn cái này bị nghị luận đối tượng cấp nghe xong cái rành mạch bọn họ nói thời điểm, lý trí quân trong lòng một mặt thấp thỏm bất an, một mặt gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Lan Hương. người khác đảo cũng thế, Tạ Lan Hương chính là lý trí quân bên gối người. nếu bàn về ai nhất hiểu biết lý trí quân, phỏng chừng Tạ Lan Hương đến tính một cái đi. bất quá cái này Tạ Lan Hương thái độ có điểm kỳ quái, mặc kệ người khác rốt cuộc nói gì đó, nàng luôn là có thể bày ra một bộ mặt vô biểu tình gương mặt ra tới, phảng phất nàng không phải đương sự mà chỉ là một cái người nghe, đang nghe một ít cùng nàng không quan hệ sự tình giống nhau. Làm cho hắn đến sau lại vẫn luôn đang hối hận, sớm biết rằng nói, tình nguyện ở trong phòng nằm không ra khỏi cửa, cũng không ra làm việc. Rốt cuộc lương tâm thượng bất an, tổng hảo quá sẽ bị bại lộ nguy hiểm. Lý Chí quân đi theo tạ Lan hương cùng nhau giao song hoa khúc quá song cân sau, cũng không có vội vã trở về. Ngược lại trực tiếp đi thôn đầu cung tiêu xã mua một bao đường đỏ. Chỉ thấy tạ Lan Hương từ túi gáo lấy ra một cái khăn tay bao, mở ra sau, từ bên trong tìm ra một trương viết đường chữ phiếu định mức cũng một ít tiền cấp tới rồi cùng tiêu xã người bán hàng. Bên kia mới dùng xưng tán thưởng một cân tải hữu đường đỏ lấy giấy đóng gói hảo cấp đến tạ Lan Hương. Đây là một cái sống đại gia làm một trận, ghi việc đã làm phân. Mua đồ vật không liên quan đòi tiền, còn muốn phiếu niên đại. Ở lý trí quân trong vấn tượng, sẽ có loại này xã hội hiện tượng. Chỉ có thượng lịch sử khóa lao sư nhắc tới quá thập niên 80 phía trước. Chỉ là lý trí quân hiện tại còn lộng không lớn rõ ràng, cụ thể niên đại là cái gì. Tạ Lan Hương lấy lòng đường đỏ sau, trực tiếp cấp đến lý trí quân. hắn tiếp quá khứ thời điểm, đã không có nghĩ nhiều, cũng không có hỏi nhiều. Vài người mua đủ đồ vật sau, liền trực tiếp về nhà. Tiến phòng, Lý hồng Lợi liền mang theo đệ đệ muội muội chạy đến nhà bếp đi, cầm gáo múc nước liền múc một đại gáo thủy. Lộc cọc lộc của uống lên lên. Lý trí quân thấy được, chạy nhanh ngăn lại, này thủy đều còn không có tiêu khai đâu, không thể uống. Nào biết đâu rằng, hắn lời này vừa ra tới, trong phòng những người khác đều động tác nhất trí nhìn lại đây, đầy mặt khó hiểu. Có thể là đời trước cấp hải tử mang đến không ấn tượng tốt thật sự là quá khắc sâu, Lý Hồng lợi mới vừa uống xong thủy tốt xấu giải điểm khác. Nhưng là phía dưới Lý Hồng quân cùng nữ nữ còn không có uống. Này sẽ khát giọng nói đều mau buốt gói, rõ ràng trong lòng rất muốn uống nước. Nhưng là lý trí quân nói chuyện không thể uống, mặc dù là lại tưởng này sẽ cũng phải nhịn. Một câu, liền đem Tam Hải tử cấp dọa thành như vậy. Hắn có điểm vô thố. Liễu Nữu tuổi tương đối tiểu, nhưng cũng học xong nhẫn nại cùng sát mắt xem sắc. Này sẽ nàng, nhanh chóng trốn đến ca ca Lý Hồng Lợi phía sau, nửa ngày cũng không dám ra tới. Lý Hồng Lợi một mặt che chở Liễu Nữu. Một mặt cùng Lý Hồng quân xếp thành một loạt đứng, thần sắc khẩn trương mà sợ hãi. Lý trí quân căn bản liền không có nghĩ đến quá chính mình như vậy thố gai gai tóc, cầu cứu nhìn về phía tạ Lan Hương. Tạ Lan Hương một đôi thượng Lý trí quân cái này ánh mắt, lập tức liền có chút ngơ ngẩn. Nàng một lần cho rằng chính mình là hoa mắt, mới có thể sinh ra một loại ảo giác, nàng cư nhiên từ Lý trí quân trong ánh mắt thấy được không biết làm sao. Lý trí quân chiếu cô quá rất nhiều hài tử hai tử cảm xúc hắn mẫn cảm thực. Trong phòng tam hài tử đều đối hắn có thật sâu bài xích cùng sợ hãi. Tuy rằng hắn không biết là vì cái gì, nhưng đối với như vậy một đám hài tử, hắn nội tâm luôn là thực mềm mại. Hắn thử xử chính mình hiền lành một chút, nỗ lực rút khỏi một cái gương mặt tươi cười tới, sau đó nhẹ giọng đối với mấy cái hài tử nói, ta không có không được các ngươi uống nước, chẳng qua không thiêu khai trong nước mặt có rất nhiều vi khuẩn. Uống nhiều quá dễ dàng tiêu chảy trường ký sinh trùng. Nhưng hiệu quả tự hồ không phải đặc biệt lý tưởng. Ít nhất kia Tam Hải tử vẫn là vẻ mặt cảnh giác cùng sợ hãi. Cái này làm cho Lý Chí Quân cảm thấy một kia thất bại. Nay vẫn là lần đầu tiên có Hải tử đối hắn như vậy bài xích. Cuối cùng, vẫn là Tạ Lan Hương mở miệng, nàng nói, nào một nhà uống nước không phải như thế, lại cứ ngươi tên tuổi nhiều. Lý Chí Quân, tuy rằng nói như vậy, Nhưng cuối cùng, tạ Lan Hương vẫn là thiêu một hồ thủy ra tới. Nàng thiêu hảo thủy sau, phóng lạnh mấy chén ra tới, chờ đến không như vậy nàng, mới cho mấy cái hải tử uống. Lý Chí quân cũng khát không được, không cần cảm tạ Lan Hương cấp, chính mình không đợi đến thủy lạnh thấu, liền uống lên lên. Nói thật, nếu không phải đánh tiểu nhân thường thức nói cho hắn, không có thiêu khai nước lạnh không thể uống. Bằng không sớm tại hắn nói mấy cái hải tử thời điểm, chính mình liền sẽ uống trước đi lên. Uống xong thủy, tạ Lan Hương đem mua đường đỏ đưa qua. Lý trí quân vội vàng xua tay, không cần, ta uống nước không yêu phong đường. Tạ Lan Hương, này không phải cho ngươi, đây là làm ngươi cầm đi xem mẹ nó. Lý trí quân. chương 5 chương 5. Lý trí cương nhà ở lúc ấy tu thời điểm là tu Tam Đại Gian, sau đó nhà bếp cùng chuồng heo cấp tu tới rồi phòng phía sau, cùng người trụ địa phương cấp tách ra. Chính giữa nhất này một gian nhà ở là nhà chính. Bên trái Lý Trí Cương mang theo hải tử cùng nhau trụ. Bên phải kia một gian trước mắt là tạ quế hoa hai vợ chồng trụ. Lý Trí Cương lần trước chỉ là ôm tạ quế hoa tới rồi nhà chính, nhưng cụ thể tạ quế hoa trụ nào một bên hắn còn không rõ ràng lắm. Cũng may hắn một cầm đường đỏ lại đây, liền nhìn đến một cái hút thuốc lá sợi đối chính mình trừng mắt dưỡng mắt gầy nhưng rắn chắc trung niên nam tử. Bị hắn như vậy vừa thấy, Lý Trí Cương không khỏi chi chủ rụt rụt cổ. Hắn cũng không biết vì cái gì, đối với người nam nhân này, hắn thân thể này trực tiếp phản ứng cư nhiên là có điểm sợ hãi. Ngươi lại đây làm gì? Nam nhân hỏi. Lý trí cương chạy nhanh đem trong tay đường đỏ bao cấp lấy ra tới, ta, ta tới đưa điểm đường đỏ cấp. Mặt sau cái kia mẹ tự, hắn lại như thế nào cũng không mở miệng được kêu ra tới. Cũng may trung niên nam nhân cũng không nói thêm gì, nghe xong lúc sau, thần sắc còn hòa hoãn một ít, ân. Tính ngươi vẫn là có điểm hiếu tâm, biết nhớ thương mẹ ngươi, hiểu được lại đây xem một chút. Lý Chí bị nam nhân nói thời điểm, cũng chỉ dám thành thành thật thật đứng, hắn cũng lộng không rõ, chính mình vì cái gì như vậy sợ người này. Nơi nào hiểu được hắn thành thật đứng, trung niên nam nhân lại nhìn không thoát mắt, lớn tiếng quả mắng, ngươi không phải tới xem mẹ ngươi sao. Ngươi còn ngốc đứng ở chỗ này làm gì a? đi a a. Lý Chí quân ha hốc mồm. Hắn không biết tạ Quế Hoa nằm nào phòng làm sao bây giờ. Tạ Quế Hoa đang ở trong phòng nằm, Lý Xuân Hỷ răn dạy Lý Trí Quân thời điểm rộng rất đại, nàng ở trong phòng tự nhiên là nghe được, biết Lý Trí Quân tới xem chính mình còn bị trượng phu cấp răn dạy, lập tức la lớn, là quân tử tới sao. Lý Trí Quân theo thanh âm, cuối cùng là tìm được rồi tạ Quế Hoa trụ phòng. Đừng nhìn tạ Quế Hoa hôm nay một ngày đều không có ra cửa nhưng là lý trí quân hôm nay chạy đến trong đất đi trích hoa cúc sự tình nàng vẫn là nghe nói đặc biệt là đương lý trí quân này sẽ lại cầm đường đỏ tới xem nàng thời điểm nàng tưởng chuyện thứ nhất chính là nhà nàng quân tử trên người khẳng định là không có tiền đứa nhỏ này đánh cái miệng nhỏ ngọt, cho nên đối hắn so đối mặt khác hải tử nhiều vài phần cương triều tạ quế hoa thừa nhận lý trí quân biến thành như bây giờ nàng là muốn phụ rất lớn trách nhiệm nhưng minh bạch về minh bạch Lý chí quân không tiến bộ nàng cũng buồn bực, tức giận thời điểm cũng mang quá. Chính là mắng xong khí xong lúc sau lại nhịn không được mềm lòng. Lý chí quân khả năng cũng đoan chắc tạ quế hoa như vậy, cho nên mỗi lần không có tiền thời điểm liền sẽ chạy về tới lấy điểm vật nhỏ lấy lòng tạ quế hoa. Lời hay một cái soạn tựa không cần tiền giống nhau, có thể đem tạ quế hoa hống đầu vóc choáng váng. Cuối cùng tạ quế hoa tổng không tránh được mềm lòng, trộm tác tiền cấp đến lý chí quân dần ra, liền thành một loại thói quen. Cho nên, lý trí quân tiến phòng, nàng khiến cho hắn đi trước đem cửa phòng cấp đóng lại. Nàng hiện tại tốt xấu vẫn là cùng Lão đại ở tại một cái nhà ở phía dưới, liền tính là phải cho lý trí quân tiền, tổng vẫn là tránh điểm người hảo. Lý trí quân này sẽ chính trột dạ thêm ấy nấy. Trột dạ là bởi vì chính mình không thể hiểu được chiếm nhân gia nhi tử thân thể, tuy rằng không phải chính mình tự nguyện, nhưng lại cũng thành sự thật. Ấy nấy là Tạ Quế Hoa thương là hắn đẩy, chính là Tạ Quế Hoa đem chính mình đường tự mình nhi tử xem, tự nhiên là giúp đỡ dấu xuống dưới. Hắn biết rõ này hết thảy, lại không có dũng khí nói ra. Cho nên này sẽ, Tạ Quế Hoa làm hắn làm cái gì, hắn tự nhiên liền làm cái đó. Nơi nào hiểu được, môn một quan, Tạ Quế Hoa liền thần bí hể hể chiều nàng vây tay. Hắn vừa đi tiến, liền nhìn đến Tạ Quế Hoa bắt đầu giải lương quần. Lý Trí Quân dọa chạy nhanh lui về phía sau vài bước, lộng không rõ đây là muốn làm gì. Tạ Quế Hoa cởi bỏ dây quần, từ bên trong móc ra một cái màu trắng túi. Vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Lý Trí Quân cách khá xa xa, người đứa nhỏ này, lại đây a! Trong túi mặt chỉnh chỉnh tề tề trang một quyền tiền, Tạ Quế Hoa trực tiếp cầm một trương 5 khối nhân dân tệ ra tới, đưa cho Lý Trí Quân. Lý Trí Quân vừa thấy đến Tạ Quế Hoa móc ra túi khi, liền biết chính mình hiểu lầm. Đặc biệt là chờ đến tạ Quế Hoa đem tiền nhét vào trong tay hắn thời điểm, tức khắc có điểm không biết làm sao lên. Hắn tưởng đem tiền còn cấp tạ Quế Hoa, rồi lại không biết nên nói như thế nào xuất khẩu. Lý trí quân này nhất cử động, tạ Quế Hoa cấp lý giải thành ghét bỏ này tiền cấp quá ít. Tạ Quế Hoa vốn dĩ tưởng nói, đã không ít. Nhưng là nhìn đứng ở nàng trước mặt Lý trí quân, lại không khỏi mềm lòng lên. Lý trí quân đánh tiểu kỳ thật thật không có trải qua cái gì việc nhà nông, cho nên so với trong thôn người bình thường tới nói, hắn làn da rất là trắng nón. Thậm chí cùng nữ nhân so, kia cũng là không lầm. Khác không nói nhiều, ít nhất này tướng mạo đó là lớn lên không tồi. Lại nói tiếp, này thật sự vẫn là hắn lần đầu tiên đi ra ngoài trích hoa cúc. Trước mắt lý trí quân khả năng mới vừa bị đại thái dương phơi cả ngày, trắng nón mặt cũng trở nên đỏ bừng đỏ bừng. Chính hắn khả năng không có chú ý tới, nhưng là Tạ Quế Hoa lại thấy được, trên mặt còn dài quá không ít tiểu bọc nước. Nay vừa thấy, chính là bạo phơi ra tới. Tức khắc, một viên đương mẹ nó đau lòng tới rồi cực điểm. Nghĩ nghĩ, cắn răng một cái, đem năm đồng tiền thả trở về, đổi thành một trương 10 nguyên đại đoàn kết một lần nữa đưa cho Lý Chí Quân. Lý Chí Quân nhìn đến này, Trương lão bản 10 nguyên đại đoàn kết, như thế nào cũng rũi không ra tay ra tới lấy. Hắn tưởng nói Thật sự không phải tiền nhiều tiền thiếu vấn đề, mà là hắn căn bản liền không nên lấy. Nhưng hắn cũng minh bạch, đây là tạ quế hoa đối thân thể này một mảnh từ mẫu chi tâm. Tức khắc trong lòng dâng lên tất cả cảm xúc, giọng nói giống bị lấp kín giống nhau, một câu cũng nói không nên lời. Người đứa nhỏ này, sừng suốt làm gì a Mau cầm đi, này cũng không ít tiền, ngươi đến tỉnh điểm dùng a Hai người không biết chính là, tạ quế hoa cấp lý trí quân bỏ tiền thời điểm. Ngoài phòng đầu có một cái tiểu nhân nhi chính nằm bỏ kẹt cửa hướng bên trong xem. Vừa thấy đến tạ quế hoa bỏ tiền ra tới thời điểm, lập tức chạy bay nhanh lên. Vài cái liền chạy đến nghiêm tú tú nơi đó đi. Nghiêm tú tú đang ở chuồng heo bên trong nguy heo, nhìn đến Lý Tiểu Phương như vậy điên chạy vào, lập tức cửa mắng, nữ hài tử ra ra, đi đường không cần như vậy nhảy nhót, liền không thể chậm rãi đi sao. Lý Tiểu Phương bị răn rẻ cung cấp trở thành không nghe thấy dường như. Trực tiếp hướng nghiêm tú tú ồn nào khai, mụ mụ, ngươi mau đi xem, mãi mãi lại trộm cấp nhị thuốc tắt tiền. Cái gì? Ngươi ở đâu nhìn đến? Nghiêm tú tú vừa nghe đến cái này, đem trong tay heo gáo cũng cấp ném hâm lại, đôi mắt lập tức trợn tròn lên. Liên ở mãi mãi trong phòng, mãi mãi còn làm nhị thuốc giữ cửa cấp đóng lại, nhưng là ta từ kẹt cửa bên trong đều cấp thấy được. Cái này, nghiêm tú tú cũng không rảnh lo chính ngao ngao gọi bậy, chờ chủ nhân nuôi nắng heo. Chạy nhanh liền hướng tạ Quế Hoa trong phòng đi đến, tiến phòng liền phát hiện tạ Quế Hoa cửa phòng quả nhiên giống nữ nhi Lý Tiểu Phương nói như vậy, làm người cấp đóng lại. Nghiêm tú tú trong lòng hừ lạnh một tiếng, thích lũy hồi lâu bất mãn này sẽ là ngăn đều ngăn không được, đi đến cạnh cửa, một phen liền đem cửa phòng cấp đẩy mở ra. Liên ở nàng đẩy ra cửa phòng trong nháy mắt kia, tạ Quế Hoa nhị tiêm nghe được tiếng bước chân. Thấy Lý Trí Quân còn ngây ngốc không tiếp nhận tiền. Tay chân nhanh chóng đem tiền trực tiếp nhét vào lý trí quân túi áo. Nghiêm tú tú một mở cửa, liền thấy được ngốc đứng lý trí quân, cùng vẻ mặt không lớn tự nhiên bà bà tạ quế hoa. Trong lòng tức khắc minh bạch, này tiền sợ là đã cấp đến lý trí quân. Đáng tiếc chính là, không có bắt được vừa vặn, nếu không nàng nhất định sẽ không liền như vậy bỏ qua. Tổng không thể này hai cái lao đi theo bọn họ cùng nhau ăn, cùng nhau trụ. Có việc muốn tìm chính là nàng hai vợ chồng có chỗ lợi thời điểm chỉ nghĩ lao nhị kia toàn ra đi. Này cũng quá khi dễ người điểm đi. Tạ Quế Hoa trên mặt mất tự nhiên kỳ thật chỉ có trong ngáy mắt, nếu không phải nghiêm tú tú vừa tiến đến liền hướng hai người trên mặt nó, giống điều tra binh giống nhau muốn tra xét ra tới điểm cái gì, phỏng trừng cũng là chú ý không đến. Ít nhất hiện tại Tạ Quế Hoa không riêng khôi phục tự nhiên, lại còn có có điểm không vui nhìn chằm chằm nghiêm tú tú. Lao Đại gia, ngươi như thế nào như vậy không quý củ? Vào nhà cũng không hiểu được gõ hạ môn. Nghiêm tú tú cũng không phải cái bất việc, biết hôm nay là bắt không được cái gì nhược điểm, còn bị tạ quế hoa cấp như vậy răn dậy một câu, trực tiếp trả lời, mẹ, ta này không phải không chú ý sao, nói nữa ngày thường nhà chúng ta khi nào ban ngày ban mặt như vậy quan quá môn á ta một thói quen, liền trực tiếp đẩy cửa vào được. Tạ quế hoa đối với chính mình vụng trộm cấp lý trí quân tắc tiền sự tình vẫn là có điểm trọt dạng, nghiêm tú tú như vậy hồi nàng thời điểm nàng cũng lời đến cùng nghiêm tú tú so đo vì thế trực tiếp quay đầu đối với còn lăng lý trí quân nói quân tử a mẹ không có việc gì ngươi liền đi về trước đi lý trí quân này sẽ chính là lại không rõ tình huống cũng biết tạ quế hoa cho chính mình tiền chính là khẳng định là gạt nghiêm tú tú không nghĩ làm nàng biết đến mặc dù thật sự không nghĩ muốn này tiền cũng chỉ có thể tạm thời trước nhận lấy ra tạ quế hoa cửa phòng Lý trí quân vốt trong túi tiền, rõ ràng là khinh phiêu phiêu một trường tiền giấy, lại mặc danh cảm thấy hết sức trầm trọng lên. Hắn lúc này không dám nói cho tạ quế hoa, hắn không phải lý trí quân sự tình, không đơn giản là bởi vì hắn sợ hãi lòi bị người đương dị loại tới đối đãi. Càng nhiều, là không có biện pháp trực tiếp đối mặt này một mảnh ái tử từ mâu chi tâm. Có lẽ tạ quế hoa có rất nhiều khuyết điểm, nhưng ở đối đãi lý trí quân trên người, lại là một mảnh chân thành. Chương 6 chương 6. Nghiêm tú tú cô ý chạy tới bắt được tạ quế hoa cấp lý trí quân tiền, kết quả lại không có bắt được đến. Nhưng là nàng trong lòng lại là khẳng định tạ quế hoa chuẩn có cấp đến lý trí quân tắc tiền, liền nhịn không được quay đầu đi đối lý trí cương oán giận. Ngươi nhìn xem ta mẹ, đối quân tử chính là không giống nhau. Chúng ta hầu hạ nàng ăn uống, nào giống nhau thực xin lỗi nàng A. Nhưng kết quả đâu, nàng có gì chỗ tốt không đều là chỉ nghị quân tử. Quân tử đều hôn thành như vậy, nàng còn nghĩ tắc tiền cho hắn, này cũng quá bất công đi. Lý trí cương ngồi ở ghế trên nghe nghiêm tú tú hán giận, một câu cũng chưa nói. Nhưng nghiêm tú tú vừa thấy hắn kia trầm mặt dạng, càng thêm tới khí, nhịn không được đối với lý trí cương trên người liền hung hăng một cái tắt cấp trụ đi xuống. Này một cái tắt dùng sức lực cũng không nhỏ, lý trí cương thiếu chút nữa liền không ngồi ổn cấp quăng ngã đi xuống. Này sẽ, hắn cũng tới khí. Ngươi như thế nào liền như vậy lòng dạ hẹp hòi a, lão nhớ thương ta mẹ nó chút tiền đấy, nàng ái cho ai liền cho ai, ta quản sao ta? Vốn dĩ nghiêm tú tú đối chính mình kêu một cái tắt còn có điểm ấy nấy, nhưng Lý Chí Cương như vậy vừa nói, nàng càng tức giận, như thế nào quản không được a? Ngươi không phải con của hắn a, bằng gì chỗ tốt đều làm lão nhị gia chiếm đi, nhà ta gì đều nháo không đến a? Lý Chí Cương bị nghiêm tú tú như vậy nháo đến tâm phiền ý loạn. Hắn cũng lười đến cùng nghiêm tú tú tiếp tục khắc khẩu, dù sao như vậy sự đã không phải lần đầu tiên. Nhưng kia lại có thể thế nào? Mẹ nó muốn bất công, hắn có biện pháp nào a Dứt khoát trực tiếp nằm đảo trên giường đi, đưa lưng về phía nghiêm tú tú trực tiếp ngủ lên. Nghiêm tú tú khí quả muốn đem người cấp tún trên mặt đất đi. Mỗi lần đều là như thế này, đụng tới gì sự dám cũng không dám đánh một cái, có gì nhắm thẳng trên giường nằm. Liền hắn như vậy hũ nút. Nơi nào so được với lý trí quân hoa ngôn xảo ngữ? Trước mắt cái này ra nếu không có nàng đỉnh, chưa chừng hai cái lão nhân tiền riêng toàn cấp trộm đưa cho lão nhị ra đi. Không được, nàng khẳng định không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Vì thế, lại đem lý tiểu phương cấp kêu lại đây, cẩn thận dặn dò một phen. Đưa lưng về phía nàng lý trí cương kỳ thật một chút cũng không có ngủ, hắn chỉ là không nghĩ lại cùng nghiêm tú tú vì loại sự tình này tiếp tục khắc khẩu đi xuống. Nghiêm tú tú nhìn chằm chằm lý tiểu phương sự tình, hắn tự nhiên cũng là nghe được. Nhưng là, biết rõ đây là không đúng, hắn lại không có mở miệng ngăn cản. Có lẽ, hắn trong lòng cũng là có bất mãn. Dựa vào cái gì, đều là ba mẹ nhi tử, cha mẹ lại cô đơn đối không nên thân nhị đệ như vậy cưng chiều. Hắn không ngại giúp đỡ một chút đệ đệ, nhưng là hắn để ý cha mẹ đối hai người hoàn toàn bất đồng thái độ. Lý trí quân gia tạ quế hoa phòng liền trực tiếp về nhà. Đến trong phòng thời điểm, Tạ Lan Hương vừa vặn đem cơm chiều cấp làm tốt. Cơm chiều cùng bình thường không gì không giống nhau, mười mấy khoai lang đỏ, một cái đĩa Tạ Lan Hương chính mình làm rau ngâm. Tạ Lan Hương nhìn đến Lý Trí Quân vào nhà sau, mới đối mấy cái hải tử nói một câu, ăn cơm đi. Mấy cái hải tử lúc này mới rôi tay đi lấy khoai lang đỏ, liền rau ngâm ăn rất là thơm ngọt. Lý Trí Cương nhìn trên bàn này đơn sơ bữa tối, Lại một lần đối trong nhà này nghèo nàn trình độ có càng sâu nhận thức. Hắn chậm rãi ngồi xuống, cầm một cái khoai lang đỏ bắt đầu ăn lên. Khoai lang đỏ thực ngọn, thực mặt, vị thật sự thực không tồi. Tạ Lan hương nghiêm rau ngâm ớt cay phóng đặc biệt nhiều, thoạt nhìn hồng diễm diễm, đặc biệt khai vị. Liên rau ngâm xứng khoai lang đỏ, Lý Trí cương cũng xử lý hai cái đỏ thâm khoai. Kỳ thật hắn vẫn là có điểm không ăn nhiều no. Bất quá nhìn trên bàn không nhiều lắm khoai lang đỏ nhớ tới giữa trưa sự tình hắn khống chế một chút chính mình sức ăn hắn sợ chính mình ăn quá nhiều Tạ Lan Hương cùng mấy cái Hải Tử một hồi khẳng định không đủ ăn lại đến có người chịu đói cơm nước xong Tạ Lan Hương đi nấu nước rửa chén Lý Chí Quân do dự một hồi lâu vẫn là chậm rãi dịch tới rồi nhà bếp tiến đến Tạ Lan Hương bên người đi cái kia tắm rửa ở nơi nào tẩy a hắn này hôm qua vừa tới cả người ở vào nốc lăng trạng thái Đã một buổi tối không có tắm rửa. Ban ngày đến lúc đó, lại đi theo đi ra ngoài làm một ngày sống, này sẽ toàn thân nhau dính dính, cả người phát ra một cổ toàn xú vị, hơn đến chính hắn đều có điểm chịu không nổi. Tạ Lan Hương kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhưng mà túi đầu liễm đi chính mình mãn nhãn phức tạp, cầm cái này đại buồn tắm, ở phòng phía sau tẩy là được. Tạ Lan Hương nói đại buồn tắm là một cái đầu gỗ làm thành đại chậu. Lý Trí Quân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, to mò nhìn nhiều vài lần. Hình dạng kỳ thật cùng chậu rửa mặt là giống nhau, chẳng qua so chậu rửa mặt muốn lớn hơn nhiều, cũng hơi chút thâm một ít. Dựa theo tạ Lan Hương chỉ thị, Lý Trí Quân đánh hảo thủy, cầm buồn tắm đi phòng phía sau. Sau đó, đem buồn tắm phóng tới phòng sau trên đất bằng. Lý Trí Quân đem ánh mắt nhìn về phía tạ Lan Hương, này không phải là hắn tưởng như vậy, liền như vậy lộ thiên ở bên ngoài tắm rửa đi trên thực tế, thật là hắn tưởng như vậy. Lý chí quân nhà ở tu thời điểm, nương tựa sân biên, lui tới người rất ít. nhà bọn họ bên trong trừ bỏ tạ lan hương sẽ ở trong phòng tắm rửa, còn lại người đều là ở chỗ này tẩy. phương tiện tắm rửa xong lúc sau, trực tiếp đem thủy hướng trên mặt đất một xái liền giải quyết. Lý chí quân ở nơi đó ngốc đứng một hồi, mới tiếp nhận rồi sự thật này. hào đi, lộ thiên liền lộ thiên đi. chẳng qua, hắn tựa hồ quên thứ gì. Chờ đến tạ Lan Hương cho hắn cầm một cái ghế cùng tắm rửa quần áo ra tới thời điểm, lý Chí quân mới nhớ tới, nguyên lai like là đã quên lấy sạch sẽ quần áo. Tiếp nhận tạ Lan Hương đưa qua quần áo, nhỏ giọng nói câu, cảm ơn. Tạ Lan Hương thân mình đột nhiên cứng đờ, sau đó như là cái gì cũng không có nghe được giống nhau, đem ghế phóng hảo, quần áo cấp đến lý Chí quân thời điểm xoay người liền lập tức rời đi. Tạ Lan Hương vừa đi, lý Chí quân liền chạy nhanh cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa. Nhưng mà đường thoát đến quần thời điểm, hắn tay nhịn không được ngừng lại, bởi vì vừa mới một không cẩn thận sở đến một cái đồ vật. Mặt, xoát lập tức trở nên nóng rắt lên. Phải biết rằng ở ngày hôm qua phía trước, hắn vẫn là một cái không kết hôn nữ hải tử. Không thể hiểu được đi tới nơi này, nhiều mấy cái hải tử một cái lao bà không nói, thân thể còn nhiều một thứ. Giống nhau hắn trước kia xem đều không có xem qua đồ vật. thời quần tay bắt đầu trở nên thật cẩn thận. Sợ một cái không cẩn thận sờ nữa tới rồi kia đồ vật. Nhắm mắt lại thoát xong quần chuẩn bị tắm rửa thời điểm, hắn trong đầu đống nhiên nghĩ tới một khác chuyện. Tắm rửa thời điểm hắn có thể không chạm vào liền không chạm vào, chính là vạn nhất nếu là muốn đi tiểu thời điểm làm sao bây giờ. Hắn tuy rằng không có gặp qua, nhưng là thư vẫn là xem qua không ít, thưởng thức cũng có. Giống như là yêu cầu dùng tay bắt lấy đi. Dùng tay chảo. Chảo. Lý trí quân tức khắc cả người đều không tốt lên. Cố tình hắn trong đầu như vậy tưởng tượng thời điểm, một cổ khó nhịn nước tiểu ý cũng dũng đi lên. Hắn thậm chí cảm giác được nào đó đồ vật bắt đầu kia gì lên. Tức khắc có điểm khóc không ra nước mắt. Làm sao bây giờ, tưởng đi tiểu. Chính là, muốn chết tâm cũng có. Cuối cùng, thật sự nhịn không được thời điểm, nhắm mắt lại dùng tay nhéo nào đó đồ vật, rốt cuộc, vui sướng nước tiểu ra tới. Tắm rửa thời điểm. Một bên thầy, một bên xoa thân thể của mình. Đương sở đến bình thản ngược y, lại bi phất lên. Hắn thề, nếu hết thầy có thể trở lại quá khứ nói, hắn không bao giờ sẽ ghét bỏ chính mình ngược quá tiểu, thái bình. Mặc dù kia thật sự chỉ là cái tiểu màn thầu, cũng tốt hơn hoàn toàn biến thành một người nam nhân. Tắm rửa xong lúc sau, lý trí quân sách theo dơ quần áo ra tới, vừa lúc đụng tới ở trong phòng cấp hải tử sửa sang lại tắm rửa quần áo tạ lan hương. Tạ Lan Hương là đưa lưng về phía Lý Trí Quân, nàng phía sau chính là kia trương 1m 8 giường. Nhìn đến giường thời điểm, Lý Trí Quân mới nghĩ tới so với chính mình vừa mới méo nào đó đổ vật đi tiểu sự tình tới, tựa hồ còn có một kiện càng khủng bố sự tình chờ hắn. Lúc này không ngừng là tay chân cứng lại rồi, cả người còn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Làm sao bây giờ? Mặc dù là chính mình trước mắt thật sự biến thành một người nam nhân, nhưng hắn bản chất vẫn là một cái nữ a. Này vốn dĩ cũng đã là một kiện thực bi thảm sự tình, chẳng lẽ hiện tại khiến cho hắn cùng một cái khác nữa kia gì? Ngoa tào, Lý trí quân nhịn không được ở trong lòng bưu một câu thô tụ. Nay cũng quá khảo nghiệm hắn trong lòng thừa nhận độ đi. Không được, chuyện này tuyệt đối không thể tiếp thu, cho dù là mạo bị phát hiện nguy hiểm, hắn cũng không thể thỏa hiệp. Tạ Lan Hương một hồi quá mức liền nhìn lý trí quân ôm dơ quần áo đứng ở chính mình phía sau con tưởng rằng là làm chính mình giúp đỡ giặt quần áo, đem quần áo cho ta đi. Hôm nay quá muộn, ta ngày mai lại tẩy. Lý Chí Quân, nga. Thời đại này, nông thôn bên trong còn không có mở điện, từng nhà buổi tối chiếu sáng dùng đều là dầu hỏa đèn. Hơn nữa buổi tối cũng không có gì giải trí đồ vật, cho nên giống nhau ngủ đều ngủ tương đối sớm. Chờ đến mọi người đều nằm đảo trên giường thời điểm, Lý Chí Quân toàn bộ thân thể đã sớm cứng đờ đến không được. Hắn tắm rửa xong lúc sau vẫn luôn lại tưởng chuyện này, nào biết đâu rằng vừa lên giường không một hồi, tạ Lan Hương liền ngủ xuống dưới. Lý trí quân bình hô hấp, thẳng đến nghe được tạ Lan Hương bởi vì ngủ say sâu mà phát ra rất nhỏ tiếng ngay khi, mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Che lại bởi vì khẩn trương mà tim đập quá nhanh trái tim, hắn thật dài hộp ra một ngụm cho khí, sau đó sở trường xoa xoa cái chán toát ra tới kia một tầng mồ hôi lạnh. Lúc này mới an tâm tiến vào giấc ngủ chung. Chương 7 chương 7 Tạ Lan Hương rời giường thời điểm, lý trí Chí quân chính ngủ thơm ngọt. Dĩ vãng mỗi lần đối mặt lý trí quân gương mặt ngày khi, Tạ Lan Hương trong lòng chán ghét. Chính là lần này, nàng nhìn nhìn, thế nhưng cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Người này tựa hồ chính là một ngày thời gian, liền thay đổi cái bộ dáng. Tạ Lan Hương cũng không có xem thật lâu, bởi vì mỗi ngày buổi sáng sống đều đặc biệt nhiều. Nàng nếu không đứng dậy sớm một chút, làm thời điểm động tác lại mau một chút, những việc này là căn bản làm không xong. Kết quả chờ nàng trước rửa mặt, thừa dịp thiên còn tờ mở sáng thời điểm, cầm lươi hái sọ chuẩn bị đi ra ngoài đánh cỏ heo thời điểm, lý Chí quân thế nhưng cũng đi lên. Sớm à? Lý Chí quân rỗi lười heo cùng tạ Lan Hương chào hỏi. Tạ Lan Hương nhìn hắn một cái, trở về một câu, sớm. Ngươi sớm như vậy con sọt đi làm gì à? Lý trí quân tò mò hỏi nhiều một câu. Hắn lên thời điểm còn nhìn nhìn sắc trời, lúc này mới vừa lộ ra thắp sáng quang tới, liền phải đi ra ngoài làm việc nhà nông sao. Cái này niên đại người, thật đúng là cần mẫn. Đánh cỏ heo. Tạ Lan Hương trở về một câu, sau đó khai đại môn, chuẩn bị đi ra ngoài. Không nghĩ tới, lý trí quân cư nhiên cũng cấp theo đi lên. Nàng dừng lại, xoay người bình tĩnh nhìn lý trí quân liếc mắt một cái. Ta cũng đi theo người đi. Đây là Lý Trí Quân trả lời. Tạ Lan Hương chưa nói hảo, cũng chưa nói không tốt. Nhưng là lại đem sọt đưa cho Lý Trí Quân, xoay người trở về lại cầm một phen lưới hái cùng sọt ra tới. Lý Trí Quân minh bạch, Tạ Lan Hương đây là đồng ý. Buổi sáng không khí đặc biệt mới mẻ, thật sâu hút một hơi, sau đó lại chậm rãi nổ ra. Đầy mình bên trong đều là tươi mát hơi thở, cả người cả người đều đặc biệt thoải mái có lực. Mùa hè cỏ cây tràn đầy, lý trí quân phòng ở lại tu sửa vị trí rửa gần chân núi. Tuy tiện tìm một bụi, chính là một tảng lớn cỏ heo. Lý trí quân tuy rằng cũng không có đánh quá cỏ heo, nhưng hắn sẽ xem. Tạ Lan Hương cắt cái dạng gì chủng loại, hắn liền đi theo cắt giống nhau. Cỏ heo rất non, một lươi hái nhẹ nhàng đi xuống, chính là một đống cỏ heo. Không trong chốc lát, hai người sọt liền đều đầy. Vì nhiều trang điểm. Tạ Lan Hương còn cố ý ở trang cỏ heo thời điểm dùng sức đè xuống. Lý Chí Quân ở một bên học theo. Trở về thời điểm, Lý Chí Quân đem hai cái sọt đều cấp bối tới rồi trên người. Hắn nhìn Tạ Lan Hương giải thích nói: Ta gần nhất sức lực đặc biệt đại, ta tới bối đi. Tạ Lan Hương từ hắn đem sọt đoạt lấy đi, như là tin lời hắn nói. Hai người trầm mặc cùng nhau đều trở về. Lúc này, thiên dần dần sáng dọc theo đường đi nhưng thật ra đụng phải không ít gia tới làm việc quê nhà hương thân tạ lan hương nhân duyên giống như cũng không tệ lắm một đường chào hỏi về nhà lý trí quân không nhận biết người tạ lan hương mỗi đụng tới một người khi hắn liền đi theo phía sau hướng người cười một cái kết quả chờ đến hai người đi xa phía sau đều còn có người ở nghị luận ta không nhìn lầm đi mới vừa hướng ta cười chính là lý gia nhị tiểu tử không sai không sai người còn đặc đau tức phụ Không thấy được hai sọt tràn đầy cỏ heo đều bối ở chính mình trên người sao? Nói lời này chính là mới vừa gả tới, thôn đầu Lý Đại Nưu gia tân tức phụ. Nàng đối Lý Chí Quân nghe đồn biết đến còn không nhiều lắm, trước kia chỉ là rất xa gặp qua một mặt, chào hỏi. Cho nên này sẽ nhìn đến Lý Chí Quân làm như vậy, lời nói bên trong là tràn đầy hâm mộ. Quả nhiên, này hâm mộ ngữ khí vừa ra tới, người bên cạnh lập tức liền bắt đầu hừ lạnh một tiếng. Đau cái gì tức phụ a? Xem người không thể xem mặt ngoài. Ai không biết Lý Gia Nhị tiểu tử ở trong thôn là có tiếng lại lười lại hốn, đánh tức phụ kia cũng là có tiếng. A, không thể nào. Như thế nào sẽ không a, ta cùng ngươi nói a. Cỏ heo một bối về phòng, Tạ Lan Hương liền cầm giơ quần áo đi bên cạnh giếng giặt quần áo đi. Lý Chí Quân nhớ tới ngày hôm qua buổi sáng Lý Hồng Tinh cầm dao phay băng cỏ heo sự, chính mình cũng tìm được rồi xuống làm. Cầm dao phay cùng cái thất gỗ ra tới, bắt đầu băng cỏ heo. Tạ Lan Hương giặt quần áo thời điểm, một không cẩn thận liền từ Lý Trí Quân dơ trong quần áo tẩy ra tới một trương đại đoàn kết. Giờ phút này này tiền liền ở tay nàng thượng, bởi vì phao một hồi thủy, tiền đã ướt không ít. Này tiền! Tạ Lan Hương cầm tiền, chân chờ nhìn thoáng qua nhà chính Lý Chính ở nỗ lực băng cỏ heo Lý Trí Quân. Nghĩ nghĩ, đem tiền phóng tới trên mặt đất lượng, tiếp tục xoa giặt quần áo tới. Lý chí quân là thật sự quên ngày hôm qua tạ Quế Hoa cho hắn tiền sự tình. Cho nên đương tạ Lan Hương đem tiền đưa qua thời điểm, hắn nghi hoặc một hồi lâu mới nhớ tới. Giống như này tiền là ngày hôm qua tạ Quế Hoa đưa cho hắn. Hắn nhịn không được một phép đầu, chính mình như thế nào đem việc này cấp quên mất. Thời đại này 10 nguyên tiền mua sắm năng lực có thể so đời sau trăm nguyên tiền lớn còn mạnh hơn nhiều, xem như một bút không nhỏ tiền. Tiếp nhận 10 nguyên tiền thời điểm kia một đầu tạ Lan Hương lại lôi kéo không có lập tức buông tay. Hắn nghi hoặc ngẩng đầu vừa thấy, tạ Lan Hương đôi mắt giờ phút này gắt gao nhìn chầm chầm hắn, đáy mắt một mảnh nói không nên lời phức tạp. Lý trí quân cho rằng tạ Lan Hương muốn, nghĩ nghĩ, cuối cùng đem tiền đẩy trở về cho tạ Lan Hương. Hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, phòng trường chính mình về sau cũng chỉ có thể làm lý trí quân tồn tại. Tuy rằng này tiền tạ quế hoa cấp thời điểm hắn cũng không muốn, nhưng là đã cấp đến hắn. Hắn nhất thời cũng không hảo còn trở về. Như vậy này tiền giao cho trong nhà nữ chủ nhân là thực bình thường bất quá một việc. huống chi, so với chính mình tới, tạ Lan Hương làm chính bản tạ quế hoa con râu, tựa hồ so với chính mình càng có tư cách cầm này tiền. Nga, vậy ngươi thu đi. Lý trí quân nói, tạ Lan Hương không muốn đem tiền cấp đến lý trí quân đến không phải ham này 10 đồng tiền. Chỉ là không tự chủ được nhớ tới trước kia lý trí quân ái chơi bài sự tình. Chờ đến lý trí quân tiếp tiền thời điểm, nàng không nghĩ buông tay. Chẳng sợ kỳ thật chỉ có ngắn ngủn không đến 2 ngày thời gian, nàng liền bắt đầu hy vọng xa vời biến hảo lý trí quân có thể vĩnh viễn bảo trì đi xuống. Mà trước kia cái kia lý trí quân, tốt nhất không bao giờ muốn xuất hiện. Chờ đến lý trí quân thật sự mở miệng nói làm chính mình lấy tiền thời điểm, tạ Lan Hương vẫn là nhịn không được cao hứng lên khỏe miệng cong lên một chút độ cung. Lý Trí Quân lúc này mới phát hiện, Tạ Lan Hương cười rộ lên thời điểm, hai bên cư nhiên đều có một cái thật sâu má lún đồng tiền. Cả người so ngày thường thoạt nhìn, có vẻ thân hòa không ít. Ít nhất lúc này, Lý Trí Quân cảm thấy, Tạ Lan Hương bắt đầu đối hắn phát ra thân cận cùng thiện ý. Tạ Lan Hương đối với Lý Trí Quân như vậy cười thời điểm, Lý Hồng lợi mang theo đệ đệ muội muội vừa lúc cũng mặc tốt quần áo rời giường. Mấy cái hài tử tuy giang ti nhưng là đặc biệt hiểu chuyện. Cơ hội là cùng nhau tới, Lý Hồng lợi liền mang theo muội muội nữ nữ chuẩn bị đi nhặt củi lửa, mà Lý Hồng tinh đi băm cỏ heo. Vừa đi đến nhà chính, liền thấy được đã băm hảo mạo đôi cỏ heo. Tạ Lan Hương phơi nắng hảo quần áo sau, chuẩn bị nấu cơm thời điểm, vừa mở ra lu gạo, trong lòng tức khắc liền chầm đi xuống, lu gạo bên trong đã chỉ có nhợt nhạt một tấc tới dày. Dựa theo cái này tốc độ, chỉ sợ cũng liền này một hai ngày phải cạn lương thực. Nếu là ngày thường còn hảo, chính là trước mắt mỗi ngày đều phải trích hoa cúc, gia cu li. nếu liền cơm khô cũng chưa đến ăn, người khẳng định là sẽ ăn không tiêu. Giờ phút này trong túi, còn phóng vừa mời lý trí quân giao đi lên mời nguyên tiền. Giữa trưa cơm ăn vẫn là cơm khô, nhưng là cơm phía trên bị tạ quế hoa gắp không ít cắt thành tiểu khối khoai lang đỏ. Thịnh cơm thời điểm, tạ lan hương cố ý đem kia khoai lang đỏ cấp tiên sinh thịnh ra tới. Lúc này khoai lang đỏ gác có điểm tử nhiều, tạ Lan Hương cố ý thay đổi cái món chính chén cấp trang. Đây là nàng tính toán chính mình ăn cái này. Nhưng mặc dù là như vậy, lần này nấu cơm vẫn là so bình thường hơi chút muốn hi một ít. Lý trí quân tự nhiên là không biết cái này. Dậy thật sớm, lại làm một buổi sáng việc, liền cái bữa sáng đều không có ăn, này sẽ hắn đã sớm đói không được. Hắn vừa thấy đến trên bàn thịnh hảo cơm lúc sau. Cầm lấy kia chén trang không ít khoai lang đỏ liền bắt đầu ăn lên. Hắn là thật sự cho rằng này chén là cho hắn thịnh. Rốt cuộc trong nhà liền hắn một cái đại nam nhân, những người khác đều là bát cơm, đồ ăn chén khẳng định chính là hắn. Nói thật, tạ lan hương làm ra tới khoai lang đỏ luôn là đặc biệt ngọn, đặc biệt mặt. Nàng so những người khác muốn cẩn thận nhiều, khoai lang đỏ đào ra sau sẽ phóng tới dưới mái hiên tự nhiên hong gió một đoạn thời gian. Như vậy làm ra tới khoai lang đỏ so với mới vừa đào ra ngọt độ sẽ nùng rất nhiều. Ít nhất Lý Trí Quân ăn qua một lần sau, là thật sự rất thích. Chờ đến tạ Lan Hương đem cuối cùng một chén cơm cấp trăng hảo, từ nhà bếp đi ra thời điểm, liền nhìn đến Lý Trí Quân cầm kia chén vốn là chuẩn bị cho chính mình ăn khoai lang đỏ cơm, mùi ngon ăn lên. Cảm thấy được tạ Lan Hương nhìn chính mình, Lý Trí Quân mới nhớ tới chính mình tựa hồ còn không có đám người toàn thượng bàn liền bắt đầu ăn. Tuy rằng là bởi vì lúc ấy đói bụng đều lộc cục lộc cục vui sướng ca hát, nhưng chính mình làm như vậy xác thật có điểm không lớn lối. Hắn chỉ có thể hướng Tạ Lan Hương ngượng ngùng cười cười, cầm chiếc đũa tay chuẩn bị gắp đồ ăn tay cũng chậm rãi thả xuống dưới. Tạ Lan Hương một câu cũng chưa nói, bưng cơm thượng bàn. Lý Chí Quân lúc này cố ý chờ đến Tạ Lan Hương thúc đẩy, hắn mới một lần nữa cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm. Chẳng qua lần này, nhưng thật ra ăn văn nhã rất nhiều. Cơm nước xong lúc sau, như cũng là muốn bắt đầu xuất công trích hoa cúc. Có đầu một ngày kinh nghiệm lý trí quân lúc này tốc độ so với ngày hôm qua tới, sắp thật là tiến bộ thần tốc. Chờ đến hoàn công sau, Thái Dương còn chỉ là hơi chút dựa vào phía tây tà điểm. Giao xong hoa cúc về nhà, tạ Lan Hương đem Lý Hồng Lợi kêu lại đây, làm hắn mang theo đệ đệ muội muội đi mặt sau Sơn Biên nhặt điểm tuổi lửa trở về. Nói là nhặt, Chính là đương lý trí quân nhìn đến nhỏ nhỏ gầy gầy lý hồng lợi cầm đem đại giao trẻ tuổi khi, vẫn là khiếp sợ, còn tính toán mang theo 3 tuổi níu níu ra cửa. Hắn liền có điểm nháo không rõ, vì cái gì tạ Lan Hương có thể như vậy yên tâm làm mấy cái hài tử cầm như vậy nguy hiểm đồ vật. Chẳng lẽ, nơi này từng nhà đều là cái dạng này? Hắn chạy nhanh vọt qua đi, hỏi tạ Lan Hương, ngươi liền như vậy yên tâm làm cho bọn họ mấy cái cầm khảm đao đi lộng tuổi lửa a Chương 8 chương 8. Tạ Lan Hương An bài hảo mấy cái hài tử đi lộng tuổi lửa sau, chính mình đang ở nơi đó tìm kiếm lần trước đặt ở trong ngăn tủ túi ra gián tử, tính toán một hồi đi trong đội dự chi điểm lương thực trở về, thuận tiện tìm một chút đại đội thư ký xem có thể hay không đa phần cho chính mình điểm hoa cúc mà đi ngắt lấy. Nghĩ đến này thời điểm, phiên ngăn tủ tay tạm dừng một chút, kỳ thật nàng trong lòng cũng có chút không đế. Đừng nhìn hiện tại lý trí quân biến hảo điểm. Nhưng ai biết hắn khi nào lại biến trở về đi đâu. Như vậy không đầu không đuôi biến hảo, rốt cuộc vẫn là làm nàng trong lòng rất là lo lắng. Cho nên đương Lý Trí Quân hỏi nàng thời điểm, Tạ Lan Hương vừa mới hoàn hồn, rất là kỳ quái nhìn thoáng qua Lý Trí Quân, bọn họ không đi lộng chúng ta ăn cơm nấu nước lấy cái gì thiếu à? Chính là, bọn họ còn như vậy tiểu. Như vậy tiểu cũng có thể làm việc. Đối mặt Lý Trí Quân vấn đề, Tạ Lan Hương trả lời rất là bình tĩnh. Đảo không phải nàng không đau lòng hài tử, chính là hiện tại nhà ai hài tử không đều là như vậy lớn lên A. Nếu không phải hài tử còn quá tiểu, trong thôn không muốn cho bọn hắn an bài việc, nói cách khác đều có thể đi trong đội tìm cái phóng như việc tới tránh công điểm. Lý Trí Quân Cuối cùng, Lý Trí Quân đoạt lấy Lý Hồng lợi trong tay giao trẻ tuổi, là mấy cái hài tử ở phía trước dẫn đường, hắn quyết định, vẫn là hắn đi đốn tuổi đi. Lý Hồng lợi là trực tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía tạ Lan Hương, thẳng đến tạ Lan Hương gật đầu nói, đi thôi. Lúc này mới mang theo đệ đệ cùng muội muội cùng nhau hướng sau núi đi đến. Thường lui tới này một đường, mấy cái hài tử nói đều rất nhiều, dọc theo đường đi là nói nói cười cười đi tới. Chính là phía sau nhiều một cái Lý Tri Quân, mấy cái hài tử liền có vẻ dị thường trầm mặc. Lý Hồng tinh phỏng trừng là bởi vì ngày hôm qua Lý Tri Quân giúp đỡ băm cỏ heo sự tình đối Lý Chí Quân không có thưởng lui tới như vậy sợ hãi vừa đi một bên còn trộm sau này trộm ngắm Lý Chí Quân bị Lý Chí Quân ánh mắt bắt vội vặn thời điểm lại chấn kinh giống nhau chạy nhanh đem đầu xoay trở về chính là quá một hồi vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn lén lúc này Lý Chí Quân cho đứa nhỏ này một cái thực ôn hòa tươi cười khó được lần này Lý Hồng Tinh không có vội vã quay đầu cũng cẩn thận rất là ngượng ngùng Hướng Lý Chi Quân cười một chút. Hắn cái này động tác nhỏ, Lý Hồng lợi lập tức liền cảm giác được. Đột nhiên kéo một chút đệ đệ quần áo, đem Lý Hồng Tinh tầm mắt cấp kéo lại, sau đó trừng mắt nhìn Lý Hồng Tinh liếc mắt một cái. Lý Hồng Tinh bị trừng có điểm tiểu hủy khuất. Hắn từng nói, kỳ thật ba ba thoạt nhìn đã một chút cũng không hùng, thật sự. Liên ở vừa mới, hắn liền hướng ta cười thực ôn hòa, đây là trước kia chưa từng có quá. Nếu không phải Lý Trí quân trước mắt liền ở chính mình phía sau, Lý Hồng lợi này sẽ nhất định sẽ lôi kéo Lý Hồng tinh hảo hảo giáo dục một phen. Nàn vạn không thể bị người nào đó mặt ngoài cấp lửa, chẳng lẽ trước kia bị đánh ai mắng nhật tử đều quên mất sao? Thức mau, vài người cũng đã đi vào núi lớn bên ngoài. Lý Hồng lợi trực tiếp mang theo đệ đệ cùng muội muội nhặt trên mặt đất khô nhánh cây, Lý Trí quân nhìn một chút, cân nhắc một hồi. Cầm dao trẻ tuổi đối với mộ viên cây tùng trực tiếp một đao cấp chém đi xuống. Lý Hồng Tinh vừa lúc thấy được một màn này, vừa định nói trong thôn không cho chặt cây, chỉ có thể tu khô nhánh cây. Kết quả, hai cái cánh tay hắn thô cây tùng bị Lý Trí Quân này một đao cấp trực tiếp chém ngã ở trên mặt đất. Đứa nhỏ này, lập tức liền kinh ngạc há to miệng, mãn nhãn bội phục Cùng Lý Hồng Tinh không giống nhau chính là, Lý Hồng lợi nhìn Lý Trí Quân nhẹ nhàng chém tới thụ thời điểm. Phản ứng đầu tiên cư nhiên là nhìn nhìn chính mình tiểu cánh tay, lại đối lập một chút lý trí quân cánh tay. Trong lòng yên lặng hạ một cái quyết tâm, hắn về sau lớn lên nhất định phải so lý trí quân còn phải cường tráng có sức lực, làm lý trí quân rốt cuộc khi dễ không được hắn cùng đệ đệ muội muội cùng với mụ mụ. Tiểu hai tử trên mặt, giờ phút này vẻ mặt cùng tuổi nghiêm trọng không hợp đương trọng. Nhưng mà đưa lưng về phía hắn lý trí quân, tự nhiên là không có thấy như vậy một màn. Chờ đến Lý Hồng Tinh nói cho Lý Chí Quân nói, trong thôn có quy định, không cho phép tự mình chặt cây cây cối. Lý Chí Quân có điểm há hốc mồm, vậy các ngươi làm gì cầm dao trẻ tuổi lên núi a? Lý Hồng Tinh chỉ vào trên thân cây khô nhánh cây nói, chém cái này a, cái này là có thể. Lý Chí Quân, đều do trước kia xem TV nổi, trong TV mặt phóng đều là có thể chặt cây cây cối, hắn cho rằng nơi này cũng là có thể. Cũng may mặt sau mấy cái hài tử cũng nói, Trong thôn không cho tùy ý chặt cây cây cối là vì tránh cho có người bốn phía chặt cây đốn xa nhà. Nhưng là thật sự có sửa nhà cái gì đại sự yêu cầu dùng đến cây cối thời điểm, là có thể tìm đại đội thư ký đi phê chỉ thị. Đồng ý lúc sau, có thể dựa theo phê xuống dưới số lượng đi chặt cây. Trước mắt nói, chém đều đã chém, này sẽ cũng không phải làm pháp hoàn nguyên đi trở về. Cuối cùng, lý trí quân dứt khoát huy khởi giao trẻ tuổi. Đương trường đem cây tùng cấp chém thành vài tiểu khối, sau đó ở Lý Hồng Lợi chỉ thị hạ, lọng điểm đẳng chi cấp buộc chặt lên. Điểm này tuổi lửa khẳng định là không đủ, Lý Trí Quân hiểu rõ cái gì có thể chém, cái gì không thể chém lúc sau, mặt sau liền tốt hơn nhiều rồi. Nơi này cây tùng lớn lên giống nhau đều không phải đặc biệt cao, Lý Trí Quân tu khô nhánh cây thời điểm vẫn là thực nhẹ nhàng là có thể đủ đủ được đến. Hắn ở phía trước tu, mấy cái hài tử liền ở phía sau nhặt. Đối với người khác tới nói, thời gian dài dơ tay tu nhánh cây, nhiều ít sẽ có điểm tay toan. Chính là lý trí quân một chút cũng không có cảm giác được, thật giống như là chém cải trắng giống nhau đơn giản như vậy. Không trong chốc lát, trên mặt đất liền lộng một tảng lớn khô nhánh cây. Lý trí quân chỉ lo tu, không có cúi đầu xem lộ, đi tới đi tới không tự giác liền chậm rãi hướng trong núi mặt đi rồi một chút. Chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm vẫn là loáng thoáng xuôi thai tới rồi nỉu nỉu tiếng kinh hô ca ca ca ca, mau tới đây xem, nơi này có thật nhiều nấm. Nơi nào, mau làm ta nhìn xem. Thanh âm này, vừa nghe chính là Lý Hồng Tinh. Ca ca Lý Hồng Lợi có vẻ rất là ổn trọng, nói chuyện làm việc đều sẽ không giống Lý Hồng Tinh như vậy kêu kêu quát quát. Mới phát hiện, chính mình đã muốn chạy tới chỗ sâu trong. Mà vừa mới nỉu nỉu tiếng quát tháo, tựa hồ từ phía sau truyền tới. Cơ hồ nông thôn bên trong người, mặc kệ đại nhân vẫn là hải tử, đánh tiểu đều có một bộ to lớn vang rội giọng nói, nói chuyện khi thanh âm đều là đặc biệt đại. Khác không nói nhiều, mấy ngày nay lý trí quân đụng tới mỗi người, giọng đều không nhỏ. Lúc này, lý trí quân quay đầu nhìn lại, đã nhìn không tới mấy cái hải tử. Sơn bên ngoài cây cối lớn lên giống nhau đều không lớn, nhưng là đều thực dày đặc. Chính là càng sâu địa phương cây cối càng lớn. Bên trong ngược lại có vẻ càng trống trải lên. Lý trí Quân cũng không nghĩ tới liền như vậy một hồi, chính mình có thể đi đến sâu như vậy địa phương tới. Vừa định theo một đường chặt bỏ tới nhánh cây đi trở về đi thời điểm, một cái đồ vật từ bên cạnh bay ra tới, đem Lý trí Quân cấp dọa thật lớn nhảy dựng. Vỗ ngực phục hồi tinh thần lại, Lý trí Quân mới phản ứng lại đây, vừa mới bay qua đi đồ vật, giống như là một con sắc thái sặc sỡ gà rừng. Nghĩ đến này, Lý Chí Quân tới điểm tinh thần đừng nhìn mới mấy ngày thời gian, lý trí quân hiểu biết tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là đối cái này gia đình tình huống vẫn là đã biết một ít, ít nhất hắn minh bạch một sự kiện, ngắn ngủi thời gian, trong nhà này nếu là muốn ăn tiếp theo đốn có thịt đồ ăn, sẽ là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Hơn nữa, hắn vẫn là cái vô thịt không vui người, đã hợp với hai ngày không có ăn đến thịt, hắn cũng có chút thèm luôn cuống. Lý trí quân nước lượng trong tay dao trẻ tuổi, trong lòng tính toán một chút. Cảm thấy chính mình nếu không duyên cớ vô cớ có được lớn như vậy một thân quái lực, tổng không hảo liền như vậy bạch bạch gác ở nơi đó lãng phí đi. Trong lòng như vậy tưởng thời điểm, người cũng không chuẩn bị đi theo lập tức đi ra ngoài. Tính toán ở chỗ này hảo hảo đi dạo, nhìn xem còn có thể hay không phát hiện một con giã sự vật sao. Cũng hảo làm ra đỡ thèm. Nói nơi này, không thể không nói một câu, vô chi tức không sợ. Lý gia thôn trung quanh bị sơn cấp vần quanh. Trong núi tài nguyên kỳ thật rất là phong phú. Nhưng là các thôn dân giống nhau đều chỉ dám ở núi lớn chung quanh đảo quanh, giống lý trí quân như vậy, một người liền dám hướng chỗ sâu trong đi, còn vọng tưởng lộng điểm món ăn hoang dã gì đó trở về, trừ bỏ kinh nghiệm phong phú lao thợ săn, người bình thường thật đúng là không dám. Đừng nhìn đoàn người đều dựa gần núi lớn chung quanh sửa nhà, kia chỉ là bởi vì trong núi đại hình dã vật trên cơ bản đều chỉ ở núi lớn chỗ sâu trong hoạt động. Vài thập niên tới, cũng không có thấy cái gì đại hình động vật chạy đến bên ngoài tới thai hòa người. Nhưng chỗ sâu trong liền không giống nhau, sớm chút năm tựa hồ còn nghe nói bên trong xuất hiện quá lớn lão hổ. Tuy rằng không biết là thật hay là giả, nhưng các thôn dân nếu không phải kết bạn đồng hành nói, là sẽ không dễ dàng hướng chỗ sâu trong đi. Cho nên nói, cũng liền lý trí quân loại này không hiểu biết tình huống, mới lá gan đại dám một mình động cái này ý niệm. Trong lòng đã động cái này ý niệm lý tri quân, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ tốt như vậy một cái cơ hội. Lập tức, hắn liền dựng lô thai, tiêm con mắt đánh giá cẩn thận cùng quan sát nổi lên chung quanh hoàn cảnh tới. Đừng nhìn hắn như vậy một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng kỳ thật hắn đây cũng là lần đầu tiên học săn thú, vẫn là dựa vào một phen dao trẻ tuổi. Có thể hay không đánh tới thứ gì thật đúng là khó mà nói. Chương 9 chương 9 Níu níu vừa thấy đến một đống nấm khi, lập tức kinh hô một tiếng, Lý Hồng Lợi cùng Lý Hồng Tinh chạy nhanh thấu qua đi. Nơi nào, mau làm ta nhìn xem. Cùng ca ca ổn trọng so sánh với, Lý Hồng Tinh liền có vẻ hấp tấp nhiều. Vừa định thò lại gần, bị Lý Hồng Lợi cấp kéo lại. Lý Hồng Lợi nghiêm túc khuôn mặt nhỏ đánh giá cẩn thận một chút níu níu phát hiện ấm, sau đó nhận ra tới đây là có một lần mụ mụ thải quá một loại. Chờ đến hắn gật đầu nói. Cái này là có thể ăn thời điểm, nữ nữ cùng Lý Hồng Tinh đều hoan hô một tiếng, mấy cái hài tử chạy nhanh ngắt lấy lên. Đừng nói, này một bụi nấm thật đúng là không ít, không trong chốc lát, trên mặt đất liền một tiểu đôi. Mấy cái hài tử rất là hưng phấn, ngay cả ngày thường vẻ mặt lao thành Lý Hồng lợi cũng nhịn không được vui vẻ nở nụ cười, lộ ra đã bắt đầu thay răng tiểu hát động. Mặt sau vẫn là Lý Hồng Tinh phát hiện, không biết khi nào khởi, Lý Trí Quân đã không thấy tâm hơi đứa nhỏ này có điểm luôn cuống, chạy nhanh lôi kéo Kaka, Kaka, làm sao bây giờ? Ba ba giống như không thấy. Lý Hồng Lợi vốn định nói, không thấy đã không thấy tâm hơi bái, dù sao hắn trước kia thường xuyên không ở nhà. Chính là lại tại đây một khắc nhớ tới hai ngày này Lý Chi Quân giúp hắn bối soạn sự tình tới, đến miệng nói lại cấp nuốt trở vào. Không có việc gì, chúng ta ở chỗ này chờ một chút, có lẽ một hồi hắn liền đã trở lại. Trên thực tế này nhất đẳng. Liên đợi thật dài một đoạn thời gian. Đừng nhìn Tạ Lan Hương đối với làm mấy cái hài tử một mình đến sơn biên nhặt tuổi lửa chuyện này biểu hiện thực bình thường dường như, kỳ thật trong lén lút đã sớm báo cho quá rất nhiều lần không được hướng trong núi chỗ sâu trong chạy. Mấy cái hài tử đánh tiểu liền hiểu chuyện, mỗi khi Tạ Lan Hương lời nói, bọn họ đều có thể đủ thực tốt ghi tạc trong lòng. Chẳng sợ lúc này, lý trí quân khả năng đã hướng chỗ sâu trong đi rồi. Mấy cái hài tử lo lắng về lo lắng Lại đều có thể đủ thành thật đãi ở bên ngoài kiên quyết không đi vào. Rốt cuộc ở Thái Dương hoàn toàn lạc sơn phía trước, lý trí quân cuối cùng là đỉnh một đầu lá cây, đầy người chợt vật xuất hiện ở mấy cái hải tử trước mặt. Lúc này, đừng nhìn nỉu nỉu tuổi nhỏ nhất, ánh mắt lại là mấy cái trong bọn trẻ mặt nhất tiêm kia một cái. Gà, thật lớn thật xinh đẹp gà. Đứa nhỏ này này sẽ đặc biệt hương phấn. Chỉ vào mới từ chỗ sâu trong toát ra tới một chút bóng người Lý Trí Quân cao hứng thẳng hồn nào lên. Níu níu này một đều, Lý Hồng Lợi cùng Lý Hồng Tinh hai huynh đệ cũng thấy được. Chỉ thấy Lý Trí Quân trong tay bắt lấy một con sắc thái sắc sỡ, kéo trường lồng chim đại gà rừng, trên mặt treo hưng phấn tươi cười từ núi lớn chỗ sâu trong đi ra. Đến nỗi trên đầu lá cây cùng trên mặt, trên tay lộ ra tới làn da bị nhánh cây quát ra tới từng đạo hoa ngân, bị mấy cái hải tử cấp hoàn toàn xem nhẹ. Cùng nỉu nỉu giống nhau, này huynh đệ hai tầm mắt từ này chỉ gà rừng vừa xuất hiện, liền chặt trẻ đinh ở này chỉ gà trên người. Lý trí quân đắc y đem gà hào phóng sách đến mấy cái hài tử trước mặt, khoe ra nói, thế nào, ta lợi hại đi. Không trách hắn như vậy khoe khoang, lại nói tiếp này vẫn là hắn lần đầu tiên đánh giá vật đâu. Vốn dĩ chỉ là có điểm thèm, thuận tiện tưởng thử một chút chính mình sức lực, nơi nào tưởng được đến mèo mù gặp chốt chết một con đại gà rừng liền chính mình tìm đường chết xuất hiện ở hắn trước mặt. vì bắt được này chỉ gà, hắn thực sự phí thật lớn một trận công phu. gà rừng nhưng không thể so gà nhà, nhân gia trưởng cánh cũng không phải là đương bài trí. nó không riêng chạy so gà nhà mau, nó còn sẽ phi. đặc biệt lại là ở trong rừng cây mặt, lý trí quân truy, nó liền đến chỗ loạn xuyến. cuối cùng, đơn giản vùng vẫy cánh rứt khoát bay lên. lý trí quân vừa thấy không được. Này gà là muốn bỏ chạy, trong lòng quính lên trong tay giao trẻ tuổi liền bay đi ra ngoài. Sau đó, trong tay giao trẻ tuổi thẳng tắp hướng tới gà rừng phi phương hướng, chỉ nghe phát một chút, cư nhiên làm hắn đánh trúng. Mừng giỡn lý trí quân hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, vui mừng chạy tới nhặt lên gà rừng vừa thấy, nha, ra hỏa này thoạt nhìn còn man phỉ a. Xách tới tay thời điểm, đánh giá đến có 3-4 cân. Cao hứng lý trí quân đôi mắt đều mễ lên. Nhặt lên dao trẻ tuổi, cầm gà rừng chuẩn bị về nhà. Này sẽ ba cái hải tử cao hứng bộ dáng, Lý Chi Quân cũng xem ở trong mắt. Khó được, ngay cả Lý Hồng lợi đứa nhỏ này đối mặt hắn thời điểm cũng không hề là một bộ cảnh giác bộ dáng. Vì thế Lý Chi Quân bàn tay vung lên, nói thẳng, chúng ta hôm nay buổi tối ăn gà. Lời này vừa ra tới, tam hải tử cao hứng đều nhảy dựng lên, nhìn mấy cái hải tử hoạt bát bộ dáng. Lý Chí Quân ở trong lòng cảm thán một câu, đây mới là tuổi này hài tử nên có bộ dáng sao. Đáng tiếc chính là, Lý Chí Quân không đắc ý lâu lắm, chỉ nghe nữ nữ đông nhiên kêu sợ hãi một câu, ai nha, này gà rừng đầu như thế nào đều lạ, còn vẫn luôn ở lấy máu, hảo đáng tiếc Nga. Lý Chí Quân tươi cười tức khắc cương ở trên mặt. Hắn như thế nào đem cái này cấp đã quên, lúc ấy gà là đánh chúng, nhưng là bởi vì hắn này đột nhiên có được đại lực khí. Lực đạo không có năm chắc hảo, đánh trúng gà rừng đồng thời, này gà đầu cũng bị hắn cấp tạp nát. Lúc này, hai song bảo thai cũng chú ý tới, Lý Hồng lợi vẻ mặt tiết hận đúng vậy, đúng vậy, này huyết đều lưu xong rồi, thật đúng là lãng phí. Lý Hồng tinh ai, đừng nói huyết, này gà đầu phỏng trừng đều chỉ có thể hâm ăn không đến gạm. Lý Tri Quân, này vẫn là vài tuổi hài tử sao. Vì cái gì bọn họ chú ý điểm không phải gà đầu như thế nào sẽ bị tạp thảm như vậy, mà là vẻ mặt tiếc hận kia rách nát gà đầu cùng sói mòn máu gà đâu. Tính, bất hòa đám hài tử này so đo. Không chiếm được muốn tán dương lý trí quân tự mình ngăn ủi. Lý trí quân đem trong tay gà rừng đưa cho cách hắn gần nhất lý hường lợi, chính mình không lưng thu thập hảo hai bó đại củi lửa, nhẹ nhàng nhấc lên. Kỳ thật nếu không phải tuổi lửa tương đối chiếm vị trí, tay không có biện pháp xách quá nhiều. Chính là lại nhiều vài lần trọng lượng, hắn cũng không cảm thấy trân trọng. Chuẩn bị xuống núi về nhà thời điểm, lại nhìn đến Lý Hồng Lợi đem gà đưa cho nữ nữ, mang theo Lý Hồng tình hai người không lưng lại nhặt lên tuổi lửa tới. Lý Tri Quân, đừng nhặt, nếu là thật sự không đủ, ta ngày mai buổi sáng lại đến lộng điểm là được. Các ngươi tuổi quá tiểu, xách cũng xách không bao nhiêu. Lại thấy Lý Hồng Lợi căn bản liền không có nghe hắn, lây ra tới một đống tuổi lửa sau còn chém mấy cây dây đằng, hái được mười tới phiến đại thụ diệp, qua tay liền đưa cho Lý Hồng Tinh vài miếng. Lý Chí Quân lúc này mới nhìn đến trên mặt đất còn nằm một đống lớn nấm dại. Nha, đây là các ngươi thải a. thật đúng là lợi hại. Lý Hồng Tinh bị khen, nhưng cao hứng. Ân, đây là Liễu Liễu phát hiện, ta cùng Kaka đều có giúp đỡ thải. Lý Chí Quân chạy nhanh lại khen Liễu Liễu vài câu. Lúc này tiểu cô nương không có giống trước kia như vậy sợ hai lý trí quân, cư nhiên còn hướng về phía lý trí quân lộ ra một cái ngượng ngủng tươi cười tới. Thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Một đầu lý hồng lợi đem củi lửa bình phô đến trên mặt đất, đầu tiên là dùng lá cây cấp phô một tầng, lại làm nỉu nỉu đem gà rừng đưa qua, đem gà cấp phóng tới phía trên, sau đó đem trích dư lại lá cây lại che đến gà rừng mặt trên đi. Cuối cùng, còn không quên ở trên cùng phóng một tầng thật dày củi lửa Lý trí quân bị đứa nhỏ này động tác làm cho có điểm sờ không được đầu óc, vì thế hỏi một câu, ngươi đây là làm gì nha? Kết quả, Lý Hồng Lợi một bên nhanh nhẹn dùng dây đằng đem củi lửa cấp gói kỹ lưỡng, đầu cũng không hồi trở về một câu. Ngươi ngốc nha, nếu là như vậy lấy về ra, bị người thấy được còn không được giao trong đội đi nha. Mặc dù là Lý Hồng Lợi không có quay đầu lại, nhưng như vậy ghét bỏ ngự khí làm Lý trí quân tưởng tượng một chút. Này sẽ đứa nhỏ này trên mặt biểu tình nhất định là tràn đầy khinh thường. Lý chí quân này sẽ gì cũng nghe không đến, mãn trong đầu quanh quẩn đều là một câu, người ngốc nha, người ngốc, ngốc. Cho nên, hắn đây là bị một cái còn không đến 7 tuổi hài tử cấp xem thường. Lý chí quân mang theo hài tử chân trước vừa ra khỏi cửa, tạ Lan Hương cũng cầm túi tử ra cửa, trực tiếp đi đại đội thư ký nơi đó. Lý gia thôn đại đội thư ký kêu Lý hữu hỉ, Cùng Lý Trí quân phụ thân Lý Xuân hỉ lại nói tiếp vẫn là đường huynh đệ. Cho nên đương tạ Lan Hương đem ý đồ đến vừa nói, hắn hơi có chút khó xử. Lương thực nhưng thật ra hảo thuyết, có thể trước cho ngươi mượn, chờ đến mặt sau phân lương thời điểm trực tiếp trừ là được, chính là này hoa cúc mà phân phối, này đều đã phân hảo. Lý lưu Hỷ ở trong lòng thở dài một hơi, hắn nhà mình đường cháu trai Lý Trí quân là cái tình huống như thế nào hắn còn không hiểu biết ta. Đáng thương cháu dâu như vậy cần mẫn thành thật người, như thế nào liền quán thượng như vậy một cái trợ phu. Chẳng sợ chính hắn cái này nhà trai ra đường thúc đều có điểm xem bất quá đi. Nhưng hắn không chỉ là lý trí quân đường thúc, vẫn là toàn bộ lý gia thôn đại đội thư ký. Có tâm giúp đỡ, nhưng lại còn phải băn khoăn người trong thôn cái nhìn. Hắn lời nói vừa ra tới, tạ Lan Hương liền khó nén trên mặt thất vọng chi tình. Cuối cùng, tạ Lan Hương chỉ có thể trước mượn hào lương thực ở vợ thượng đăng ký ký tên. Chuẩn bị rời đi thời điểm, vẫn luôn ở bên cạnh quan khán vương trí anh nhịn không được mở miệng. Vương trí anh là lý hữu hỉ lão bà. Cái kia lan hương a ngươi chờ một chút, thím có thể giúp ngươi nhiều lộng điểm hoa cúc mà ra tới. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, liền chiêu đến lý hữu hỉ răng dậy, nói bừa cái gì ngươi, hiện tại nào còn có không phân hoa cúc mà a Vương trí anh, như thế nào liền không còi a Đại Thanh Sơn phía sau lưng nơi đó có bảy phần hoa cúc mà, ngươi nếu có thể ăn tiêu, không sợ mệnh nói, ta có thể đem nơi đó thêm nhiều phân chia cấp đến ngươi. Nàng vừa nói, Lý Hữu Hỷ càng không cao hứng, trực tiếp trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, kia mà như thế nào có thể hành. Hơn nữa kia mà đều đã phân ra đi, còn như thế nào cấp Lan Hương A? Kia mà như thế nào liền không được A? Chí tú có thể trích, Lan Hương khẳng định cũng là có thể. Vương Chí Anh đương trưởng liền cùng Lý Hữu Hỉ cãi cọ lên. Tranh xong, quay đầu tới đối Tạ Lan Hương nói, "Lan Hương, người nói đúng đi." "Trương 10 trương 10." Nếu không phải này sẽ Tạ Lan Hương còn ở nơi này, Lý Hữu Hỉ khẳng định có thể cùng Vương Chí Anh đương trưởng cấp xảo lên. Vương Chí Anh nói, "Kia phiến hoa cúc mà, toàn bộ trong thôn người đều biết, cũng đều không muốn đi." Không phải vì khác cái gì, mà là kia một mảnh vùng núi bên, vừa đến mùa hè, mọc đầy sâu róm. So cái nào địa phương đỉnh núi đều nhiều Lại cứ kia phiến mà liền rửa gần sân biên Một bên trích hoa cúc thời điểm Còn muốn một bên chú ý ngàn vạn đừng làm cho sâu gióng cấp rất đến trên người tới Bằng không, có thể làm ngươi ngứa trước vài tiếng đồng hồ Cho dù là ra lại thô đại lão ra, cũng là chịu không nổi Cho nên, kia một mảnh hoa cúc mà là các thôn dân nhất không thích đi địa phương Lúc trước phân thời điểm, không có người nguyện ý muốn nơi đó cuối cùng không có biện pháp chỉ có thể rút thăm, vì thế Xui Sẹo Vương Chí Tú ra liền cấp chỉu thượng. Quý nói, Vương Chí Tú là Vương Chí anh muội muội, cũng gả tới rồi Lý Gia thôn, nhà nàng nam nhân là Lý Gia thôn Lý Nhị Mục. Khoảng thời gian trước, Vương Chí Tú chạy tới tìm tỷ tỷ Vương Chí anh, nói là không muốn trích kia phiến địa, tình nguyện không tránh cái này công điểm. Dù sao nhà nàng tiểu tử ở trong thành có công tác, nàng lại không có gì gánh nặng. Mấy ngày hôm trước con dâu còn cấp sinh cái đại béo tiểu tử. Nàng liên nổi lên tâm tư, muốn đi trong thành giúp đỡ chiếu cố hải tử đi. Chính là này mà đã phân hảo, vương Chí tú mặc kệ thế nào, này một quý hoa cúc khẳng định là muốn trích song. Nhưng ai đều hiểu biết kia một mảnh mà tình huống, ai cũng không muốn a. Cho nên, đương tạ Lan Hương gần nhất, vương Chí anh trong lòng liền động cái này ý niệm. Cho dù là một bên lý hữu hỉ đã có điểm không cao hứng, Nàng vẫn là nói ra. Nói nữa, không thấy được tạ Lan Hương đều lại đây mượn lương thực sao, đều đến trình độ này, còn có cái gì nhưng bắt bẻ. Thật muốn đoán nói, liền đoán nàng chính mình lúc trước gả chồng thời điểm không có mở to hai mắt. Trên thực tế, tạ Lan Hương chỉ là suy xét một chút, liền đồng ý. Tạ Lan Hương chân trước vừa đi, sau lưng Lý Hữu Hỉ liền đoán trách nổi lên vương Chí anh, ngươi lại không phải không hiểu biết nhà nàng tình huống kia hoa cúc mà đừng nói sâu gió nhiều, vẫn là đỉnh núi, sườn núi lại đầu. Nàng một nữ nhân muốn dĩ phân hoa cúc mà liền đủ nhiều, nhiệm vụ đủ trọ. Nay sẽ còn muốn leo núi đi trích kia mặt trên, có thể hoàn thành sao? Đối với Lý Hữu Hỷ oán trách, Vương Chí Anh trực tiếp cấp rồi trở về, ngươi cũng biết nhà nàng tình hương A, chính là như vậy mới không thể chọn, có tránh đã là không tồi. Ngươi Lý Hữu Hỷ bị nghẹn không lời nào để nói. Cuối cùng chỉ có thể thật dài thở dài một hơi ra tới. Lý trí quân mang theo mấy cái hài tử về nhà thời điểm, tạ Lan Hương đã bắt đầu chuẩn bị làm cơm chiều. Bởi vì mới vừa mượn trở về không ít lương thực, cho nên buổi tối tạ Lan Hương làm chính là khoai lang đỏ cháo. Nấu cơm thời điểm, nhà bếp muôn là rộng mở, cho nên tạ Lan Hương liếc mắt một cái liền thấy được lý trí quân sách theo tuổi lửa đã trở lại. Nàng làm lý trí quân trực tiếp đem tuổi lửa cấp đôi bên ngoài góc tường là được. Lý Hồng Lợi tắc công chính hắn sách kia bó vào phòng, sau đó trực tiếp đem nhà bếp muôn một quan. Chờ nhìn đến bên trong lộ ra tới đồ vật sau, Tạ Lan Hương vui vẻ, chính là kế tiếp lời nói làm Lý Chi Quân lại một lần đã chịu đả kích. Thực hiện nhiên cùng mấy cái Hải Tử giống nhau ý tưởng, còn có Tạ Lan Hương nhìn đến gà rừng câu đầu tiên lời nói, cư nhiên là đem Tam Hải Tử đã từng nói qua tổng hợp một chút, này gà đầu như thế nào như vậy a? Ai nha? Lãng phí nhiều ít máu gà, đầu cũng nát, hảo đáng tiếc Nga. Nói xong, còn sở trường khẻ một chút gà đầu, vẻ mặt tiếc hận. Lý trí quân, có thể hay không không cần đem trọng điểm đều phóng tới gà đầu trên người, chẳng lẽ không có người cảm thấy hắn có thể đánh tới lớn như vậy một con gà rừng là một kiện rất lợi hại sự tình sao? Vì cái gì hắn muốn một câu khích lệ, cảm giác như thế nào như vậy khó a? Hắn hiện tại một chút cũng không muốn Tạ Lan Hương tiếp tục ở ga đầu bị tạm thoái sự tình thượng chú ý quá nhiều, vì thế thấu qua đi, chúng ta hôm nay buổi tối đem nó ăn đi. Tạ Lan Hương theo bản năng liền tưởng nói, lớn như vậy một con gà, bắt được chạm thu mua đi, có thể đổi về tới thật nhiều lương thực đâu. Chính là vừa nhấc đầu, liền đối thượng Lý Trí Quân vẻ mặt thèm dạng. Ngay cả một bên ba cái hài tử, đều gắt gao nhìn chầm chầm nàng, trong ánh mắt khát vọng một chút cũng không có che giấu. Tạ Lan Hương. Cuối cùng, nàng nghe được chính mình nói, kia Giết, cấp mẹ nơi đó cũng đưa quà đi một chút đi. Nếu đồng ý buổi tối ăn gà, tạ Lan Hương cũng không ngượng ngùng, Động tác thập phần nhanh nhẹn nấu nước năng lông gà, lại đến mặt sau mổ bụng. Gà bụng vừa mở ra, liền nhìn đến bên trong một trường xuyến lớn lớn bé bé lòng đỏ trứng, hơi đáng tiếc một câu, đây là đang muốn hạ đơn gà mái A. Nếu là tồn tại dưỡng lên, Mặt sau mỗi ngày đều có thể sở cái trứng gà ra tới. Lý Trí Quân, ta hiện tại cái gì đều không nghĩ nói, ta cũng chỉ tưởng làng lạm. Tạ Quế Hoa bị thương eo, yêu cầu ở nhà dưỡng thương. Mặc dù là nghiêm tú tú trong lén lút vẫn luôn oán trách Tạ Quế Hoa bất công gì đó, cũng vẫn là nhờ người đi mua hai lượng thịt trở về. Đơn độc cấp Tạ Quế Hoa làm, cắt nát phóng điểm gia vị hầm lên. Vốn là nội dung chính đến Tạ Quế Hoa trong phòng đi. Nhưng tạ Quế Hoa không thích một người ăn cơm, vì thế làm Lý Xuân hỉ đem nàng trên lưng bàn. Lý Trí quân sách theo tạ Lan Hương băm xuống dưới nửa bên gà, tới rồi Lý Trí cương trong phòng khi, vừa lúc lại đuổi kịp cơm điểm. Đừng nhìn thì tuy rằng chỉ mua hai lượng, là đơn độc cấp đến tạ Quế Hoa. Nhưng trên bàn cơm, nghiêm tú tú còn dùng băm ớt xảo cái trứng gà ra tới. Này đối với Lý Gia Thôn tới nói, đã là thực tốt đồ ăn. Trứng gà bên trong băm ớt phong có điểm nhiều. Hồng Diễm Diễm một mảnh. Cái này là nghiêm tú tú cố ý nhiều phóng. Trong nhà mặt người nhiều, quản đủ là khẳng định làm không được. Nhưng là ớt cay ăn bối cơm, đặc biệt lại là băm ớt, làm thời điểm muối gác nhiều. Như vậy một chiếc đũa xào trứng gà, tình điểm có thể tiếp theo chén nhỏ cơm. Lý Trí Quân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dùng băm ớt xào trứng gà, vì thế nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái. Chính là này liếc mắt một cái, người có tâm liền nhìn đến trong lòng. Lý Tiểu Phương, xong rồi, nhà nàng nhị thúc như thế nào liền lợi hại như vậy, mỗi lần ăn được đồ ăn thời điểm, vừa đến cơm điểm đúng giờ xuất hiện, nàng có dự cảm trứng gà khả năng ăn không hết mấy khẩu, mà vốn nên tâm tư nhiều nhất nghiêm tú tú, lúc này trực tiếp rũ mi rũ mắt, làm người nhìn không ra biểu tình, chỉ nghe Tạ Quế Hoa mang theo đau lòng ngựa khi nói, quân tử a, không ăn đi, mau ngồi xuống, ngươi tẩu tử hôm nay xào trứng gà, vừa lúc ăn hai khẩu. Một mặt còn phân phó Lý Tiểu Phương, đi, cầm chén tới, ta cho ngươi nhị thuốc đảo điểm canh thịt. Phải biết rằng này canh thịt chính là Nghiêm Tú Tú cô ý cấp tạ quế hoa làm ra, chính mình một đôi hải tử đều lên tiếp cấp. Nhưng kết quả đâu, Lý Chí Quân gần nhất, tạ quế hoa liền phải phân ra tới cấp hắn. Giờ phút này, Nghiêm Tú Tú trong lòng đã sớm bực không được, nàng không phải so đo điểm này ăn đồ vật, nàng là so đo bà bà thái độ. Chẳng lẽ Lý Chí Quân là nàng nhi tử? Nàng trượng phu Lý Trí Cương liền không phải. Có thể cho Lý Trí Quân, vì cái gì không nghĩ cấp điểm cấp đến Lý Trí Cương. Chẳng sợ chỉ là giả mù sa mưa nói vài câu, nhân tâm cũng có thể thoải mái một chút. Bên này Lý Tiểu Phương trong lòng lại không vui, còn là nghe lời đi cầm chén. Lý Trí Quân chạy nhanh ngăn lại nàng, không cần, ta là lại đây tặng đồ. Nói, đem trong tay rổ cấp phóng tới trên bàn, đem sát tốt một nửa gà rừng cấp đem ra. Đầu năm nay, mang điểm thức ăn mặn đồ vật đều không hảo lậu. Cho nên, Lý Chí Quân một lấy ra tới, trên bàn người đều mở to hai mắt nhìn. Đặc biệt là này đưa gà rừng tới đối tượng, vẫn là Lý Chí Quân người này, đoàn người liền càng giật mình. Từ đâu ra a? Lý Xuân Hỷ vừa thấy đến gà, lập tức liền trừng nổi lên mắt to thử, có vẻ phá lệ do người. Người khác cái gì cảm giác, Lý Chí Quân không rõ ràng lắm. Chính là chính hắn lại thật sự bị dọa tới rồi. Phảng phất trời sinh liền đối Lý Xuân Hỷ có một cổ tử sợ hãi cảm giống nhau. Nay sẽ, một bên tạ quế hoa không cao hứng, chạy nhanh hồi trường mắt nhìn Lý Xuân Hỷ liếc mắt một cái, ngươi như vậy hung làm gì, hai tử một mảnh hiếu tâm đều bị ngươi cấp hung chạy. Lý Xuân Hỷ khó thở, mẹ hiền chiều hư con, ngươi liền quán hắn đi. Hai vợ chồng vì Lý Trí Quân đưa gả chuyện này, thiếu chút nữa tử liền xảo đi lên, Lý Trí Quân chạy nhanh nói, cái này là ta hôm nay nhặt tuổi lửa. Lên núi dùng dao trẻ tuổi đánh tới. Cuối cùng, Lý Xuân Hỷ cuối cùng là không chứng mắt. Mà tạ Quế Hoa vẻ mặt cười ha ha, nhà ta quân tử thật có thể làm. Tiểu Phương A, chạy nhanh cầm chén đem gà đằng ra tới. Ai? Nay sẽ, Lý Tiểu Phương rất là vang dội lên tiếng. Sau đó, tay chân đặc biệt nhanh chóng chạy nhà bếp đi cầm chén. Lý Tiểu Phương đi cầm chén thời điểm, tạ Quế Hoa một cái kính khen Lý Chí Quân có khả năng hiếu thuận gì đó. Đem một bên nghiêm tú tú làm cho trong lòng càng bực bội. Dựa vào cái gì a? nàng hôm nay còn cố ý mua thịt heo trở về đâu? Như thế nào liền không vứt được tạ quế hoa một câu lời hay gì đó, càng đừng nói tạ quế hoa vẫn luôn đi theo nhà nàng ăn trụ gì. Nhưng này lý trí quân chỉ là đầu một hồi đưa điểm đồ vật tới, là có thể làm nhà nàng bà bà cấp cao hứng thành như vậy. Bất công thiên đến trình độ này, nàng cũng là chịu đủ rồi. Một bên lý trí quân tức khắc viên mãn, hắn tâm tâm niệm niệm đã lâu khen ngợi, cuối cùng là có người đối hắn nói. Chương 11 chương 11 Lý trí quân trở về thời điểm, tạ lan hương đang ở trong phòng bếp xào rau. Kia sợi mùi hương Nga, hắn mặc dù là còn không có vào nhà đều nghe thấy được, lại sặc lại câu nhân. Làm hắn đều nhịn không được dùng sức nuốt vài khẩu nước miếng. Kỳ thật không riêng hắn thèm, mấy cái hài tử cũng thèm thực đều vây quanh ở nhà bếp bên trong không chịu đi ra ngoài. Lý trí quân trong bụng thèm trùng đều cấp câu ra tới, rất tò mò tạ Lan Hương rốt cuộc là như thế nào làm. Nhưng là lại ngượng ngùng cùng mấy cái hài tử giống nhau vây quanh nhà bếp đảo quanh, chỉ có thể đáng thương hề hề ngồi ở nhà chính, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nhà bếp, liền chờ tạ Lan Hương khi nào làm tốt, khi nào có thể thúc đẩy. Chính là chờ đến tạ Lan Hương đem làm tốt đồ ăn bưng lên thời điểm. Lý Chí quân có điểm trận tròn mắt. Hắn đầy mặt thất vọng hỏi tạ Lan Hương, Ta gà đâu? Bại ở trước mặt hắn chính là một chén hồng toàn bộ, các ớt cay cùng củ cải chua cùng nhau bạo xào lòng gà. Lý Chí quân tâm tâm niệm niệm nghĩ thịt gà, hắn lăng là một khối đều không có nhìn đến. Tức khắc cảm giác được chính mình đã chịu nghiêm trọng lửa gạt. Tạ Lan Hương, hiện tại đều buổi tối, gà ta tính toán ngày mai giữa trưa lại lộ. Chính là đây là đại mùa hè. Gà nếu là không làm sẽ hư rớt, thực đáng tiếc. Lý trí quân ý đổ thuyết phục tạ Lan Hương. Nhưng nào biết đâu rằng tạ Lan Hương đã sớm tưởng hảo bảo tồn biện pháp, cái này không lo lắng, ta cấp gác giếng băng chứ. Lý trí quân. ngươi ăn cái này lòng gà đi, cái này cũng ăn rất ngon. Lý trí quân đoán miệng nhìn thoáng qua này chén lòng gà, ở trong lòng phun tào một câu, lòng gà làm lại hảo, nó cũng là lòng gà, thay đổi không được nó không phải thịt gà sự thật. Mùa hè nước giếng đặc biệt lạnh là một cái thiên nhiên giữ tươi thất. Trên cơ bản nông thôn bên trong ăn không hết sợ hư đồ vật, đều là hướng nơi đó mặt chứa được. Cũng ít nhiều lúc trước sửa nhà thời điểm, nhà bọn họ có đơn độc đào một ngụm giếng ra tới. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì lúc ấy sửa nhà thời điểm, nhà bọn họ tu quá tới gần núi lớn. Cách bọn họ gần nhất hàng xóm trung gian đều có mấy trăm mệ khoảng cách, đến mặt sau lo lắng gánh nước gì đó quá phiền toái. Vì thế tạ Quế Hoa dứt khoát chính mình bỏ tiền giúp đỡ lý trí quân cấp đánh một ngụm giếng, lúc này mới có bọn họ sau lại phương tiện. Không thể không nói một câu, tạ Quế Hoa đối lý trí quân đó là thật sự không tồi. Mà những cái đó gả chính là bị tạ Lan Hương lấy giấy dầu bao hảo, phóng tới trong rổ mặt cấp điếu đến giếng nước bên trong đi. Tựa hồ nhìn ra tới lý trí quân này sẽ hoán nghiệm, tạ Lan Hương vẫn là giải thích một chút, buổi tối chúng ta ăn xong liền ngủ, không cần ăn tốt như vậy. Ngày mai buổi chiều là muốn đi trích hoa cúc, càng thích hợp ăn được điểm. Cuối cùng, lý trí quân chỉ có thể tiếp nhận rồi cái này cách nói. Bằng không hắn lại có thể như thế nào đâu. Bất quá đến khen một câu tạ lan hương tay nghề, này đồ ăn làm đích xác thật không tồi, chính là ớt cay gác nhiều điểm. Ăn đến mặt sau, hắn cay môi đều có điểm sưng lên, liên tiếp uống lên hai chén nước lạnh mới áp xuống đi một chút cay ý. Lý trí quân ăn rất thơm, đồng dạng mấy cái hải tử ăn cũng hương liên này một đạo đồ ăn, vài người lăng là đem đồ ăn tất cả đều cấp làm cái sạch sẽ, ngay cả cuối cùng trong chén một chút nước canh đều làm Lý Hồng Tinh kia đầu lưỡi cấp liếm một lần, liếm xong lúc sau còn chưa đã thèm vươn đầu lưỡi đem miệng quanh thân cấp liếm một vòng. Vốn dĩ ăn cảm thấy mỹ mãn nằm ở ghế trên mặt sờ bụng Lý Chi Quân, nhìn đến đứa nhỏ này cái này động tác khi, ngực mạc danh có chút lên men lên. Hắn trước kia mang quá kia một đám hài tử cái nào có nảy mấy cái như vậy hiểu chuyện. đừng nói giúp đỡ trong nhà làm việc, ngay cả ăn cơm đôi khi đều yêu cầu rửa hống, rửa bi mới được. Lý Chi Quân lần này mới chân chính nhìn thẳng vào lên trong nhà này gia đình tình huống. hắn nghĩ chính mình nếu vô duyên vô cớ chiếm nhân gia phụ thân thân thể, tổng nên làm được một chút ứng tận trách nhiệm cùng nghĩa vụ. mặc kệ như thế nào, ít nhất đến làm này này mấy cái hải tử ăn no mặc ấm mới được. cơm nước xong hơi chút nghỉ ngơi một chút phải đi tắm rửa. Nơi này người làm việc và nghỉ ngơi cơ bản đều là như thế này, nếu là động tác không mau một chút, chờ đến trời tối, không riêng phí dầu tháp, hơn nữa mỗi cũng sẽ nhiều lên. Tắm rửa một cái hơi không chú ý, thân mình phải ai thượng mười mấy bao, này cũng không phải là nói giỡn. Chờ đến lý trí quân mới vừa tắm rửa xong ra tới, đang chuẩn bị kêu mấy cái hải tử đi tắm rửa thời điểm, liền nghe được đô một tiếng trường vang. Này một vang! Tạ Lan Hương cùng mấy cái hải tử liền đều bông trong tay đồ vật, trực tiếp đứng ở trong viện đi. Lý trí quân nhất thời tò mò, cũng đi theo đi ra ngoài. Lúc này Lý trí quân mới phát hiện, thật nhiều thôn dân đều đứng dậy. Các thôn dân chú ý, các thôn dân chú ý, ngày mai buổi sáng 3 giờ, chuẩn bị khai bá phóng thủy. Các thôn dân chú ý, các thôn dân chú ý, ngày mai buổi sáng 3 giờ, chuẩn bị khai bá phóng thủy. Các thôn dân chú ý, các thôn dân chú ý. Ngày mai buổi sáng 3 giờ, chuẩn bị khai bá phóng thủy. Quảng bá liên tiếp hô 3 lần, 3 lần một kêu xong, Lý Hồng lợi mấy cái bọn nhỏ liền vui sướng nhảy lên, hoan hô, phóng thủy lâu, phóng thủy lâu. Giống như bọn họ hoan hô nhảy nhót, còn có không ít trong thôn bọn nhỏ. Ngay cả tạ lan hương trên mặt cũng là vẻ mặt tươi cười. Làm cho Lý Trí Quân trong lòng đặc biệt tò mò, cái này khai bá phóng thủy rốt cuộc là cái gì a, như thế nào đoàn người đều như vậy cao hứng. Cứ việc hắn trong lòng tò mò đến không được, lại không dám mở miệng đi hỏi. Kết quả, ngày hôm sau dạng sáng, Lý Trí Quân là bị oanh một tiếng vang lớn, cấp đánh thức tới. Làm sao vậy, làm sao vậy? Hắn vừa mở mắt, cùng trương trên giường tạ lan hương cùng mấy cái hải tử cũng đã tỉnh. Nga nga, phóng thủy lâu. Lý Hồng Tinh đứa nhỏ này, này sẽ cao hứng đều nào ra tới, một cái kính ở trên giường thẳng nhảy bắn. Cuối cùng vẫn là tạ lan hương cho hắn một chút mới ngừng nghỉ sẻ. Lý trí quân vốt phía sau lưng bị dọa ra tới một tiếng hãn, còn có điểm lòng còn sợ hãi, đồng thời cũng càng lộn không rõ, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì à, như thế nào đại gia tâm tình đều tốt như vậy. Nay sẽ tạ Lan Hương đã sờ soạn rời giường, cùng sử dụng que diêm bậc lửa đầu giường dầu hòa đèn. Nương tối tăm ánh đèn, lý trí quân lăng là từ mấy cái hài tử trên mặt thấy được tràn đầy hưng phấn. Níu níu cũng đứng lên. Ngoan ngoắn làm tạ Lan Hương giúp đỡ mặc quần áo, chói tóc. Gấp gáp Lý Hồng Tinh đã sớm bỏ xuống giường, đứng trên mặt đất một cái kính thúc giục bọn họ. Mụ mụ, người nhanh lên A. Nhanh lên. đây mình nghi vấn lý trí quân chỉ có thể cố nén buồn ngủ, cũng đi theo rời giường. Chờ đến tạ Lan Hương giúp nữ nữ chuẩn bị cho tốt hết thể sau, Lý Hồng Tinh đã sớm chờ đến không kiên nhẫn. Nay sẽ, thấy ca ca đã cầm lấy dầu hòa đèn, đoàn người cũng đều thu thập thỏa đáng. Ma Lưu lập tức liền hướng bên ngoài chạy. Tạ Lan Hương ở phía sau kêu, người chậm một chút. Đen Tuyền lại không đèn, Tiểu Tâm đừng quăng ngã. đã biết. Lý Hồng Tinh một bên đáp lời, nhưng chạy lên tốc độ một chút cũng không ngừng lại. hắn một hơi bôi đen chạy đến nhà chính, vút đại môn then cửa, trực tiếp mở ra đại môn. Cửa vừa mở ra, Lý Chí Quân bọn họ vừa lúc cũng đi đến nhà chính tới. Chỉ nhìn thấy bên ngoài Đen Tuyền một mảnh, trên bầu trời linh tinh có vài giờ tinh quang. Chính là như vậy vốn nên an tĩnh ngủ say ban đêm, nay sẽ bên ngoài đã tiếng người ồn ào. Lý Trí Quân lúc này mới phát hiện, sớm như vậy khởi tựa hồ không ngừng bọn họ một nhà. Trong bóng đêm, cơ hồ từng nhà đều đốt sáng lên dầu hòa đèn. Như vậy mỏng manh ánh đèn, bởi vì ở thâm trầm trong đêm tối có vẻ như vậy mắt sáng. Lý Hồng Lợi lúc này đã bắt đầu ở nhà chính tìm kiếm khởi sọt tới. Ngay cả tiểu nữ nữ này sẽ cũng chạy tới sách lên chuyên trúc với nàng tiểu rộ. Ngoan ngoan theo sát ở ca ca phía sau. Lý Hồng lợi chính mình bối hảo sọt không nói, còn lớn tiếng hô Lý Hồng Tinh, nhanh lên, chạy nhanh lấy sọt. Ai? Lý Hồng Tinh lên tiếng sau, vài bước liền vọt qua đi cong lên một cái sọt. Lý Chí Quân nhìn mấy cái chuẩn bị thỏa đáng hài tử, lúc này càng ngông, thật sự không làm rõ được, bọn họ đây là muốn làm gì. Bất quá không làm rõ được không quan hệ, dù sao đi theo phía sau bọn họ cùng đi là được thấy mọi người đều đi lấy sọt, hắn cũng đi theo đi cầm, kết quả bị Tạ Lan Hương cấp ngăn cản. Tạ Lan Hương nói: không cần, có mấy cái hải tử cầm những cái đó là đủ rồi. Hảo đi, Lý Chí Quân lại đem cầm lấy sọt cấp phóng tới trên mặt đất. Tạ Lan Hương này sẽ kéo qua một bên Lý Hường Lợi, cẩn thận công đạo vài câu. Lý Chí Quân ở một bên nghe, đại khái ý tứ chính là, một hồi tới rồi bá biên, nhất định phải xem trọng muội muội. Lý Hồng lợi một cái kính gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Lý trí quân này sẽ đại khái cũng hiểu rõ một chút, bọn họ cái gọi là phong thủy là có ý tứ gì. Chương 12 chương 12 Vài người thu thập một chút, tạ lan hương liền cầm chìa khóa ra tới khóa cửa, mới hướng bên ngoài đi đến. Thiên thực hắc, nhưng là dọc theo đường đi gặp được thôn dân kỳ thật cũng không thiếu, đại gia cơ hồ đều cong sọt cầm rổ gì đó, chiều cùng cái phương hướng đi đến. Dần dần. Lý Chí Quân nghe được tiếng nước càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng rõ ràng. Càng tiếp cận đập lớn, tiếng nước lại càng lớn. Ầm ầm ầm, như là phát lũ lụt giống nhau. Đồng thời, hỗn loạn các thôn dân phương môn này sẽ cũng là càng ngày càng ồn ào. Dọc theo đường đi mấy cái hài tử rất là hưng phấn, ngay cả luôn luôn ổn trọng Lý Hồng Lợi cũng không ngoại lệ, lúc này hắn cùng đồng bào đệ đệ Lý Hồng Tình so sánh với, cuối cùng không hề giống, cái tiểu đại nhân dường như Lý trí quân đứng xa xa nhìn, chỉ thấy đen tuyền phương xa, có mấy chỗ ánh sáng, đi vào mới phát hiện, bá thượng đã đứng đầy các thôn dân. Lão nhân, tiểu hài tử đều đều xuất hiện động. Phần lớn đều có sọn, có còn cầm dầu hỏa đèn, phía trước ánh sáng chính là dầu hỏa đèn phát ra tới. Đại đội thư ký Lý hữu hỉ trong tay cầm chính là một con sắt lá đèn tin, lắc qua lắc lại, ở cùng người bên cạnh nói cái gì. Người chung quanh quá nhiều, thanh âm quá tạp. Lý chí quân chỉ mơ hồ nghe được vài câu. Tới rồi các thôn dân đều đứng ở đập lớn bên cạnh, có quen thuộc người liền tiến đến cùng nhau nói chuyện phiếm gì đó, rất là náo nhiệt. Lý chí quân không nhận biết người, cũng chỉ có thể đi theo tạ lan hương bên người, an tinh đứng ở nơi đó chờ. Nhìn cái gì thời điểm thủy phóng không có thời điểm, khi nào có thể hạ bá sơ cá. Hắn là này sẽ mới hiểu được, vì cái gì các thôn dân vừa nghe phong thủy liền như vậy hưng phấn. Bởi vì mỗi năm mùa hè, nai khẩu đập lớn liền sẽ phong thủy một lần, bá bên trong cá lớn tự nhiên là sẽ không làm các thôn dân tùy tiện chảo. Cái này là muốn thống nhất bắt giao đi lên, đại bộ phận là muốn bán cho trạm thu mua người, dư lại một bộ phận nhỏ có thể từ đại đội thư ký rửa theo dân cư cấp phân đi xuống. Nhưng là, vớt xong đại lúc sau, còn có một bộ phận tiểu nhân, các thôn dân là có thể chính mình tùy tiện làm cho, hơn nữa ai lộng tới liền tính ai. bỏ cá còn có cá chạch hòa điên ốp. Này đó cũng là thứ tốt, có kia khéo tay có khả năng, vớt xong lúc sau xử lý sạch sẽ, dùng tuổi lửa hơn làm, có thể phóng thật lâu, lưu trữ về sau từ từ ăn. Lý trí quân vẫn là lần đầu tiên đụng tới loại chuyện này, cả người cũng rất là hưng phấn, này sẽ bị đánh thức tới buồn ngủ đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Giờ phút này, chính Hưng thu giạt rào nhìn Lý hưu hỉ chỉ huy người phóng thủy. nay hết thầy, Với hắn mà nói rất là mới mẻ. Hắn chính xem phá lệ hăng hái, đột nhiên cảm giác được quần áo của mình bị người kéo một chút. Quay đầu vừa thấy, bởi vì sắc trời quá mờ duyên cớ, chỉ biết kéo hắn chính là một cái so với hắn lùn một cái đầu nam nhân. Cụ thể trường gì dạng, thiên quá hắc, sắc thật không thấy thế nào rõ ràng. Bất quá mặc dù là thấy rõ ràng, hắn cũng không quen biết. Này sẽ lý trí quân không rõ đối phương muốn làm cái gì. Vì thế quay đầu lại chỉ là an tĩnh nhìn người nọ, chờ đối phương trước mở miệng. Nào biết đâu rằng, đối phương vừa thấy hắn quay đầu lại, lập tức đem đầu cấp thấu lại đây. Muốn nói gì, chính là miệng một trường, lao đại một cổ miệng thối vị xông vào mũi, hơn hắn thiếu chút nữa cấp nôn mửa ra tới. Đặc biệt là hắn như vậy một đại nam nhân, thò qua tới thời điểm, còn mang theo một khổ tử hãn xú vị, làm lý trí quân phá lệ chịu đựng không được. Lý trí quân lập tức không nhìn xuống trực tiếp đẩy đối phương một phen. Nếu là trước đây lý trí quân còn hảo, chính là này sẽ hắn quên, chính mình có được một thân quái lực sự tình. Nay đẩy, trực tiếp đem người cấp đẩy ra mấy mét xa. Sau đó chỉ nghe thấy lao đại một tiếng thê thảm ai u, đây là người nọ ném tới điển hố hạ đau tiếng kêu, đem một bên đứng các thôn dân đều cấp kinh tới rồi. Làm sao vậy a, phát sinh chuyện gì a? Ta như thế nào nghe được giống như có người ở kêu thảm thiết. Đúng vậy, Đúng vậy, ta cũng nghe tới rồi. ngươi khởi sướng Lý Trí Quân, lặng lẽ sau này lui lại mấy bước, không chú ý đụng vào tạ Lan Hương trên người. Tạ Lan Hương bị đụng phải một chút, phát hiện là Lý Trí Quân, sau đó hỏi một câu, làm sao vậy? Lý Trí Quân chạy nhanh lắc đầu, không có việc gì, không có việc gì. Nay sẽ sớm có thôn dân cầm dầu hỏa đèn thấu qua đi, sau đó phát hiện trong thôn tên du thủ du thực Lý Vượng Minh, không biết khi nào cư nhiên ném tới điển hồ đi. Lại cứ phía dưới đồng ruộng con nước lục cục, này sẽ quăng ngã vẻ mặt buồn, nhìn đến các thôn dân hống lập tức cười ha ha lên. Lý Vượng Minh trước kia là thường xuyên cùng Lý Chí Quân quẻ với nhau người. Hắn đã có vài thiên chưa thấy được Lý Chí Quân lại đây cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài lan lộn, trong lòng đều tính toán muốn hay không tới cửa đi tìm xem. Kết quả hôm nay khai bá phong thủy liền đụng tới người, nhưng không được chạy nhanh thoở qua tới nói nói mấy câu sao. Nơi nào lại có thể tưởng được đến Trước kia anh em tốt hai người, này sẽ hắn vừa mới thò lại gần đâu. Đã bị người cấp trực tiếp đẩy ra. Kỳ thật đẩy cũng liền đẩy, lại nào biết cái này lý trí quân mấy ngày không thấy. Sức lực lập tức liền lớn nhiều như vậy, có thể đem hắn cấp trực tiếp đẩy đến điển hố đi. Kỳ thật lý vượng minh hẳn là cảm thấy may mắn, hắn rửa lưng vào kia một bên là đồng ruộng. Nếu là đập lớn kia một bên, lý trí quân này đẩy, đã có thể không phải làm hắn làm cho một thân buồn đơn giản như vậy. Phải biết rằng lúc này, đập lớn đang ở phóng thủy, kia thủy bốc đồng nhưng chính manh đâu, lộng không hảo còn phải ra mạng người. Bất quá lý vượng minh này sẽ nhưng không như vậy tưởng, hắn chỉ cảm thấy lý chí quân làm như vậy quá không đem hắn phóng nhãn, quá không cho hắn mặt mũi. Lập tức chạy nhanh bỏ lên, khi ở điền hố bên trong thẳng rậm chân mắng chửi người, hảo ngươi cái lý chí quân, ta nào đắc tội ngươi, ngươi muốn bộ dáng này đối ta a ngươi hôm nay nếu là không nói rõ ràng. Ta cùng ngươi không để yên. Lời này một hô lên tới, mọi người ánh mắt đều nhìn lại đây. Qua lại ở Lý Trí Quân cùng Lý Vượng Minh hai người trên người đánh chuyển. Này hai người chính là trong thôn danh nhân A, có tiếng hốn, có tiếng lười. Dĩ vãng hai người quan hệ không phải nghe nói khá tốt sao, này sẽ như thế nào liền rằng co. Hơn nữa nghe Lý Vượng Minh khẩu khí, tựa hồ là Lý Trí Quân trước động tay. Đây chính là cái đại tin tức. Lý trí quân tự nhiên là cảm nhận được này đó đánh giá người ánh mắt, nhưng để cho hắn không dám đối mặt vẫn là phía sau tạ lan hương. Bởi vì phía trước lui kia một chút, hai người thân thể ai tới rồi cùng nhau. Lý vượng Minh mới vừa kêu gọi ra tới thời điểm, hắn liền cảm giác được tạ lan hương thân thể cứng đờ. Trong bóng đêm, lý Chí quân thấy không rõ lắm tạ lan hương biểu tình, nhưng lý Chí quân liền có một loại trực tiếp, tạ lan hương này sẽ rất là không cao hứng bởi vì nàng quanh thân áp khí đặc biệt thấp. Kia đầu Lý Vượng Minh còn ở điền hố bên trong thẳng hồn nào, cuối cùng thô tục đều ra tới. Lý trí quân người này chính là đứng ở mặt trên, một câu đều không hẹ răng. Lý Vượng Minh mắng mắng có điểm mệt mỏi, ngừng một hồi đứng ở phía dưới đại thở dốc, cuối cùng thấy Lý Trí quân tựa hồ căn bản không có phản ứng hắn tính toán, đành phải chính mình bỏ đi lên. Hắn nhưng thật ra tưởng xông lên đi cấp Lý Trí quân tới một chút, bất quá đánh giá một chút hai người cái đầu, cùng Lý Chí Quân vừa rồi kia một đống sức lực, hắn liền có điểm túng. Nhưng là kia Hà Muội vẫn là ở nơi đó hùng hùng hổ hổ mắng cái không ngừng. Nếu là trước đây Lý Chí Quân khẳng định là xông lên đi làm đi lên. Rốt cuộc ai chịu nổi như vậy khó nghe thô tục a, nhưng này sẽ Lý Chí Quân đã không phải nguyên lai like người nọ, nháo không rõ ràng lắm hai người chi gian quan hệ không nói, đẩy người xác thật là hắn không đúng. Vì thế Lý Vượng minh mãng Hắn cũng liền nghe không cãi lại. Vốn dĩ cho rằng có một hồi trò hay xem các thôn dân, nơi nào tưởng được đến này sẽ lý trí quân có thể như vậy túng, nửa ngày đều nghẹn không ra một cái thí ra tới. Dần dần, cũng liền không hề đem lực chú ý phóng hai người trên người. Nhưng thật ra tạ Lan Hương phát hiện lý trí quân không có phản ứng lý vợ mình, tâm tình tức khắc thoải mái không ít. Nhìn thanh thanh thật thật đãi ở chính mình bên người lý trí quân, nhịn không được còn con khỏe miệng. Lý trí quân thực mẫn cảm phát hiện, phía trước kia cổ áp xuất thấp tựa hồ lập tức biến mất. Này sẽ, thủy đã phóng không sai biệt lắm. Thiên, cũng dần dần lộ ra thắp sáng quan tới. Theo lý hữu hỉ một tiếng lệnh tê, liền có mấy người cầm đại vong nhảy vào đã thấy đáy đập lớn, bắt đầu vong cá. Cá tựa hồ còn không ít, đặc biệt là thủy một phóng, một vong đi xuống, cơ hồ đều là tràn đầy. Các thôn dân nhìn đến cái này, trên mặt đều lộ ra tươi cười tới. Chương 13 chương 13 Trạm thu mua người lái xe tới thời điểm, thiên đã hơi hơi sáng. Lúc này, ba cá kỳ thật đã làm cho không sai biệt lắm, liền chờ bọn họ đã tới cân thu mua. Xe là máy kéo, còn không có chạy đến thời điểm, liền nghe được thịch thịch thịch một trận động tĩnh. Đằng trước xe đầu địa phương, mỗi chạy đến một chỗ, đều có thể toát ra thật lớn một cổ tử khói đen, phát ra một cổ nùng liệt mùi xăng. Bất quá trong thôn mặt rất ít nhìn thấy xe. Vẫn là thực hiếm lạ. Đặc biệt là hài tử, chờ xe dừng lại xuống dưới, liền phân phật lập tức toàn thấu qua đi. Có kia gan lớn một chút, còn sờ sờ. Phòng trưng này sẽ vẫn là đại nhân đều ở đây, nếu là không ai nói, sớm bỏ lên trên đi dương ai. Lý hữu hỉ rõ ràng cùng Trạm thu mua người đánh quá rất nhiều lần giao tế, có vẻ rất là quen thuộc. Phụ trách thu mua người vừa xuống xe, hắn liền qua đi nói vài câu cái gì. Sau đó bên này liền đem chuẩn bị tốt đại cân gì đó đều đem ra, bắt đầu cân nặng. Mới từ bá vớt ra tới cá đặc biệt mới mẻ, vừa ly khai thủy liền bắt đầu dùng sức phịch lên. Cân nặng thời điểm, có điểm tử lao lực. Bất quá chạm thu mua người vừa thấy đến như vậy, rõ ràng càng vừa lòng. Rốt cuộc cá càng sinh động, thu hồi đi sống sót khả năng tính càng lớn, có thể không vui sao. Có người phụ trách cân nặng, có người phụ trách đăng ký. Thực mau liền đem cá đều tán thưởng. Trạm thu mua thực rõ ràng có bị mà đến, trong xe đã sớm phóng hảo rất sâu tợ lật tịp thùng, chuyên môn lấy tới trang cá. Lý Hữu hỉ an bài mấy cái tuổi trẻ tiểu tử giúp đỡ trang, về phương diện khác làm người đem chuẩn bị tốt nước sông cũng cấp đồ đi vào. Bởi vì cá không thể lâu phóng, trạm thu mua cơ hội là chờ cá một trang hảo, khiến cho người lái xe đi rồi. Xe vừa đi, Lý Hữu hỉ làm người lại giải mấy vóng. Bất quá này sẽ nhưng không có nhiều ít cá, hơn nữa cái đầu cũng nhỏ không ít. Chờ đến mặt sau thời điểm, liên tiếp giải hai ba vóng đều chỉ có thể vớt thượng mấy cái bàn tay đại ca khi, lý hưu hỉ khiến cho người ngừng lại. Sau đó cầm trong tay loa, thông chi một chút các thôn dân, buổi chiều trích song hoa cúc nhớ rõ đi hắn nơi đó lánh cá. Lúc này mới làm người đem đồ vật thu một chút, ra xe bỏ đi trở về. Cơ hồ là hắn chân trước vừa đi, sau lưng các thôn dân liền cong soạn, cầm rổ, giày một thoát, phía sau tiếp trước hạ bá. Mỗi năm lệ thường, chỉ cần đại đội thư ký vừa đi, bá mặt khác đồ vật liền tùy tiện các thôn dân chính mình lộng. Ai lộng tới liền tính là ai, cho nên các thôn dân mới có thể như vậy hưng phấn. Chờ đến lý trí quân phản ứng lại đây thời điểm, đại bộ phận người đều đã cởi giày hạ đến bá đi. Có kia tốc độ mau, này sẽ đã không lưng bắt đầu bận việc lên. Hắn lăng một hồi, mới đi theo đi xuống. May mắn cái này mùa là mùa hè, bá thủy ôn tuy rằng tương đối thấp, nhưng còn không đến mức làm người cảm giác được rét lạnh. Tương phản, đạp lên dưới chân nước bùn mềm mại, lạnh lạnh, còn rất thoải mái. Lý trí quân vẫn luôn đi theo tạ Lan Hương phía sau, nàng đi đâu, hắn cũng đi theo đến nào. Tạ Lan Hương hiển nhiên không phải lần đầu tiên hạ bá, có vẻ rất có kinh nghiệm, thẳng đến bá thủy mang tùng bên kia đi. Một lột ra một tầng rong, phía dưới một tảng lớn úp đồng. Cái đầu cũng so địa phương khác muôn lớn rất nhiều. Không trong chốc lát, so bên trong đã nhặt thượng một tầng ốc đồng. Lý Chí quân lần đầu tiên làm cái này, cảm giác đặc biệt mới mẻ. Đặc biệt là này bá ốc đồng lại đặc biệt nhiều, một tìm là có thể tìm được một tảng lớn, hắn là càng làm càng hăng hái. Đôi khi còn có thể tại dòng bên trong nhảy ra không ít ngón tay cái đại cá con. Lý Chí quân xem tạ lan hương đem này đó cá con cùng ốc đồng cùng nhau phóng tới so bên trong hắn cũng học theo đi làm. Lý Hồng lợi tắt sớm mang theo đệ đệ muội muội đi bên kia nhặt đi. Lúc này đây đập lớn phóng thủy vớt cá, trừ bỏ đi bất động lão nhân ra, trong thôn mặt khác các thôn dân cơ hồ đều tới. Toàn bộ đập lớn bên trong này sẽ trên đầy, có một bên nhặt, một bên cùng quen thuộc người nói chuyện hiếm Lý trí cương gia này sẽ người cũng đều đã tới, trừ bỏ Lý Xuân Hỷ cùng tạ Quế Hoa. Không có biện pháp, tạ Quế Hoa bị thương eo, không hiếu đậu. Lý Xuân Hỷ còn lại là ở nhà chiếu cố nàng để ngừa có cái vặt nhất. Lý Hồng Kỳ cùng Lý Tiểu Phương nhặt ốc đồng thời điểm chú ý tới nhà mình nhị thúc Lý Chi Quân này sẽ cũng ở bá bên trong. Hơn nữa không chú ý thời điểm, vài người bất chi bất giác đã ai tới rồi cùng nhau. Này hai hài tử đánh tiểu nhân trong ấn tượng đối cái này nhị thúc liền thích không nổi. Mỗi lần trong nhà có điểm ăn ngon, hắn liền chuẩn có thể sờ lên một tới. Hơn nữa nhà mình mãi mãi lại bất công lão cố nhị thúc. Hơn nữa trong lén lút đỉnh nghiêm tú tú nhắc mãi quá rất nhiều lần, trong lòng sớm liền có ý kiến. Hai tử lúc này còn nhỏ, còn không hiểu lắm đến che giấu chính mình cảm xúc. Nay sẽ vừa thấy đến Lý Tri Quân, Lý Tiểu Phương liền nghĩ đến lần trước mãi mãi trộm cấp nhị thúc tắc tiền sự tình, lập tức liền đô nổi lên cái miệng nhỏ, đem sự tình cùng ca ca Lý Hồng Kỳ nhỏ giọng nói một lần. Lý Hồng Kỳ so Lý Tiểu Phương lớn 2 tuổi, đã học tiểu học, Đứa nhỏ này mưu ma trước quỷ đặc biệt nhiều, người cũng rất là xảo quyệt. Hắn trong mắt chuyển a chuyển, đã bắt đầu tự hỏi đi lên. Đột nhiên, nhìn đến ba cách đó không xa chợt lóe mà qua nào đó hắc cái đuôi, sau đó buồn liền nhiều một cái không ngừng mạo phao lỗ nhỏ khi, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Chạy nhanh kêu lên mội mội, ở Lý Tiểu Phương lỗ hai bên trong nhỏ giọng nói thầm vài cái. Lý Tiểu Phương vừa nghe xong, lập tức che lại cái miệng nhỏ ha ha nở nụ cười. Sau đó, chạy nhanh đối với Lý Trí Quân kêu, nhị thúc, nhị thúc. Lý Trí Quân ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây kêu người là hắn, vẫn là tạ lan hương lấy cánh tay đụng phải hắn một chút, hắn mới quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy được phía sau Lý Hồng Kỳ cùng Lý Tiểu Phương hai anh em cái. Nhanh lên lại đây, nhị thúc. Lý Tiểu Phương thấy Lý Trí Quân quay đầu lại nhìn qua, chạy nhanh chiều hắn với tay, có vẻ rất là sốt ruột. Lý Trí Quân tưởng xảy ra chuyện gì? chạy nhanh chạy qua đi kết quả Lý Hồng Kỳ chỉ vào nơi nào đó nói nhị thúc giúp ta đào cái này được không ta mới vừa nhìn đến có một cái đại cá chạy chui vào đi Lý Hồng Kỳ chỉ nơi đó xác thật có một cái đen tuyển lỗ nhỏ Lý Chi Quân nghĩ đứa nhỏ này dù sao cũng là thân thể này thân cháu trai chúng chi cũng chính là giúp đỡ đào một cái cá chạch như vậy việc nhỏ sao vì thế sảng khoái đáp ứng rồi hắn gật đầu một cái Lý Hồng Kỳ liền ở một bên dùng sức thúc giục hắn, nhị thúc, ngươi mau đào à, bằng không ca chạch liền phải chạy mất. Lý Chí quân bị đứa nhỏ này thúc giục cấp, không chút nghĩ ngợi sở trường đi đào lên. Hắn này sẽ lại xem nhẹ một việc, hắn hiện tại sức lực chính là xưa đâu bằng nay. Nay sớm mó, một khối to ướt bùn trực tiếp bị đào ra tới. Chính là dây tiếp theo, đương hắn đôi mắt nhìn về phía chính mình trong tay mũ cầm giờ địa phương, lập tức sợ tới mức đồng tử lão đại. Sau đó, chỉ nghe thấy a. Một tiếng thét chói tai, đem chính vùi đầu nhặt tốc đồng, cả con các thôn dân cấp dọa thật lớn nhảy dựng. Chỉ thấy Lý Chí Quân nhanh chóng đem trong tay nào đó đồ vật vùng, cả người cả người run run một chút, cất bước liền hướng Tạ Lan Hương bên kia chạy tới. Mà bị hắn vứt ra đi đồ vật, ở giữa không trung tung ra một cái trường tuyến, sau đó hung hăng đáp tới rồi trên mặt đất sau, còn run dậy vài cái, cuối cùng cũng không núc núc Thôn dân lúc này mới thấy rõ ràng, kia đổ vật cư nhiên là một cái mấy lượng trọng rắn nước. Thực hiển nhiên, nay xà này sẽ đã không nhúc nhích phỏng trừng không phải đã chết chính là quăng ngã hôn mê. Lý trí quân nhanh chóng lẻn đến tạ Lan Hương phía sau, đem tạ Lan Hương hoảng sợ. Hắn nói lắp nói câu, có, có xà, này bá có xà. Tạ Lan Hương quay đầu nhìn lại, vừa lúc cũng thấy được nằm liệt trên mặt đất vẫn không nhúc nhích rắn nước. Tức khắc, hết sức vô ngữ lên. Loại này rắn nước ở Lý gia thôn cơ hồ là lại thường thấy bất quá một loại xà, không riêng trong nước có thể sinh tồn, trên đất bằng cũng có thể. Nó không có độc, vẫn là chảo lao thử hảo thủ. Sớm chút năm trước, có nhân gia nuôi một con mèo, này xà đến nhân gia trong nhà chảo lao thử khi này miêu cùng loại rắn này liền trình diễn một hồi long hổ đấu, cuối cùng miêu thắng, xà bị người cấp tới rồi trong thôn một cái hát tuồng. Người này cấp đoàn người sướng một vợ diễn, xem như triệt tiêu này xả. Tạ Lan Hương là thật không nghĩ tới lý trí quân này sẽ lá gan như thế nào trở nên như vậy nhỏ, liền như vậy một cái thường thấy không độc rắn nước có thể đem hắn cấp dọa thành cái dạng này, liền vài tuổi hài tử đều không bằng. Không thấy này sẽ, Lý Hồng Kỳ cùng Lý Tiểu Phương huynh mội hai cái đã cười hì hì chạy qua đi, đem xả cấp nhặt được chính mình soạn bên trong đi. Này huynh muội hai cái trò đùa dai thành công chỉnh tới rồi Lý Trí quân sau, liếc nhau ôm bụng cười ha ha đã lâu. Nhặt xong xà lúc sau Lý Hồng Kỳ còn chạy đến Lý Trí quân bên cạnh, cố ý đem xà lấy ra tới cấp Lý Trí quân xem. Nhị thúc, vừa rồi cảm ơn ngươi giúp ta. Lời nói còn chưa nói xong đâu. Lý Trí quân vừa thấy đến kia xà, lập tức liền động tác phá lệ nhanh nhẹn nhảy tới nơi xa đi, trong miệng còn nói, ngươi, ngươi chạy nhanh đem nó lấy ra à. Đổi lấy, là Lý Hồng Kỳ cười càng hoan thanh âm. Nay sẽ lý trí quân muốn còn không rõ chính mình là bị đứa nhỏ này cấp chỉnh, đó chính là có điểm xuẩn. Bất quá hắn có điểm nháo không rõ, đứa nhỏ này vì cái gì muốn chỉnh chính mình. Cuối cùng, chỉ đem này trở thành hài tử một loại trò đùa dai đối đãi. Rốt cuộc là bị này xà cấp có điểm dọa tới rồi, mặt sau nhặt ốc đồng thời điểm, lý trí quân dị thường thật cẩn thận lên. Hắn nào đều không muốn đi. Liên đi theo tạ Lan Hương phía sau, chờ tạ Lan Hương đem rong luật ra, chính mình lại đi nhặt. Không biện pháp à, mặt khác hắn đều có thể tiếp thu, đều có thể thuyết phục chính mình đi khắc phục, chính là này băng lánh lánh, hoạt lưu lưu xả, thật là lý trí quân đời này nhất sợ hãi động vật. Mà Lý Hồng Kỳ huynh mội hai này sẽ sớm mang theo xả, chạy đến nghiêm tú tú nơi đó tranh công đi. Chương 14 chương 14 Tuy rằng đập nước rất lớn, úc đồng nhiều nhưng là sờ người cũng nhiều. chờ đến Thái Dương dần dần lộ ra đầu tới thời điểm, sơ kỳ thật đã không sai biệt lắm. nay sẽ đã có người bắt đầu chuẩn bị tốt thu thập đồ vật về nhà. Tạ Lan Hương nhìn nhìn lấy ra tới hai cái sọt cùng rổ, nay sẽ đã có điểm thò đầu ra đẩy lên. nhớ tới trong nhà còn có thật lớn một đống sống muốn làm, vì thế đứng thẳng eo, nói chúng ta trở về đi. cơ hội chính là đang chờ nàng này một câu giống nhau. chờ đến nàng lời vừa ra khỏi miệng. Lý trí quân cất bước liền hướng bờ biển chạy. Mắt thấy chạy mau đến bờ biển đi lên thời điểm, không biết như thế nào, hắn lại cấp đổ trở về. Trở về thời điểm, đối với tạ Lan Hương ngượng ngùng cười cười, tiếp nhận tạ Lan Hương cùng hài tử trong tay hai soạn cấp đối tới rồi tả hữu trên vai, cuối cùng, lại đem nữ nữ tiểu rổ cũng cấp sách lên. Ném xuống một câu, ta đi về trước. Sau đó, người liền chạy bay nhanh. Tạ Lan Hương liền như vậy nhìn hắn cong trầm trọng ốc đồng nhanh chóng bò lên trên đi, sau đó mặc vào dạy liền hướng trong nhà chạy tới. Lưu lại Tạ Lan Hương cùng mấy cái hài tử ở bá bên trong ngốc đứng. Một màn này, bá bên trong các thôn dân cơ hồ đều thấy được. Đặc biệt là lý trí quân cong như vậy trọng đồ vật, động tác còn như vậy nhanh nhẹn, tựa hồ những cái đó ướt lộc cọc ốc đồng cùng cá con, một chút cũng không nặng dường như. Có cùng Tạ Lan Hương quan hệ tương đối hảo một chút. Này sẽ cũng tiến đến nàng trước mặt, có điểm hâm mộ nói một câu, Lan Hương à, nhà ngươi quân tử như vậy thoạt nhìn đối với ngươi vẫn là rất không tồi à. Lý trí quân người này thực rõ ràng chính là sợ xà sợ tới cực điểm, lại còn nhớ rõ quay đầu lại giúp đỡ lao bà hài tử đem đồ vật đều cấp bối đi. Nếu không phải này sẽ chính mình tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ đều sẽ không tin tưởng. Tạ Lan Hương đối với mọi người hâm mộ, rất là khó được trầm mặc lên. Nhìn đi xa lý trí quân bóng dáng, lần đầu tiên trong ánh mắt nhiều ti khắc thường cảm tình ra tới. Này đó, nghiêm tú tú tự nhiên cũng thấy được. Không riêng gì cái này, nhà mình hai hài tử chỉnh lý trí quân sự tình, hai hài tử cũng trộm chạy qua đi, nhỏ giọng nói cho nàng. Còn cho nàng nhìn sọt nằm xa. Vốn dĩ tưởng trách cứ hai câu hài tử, nhưng nghĩ đến ngày xưa lý trí quân làm người cùng tạ lan hương bất công, nghiêm tú tú cuối cùng lựa chọn chầm mặc. Cũng chính là ngầm đồng ý thái độ. Thậm chí trong lòng chỉ có nàng chính mình minh bạch, nàng còn cảm thấy cao hứng. Chính là cái này, nàng liền có điểm cao hứng không đứng dậy. Bởi vì khi bọn hắn cũng chuẩn bị trở về thời điểm, lý trí cương chỉ bối một cái nặng nhất đại sọt liền trực tiếp về nhà. Nếu không có lý trí quân tới như vậy vừa ra, nàng khả năng cũng liền thỏa mãn. Chính là này sẽ nhìn đến lý trí quân người như vậy đều có thể giúp đỡ Tạ Lan Hương đem sở hữu trọng lượng hướng chính mình trên người khiêng, trong lòng tức khắc không cân bằng lên. Lão nhị toàn gia nàng liền không một cái xem khởi. Lý Chí Quân lại hốn lại lười, mà Tạ Lan Hương chính là cái vô dụng. Không liên quan quản không được trợ phụ, vẫn là cái nửa ngày nghẹn không ra một câu tới hô nút. Nhưng chính là như vậy hai người, tựa hồ ở chậm rãi biến hảo lên. Nàng nghe nói Lý Chí Quân không lăn lộn, giúp đỡ Trích Hoa Cúc làm việc, Thật nhiều người đều nói, tạ Lan Hương thật lợi hại, như vậy trưởng phu đều kêu nàng cấp quản ở, là cái có khả năng người. tựa hồ, mọi người đều quên trước kia là như thế nào. Nay sẽ, nhìn Lý Trí Quân làm như vậy, nàng nhất thời nhịn không được, đã kêu ở Lý Trí Cương. Lý Trí Cương đang chuẩn bị đi đâu, nghe được nghiêm tú tú kêu hắn, vì thế ngừng lại, có gì sự a Nghiêm tú tú tức giận đối hắn nói, ngươi cứ như vậy đi rồi a Lý Trí Cương có điểm sở không được đầu óc, không lớn minh bạch nàng ý tứ, à, không đi còn nhà ta. Này Thái Dương đều ra tới, trong nhà còn có thật nhiều sống không làm đâu. Làm xong sống còn muốn đi trích hoa cúc, lại không quay về không còn kịp rồi à. Cho rằng nghiêm tú tú còn tưởng lại nhặt một hồi Lý Trí Cương nói. Thấy nghiêm tú tú sắc mặt càng khó nhìn, hắn lại nói, thôi bỏ đi, ngươi nếu là còn cảm thấy thiếu. Ta buổi chiều trích song hoa cúc lại đến nhặt điểm không phải được rồi sao? Nói xong, cũng không đợi nghiêm tú tú trả lời, con sọt cũng không quay đầu lại liền về nhà. Đem nghiêm tú tú chọc giận quá mức. Đặc biệt là chung quanh các thôn dân tựa hồ đều chú ý tới một màn này, này sẽ khe khẽ nói nhỏ. Mặc dù là không có gì lời nói truyền tới nàng lỗ thai bên trong, nghiêm tú tú cũng cảm thấy đại gia tựa hồ đều đang xem nàng chê cười. Có một đại sọt nghiêm tú tú. Mang theo hai nhà tử trên đường trở về, nhìn phía trước cái gì cũng không cần lấy tạ lan hương cùng mấy cái hài tử, càng thêm cảm thấy ngực nghẹn muốn chết. Lý Chí quân cong đổ vật về đến nhà thời điểm, mới phát hiện chính mình trên người không chìa khóa, vào không được ra môn. Này sẽ nước bùn dính vào trên đùi đã có điểm làm, bắp chân địa phương cũng cảm giác có điểm ngứa. May mắn đánh kia khẩu giếng ở ngoài phong đầu, hắn liền thừa dịp này biết công phu, riêu không ít nước giếng đi lên đem tay chân đều cấp rửa sạch sẽ. Thầy xong lúc sau, cảm thấy cả người đều thoải mái không ít. Tạ Lan Hương không làm hắn chờ thật lâu, liền mang theo mấy cái hải tử đã trở lại. Một hồi tới, liền lấy thùng đem ốc đồng cùng cá con phóng thủy cấp dưỡng lên. Buổi sáng là khẳng định không có thời gian lộng, cái này chỉ có thể chờ đến trích song hoa cúc sau. Như cũng là rất bận rộn một buổi sáng. Giữa trưa thời điểm, Tạ Lan Hương thực hiện tối hôm qua hứa hẹn đem chấn ở giếng thịt gà đem ra cắt không ít khoai tây đi vào cấp nấu tràn đầy một nồi to nhưng thật ra làm lý trí quân mỹ mỹ an thượng một đố tốt chính là cũng không biết chuyện gì xảy ra ăn xong không một hồi lý trí quân bụng liền bắt đầu sông cuộn biển gầm lên nếu nói thời đại này không có điện là một kiện làm lý trí quân đặc biệt không thói quen sự tình như vậy nơi này vê nút cờ cũng là làm hắn phá lệ không thích đứng nhà hắn vê nút đáp ở phòng sau chỗ rìa góc chỗ cũng là đại khối màu vàng thô gạch xây lên. Bên trong kỳ thật chính là đào một cái hố to, sau đó đắp thượng hai khối hậu tấm văn gỗ, chính là một cái vê đốt cờ. Kéo đồ vật đều chứa đựng ở bên trong, hương vị có thể nghĩ. Ít nhất lý trí quân lần đầu tiên thượng thời điểm, thiếu chút nữa không làm hắn cấp nghẹn chết. Không có biện pháp, quá sú, quá ghê thởm. Nếu là như thế này nhẫn nhẫn còn chưa tính, mấu chốt là bên trong còn có một loại đặc đại giống rồi bỏ giống nhau mua ối. Lý da thôn người quảng nó kêu như muỗi. Loại này muỗi lớn lên giống rồi bỏ, lại giống mâu muỗi như vậy hút máu. Trong tình huống bình thường, trang môn ở nhu bên người đảo quanh, chuyên hút như huyết. Người ngẫm lại, da châu nhiều hậu a, không dài rắn chắc điểm, ngươi có thể chát đi vào sao? Nhưng là đồng dạng, loại này muỗi nếu là đinh ở nhân thân thượng, có thể nghĩ, nhất định khởi lão đại một cái bao, còn lại ngứa lại đau. Lý chí quân lần đầu tiên thượng vê đút cờ không chú ý, mông cùng trên đùi lộ thịt địa phương đã bị đinh mấy khẩu. Đặc biệt là mông, thật sự quáng ngỡ, làm cho hắn lão muốn đi cào. Có như vậy một lần thảm thống chạy qua, lý trí quân trên cơ bản là có thể nhận tắc nhẫn, nhịn không nổi lại nói. Nay sẽ, trong bụng xôn xao một trận vang, lý trí quân thống khổ ôm bụng, chỉ có thể phi giống nhau hướng vê đút cờ chạy. Kết quả, vừa mở ra vê đút cờ môn thiếu chút nữa không đem hắn cấp hủ chết. Chỉ thấy nhà hắn trong ve đúc cờ, chính bàn một cái màu đen xà. Nay sẽ, nay xà tựa hồ cũng phát hiện Lý Trí Quân cái này ngoại lai xâm nhập giả, đầu đã nâng lên, đối diện Lý Trí Quân. Lý Trí Quân! Má ơi! Sợ tới mức hắn này sẽ bụng không gọi, cũng không đau, dùng xưa nay chưa từng có tốc độ quay đầu chạy như bay. Có xà! Một tiếng thê thảm kêu sợ hãi đem ngoài phòng đầu người đều cấp kinh tới rồi. Lý Trí Quân run run hai chân chạy đến trong phòng, đối thượng mấy song kinh ngạc ánh mắt. Một mở miệng, nói chuyện đều có điểm nói lắp. Sa, vê đúp cờ, trong vê đúp cờ mà có, có xà. Vừa nghe đã có xà, Lý Hồng Tinh liền vội vàng hỏi, cái gì xà, gì nhan sắc ga. Lý Trí Quân, hắc, màu đen. Nói xong, còn khoa tay múa chân hình dung một chút. Đương nhiên đối xả sợ hãi cũng biểu lộ ra tới. Nào biết đâu rằng, hắn này một khoa tay múa chân song, Lý Hồng Tinh đôi mắt tức khắc liền sáng lên, sau đó cất bước liền hướng phòng sau chạy. Lý Chí quân cấp không được, đối với tạ Lan Hương nói, đứa nhỏ này, đều nói cho hắn có xả, hắn như thế nào còn dám qua đi à. Hắn này sẽ là lại lo lắng Lý Hồng Tinh, chính là lại sợ hãi kia xả, liền trông cậy vào tạ Lan Hương có thể đem hải tử cấp đều đã trở lại. Tạ Lan Hương còn chưa nói cái gì đâu. Một bên Lý Hồng Lợi này sẽ dùng đặc biệt khinh thường ánh mắt trên dưới đánh giá Lý Tri Quân vài lần. Sau đó, mới chậm rãi mở miệng, chính là có xả hắn mới muốn qua đi à. Nói xong, không đi xem vẻ mặt cứng đờ biểu tình Lý Tri Quân. Chính mình cũng bắt đầu chiều phòng sau bước nhanh đi đến. Trải qua Lý Tri Quân bên cạnh khi, Lý Tri Quân phảng phất nghe thế hải tử khinh phiêu phiêu một câu. Thật nhát gan. Lý Tri Quân. Lý Hồng tinh hưng phấn chạy tới vê đút cờ bắt được xà, chính là chờ đến hắn quá khứ thời điểm, xà đã sớm không thấy. Này sẽ, vẻ mặt mất mát. Nhìn đến Lý Hồng tinh này biểu tình, Lý Hồng lợi lập tức liền minh bạch, sau đó chỉ nghe hắn rất nhỏ thanh nói một câu, ai, ta cũng thật là phạm xuẩn, nào có xà sẽ thành thật ghé vào nơi đó bất động, đám người lại đầy chảo. Không cần tưởng, khẳng định là sớm chạy. Nói xong, con ông cụ non thở dài thẳng lắc đầu nghĩ đến buổi sáng Lý Hồng Kỳ huynh muội hai trò đùa dai lại đối lập một chút nhà mình này hai cái Lý Chi Quân lâm vào thật sâu yêu thương giữa tới đây đều là một đám cái gì Hải Tử a nghe được có xả phản ứng đầu tiên chẳng lẽ không phải sợ hãi sao quay người lại đối thượng níu níu ngây thơ ánh mắt Lý Chi Quân lúc này mới an ủi một chút tốt xấu còn có một cái bình thường Hải Tử ở chỗ này Mà bình thường hài tử tiểu nữu nữu chờ đến các ca ca đều trở về thời điểm, lập tức liền hỏi một câu, ca ca, bắt được đại xà sao? Lý Tri Quân Chương 15 chương 15 Lý Vượng Minh bị Lý Tri Quân thình lình xẻ ra đẩy một chút, lăn xuống điền hố, cả người đều là ướt buồn. Hắn lúc ấy bất chấp một hồi có thể sờ cá nhặt ốc đồng, nổi giận đùng đùng trực tiếp về nhà đi. Một hồi về đến nhà, hơi chút xúc rửa một chút, tức khắc thấy buồn ngủ ý dũng lên đây. Hắn đêm qua cùng cách vách thôn vài người, chơi bài chơi đến đã khuya, vốn dĩ liền có điểm mệt nhọc. Nếu không phải nghĩ một năm chỉ có một lần khai bá phóng thủy, hắn chưa chắc sẽ nhanh như vậy hạ bàn về nhà. Cũng không hiểu được lý trí quân hôm nay rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vừa thấy mặt liền đem hắn cấp đẩy hạ điện hố, sức lực còn như vậy đại. Trong miệng lẩm bẩm một tiếng đen đủi, sau đó bò lên trên giường, ngã đầu liền ngủ rồi. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, đã là chặng vạng. Nhớ tới buổi sáng Lý Hữu Hỉ nói, đi xuống có thể đi lánh cá. Hắn đột nhiên lập tức liền bò lên, chạy đến nhà bếp, hướng trên mặt phát mấy cái thủy, liền tính là rửa mặt. Sau đó, cấp vội vàng liền hướng trong đội chạy tới. Đến thời điểm, nơi đó đã bài thượng thật dài một đoạn đội ngũ. Hắn buổi sáng khó được cần mẫn một lần, tưởng sơ điểm cá trở về đánh bữa ăn ngon. Kết quả, bị Lý Chí quân như vậy một chỉnh, gì cũng không lộng tới. Nay một chút Lại đã tới chậm, nhìn phía trước một trường xuyến đội ngũ, hắn trong lòng liền xuất ruột. Lý hữu hỉ mỗi phân cho thôn dân một phân cá, hắn tâm liền đi theo nắm một chút, sợ đến phiên chính mình thời điểm, gì cũng đã không có. Hắn tại đây đầu mắt trông mong nhìn Lý hữu hỉ phân cá, kia đầu, vừa lúc liền đến phiên Lý Chí quân. Lý Chí quân hôm nay nhưng xem như lại vất vả, lại bị sợ hãi. Vốn tưởng rằng sáng sớm thượng hợp với bị hai điều xà dọa đến. Đã là thực bi thôi một việc Nhưng mà Hắn không biết chính là Phía sau còn có càng bi thôi Tân phân đến kia một mảnh hoa cúc Mà rửa gần đại thanh sơn Hơn nữa không phải chân núi Là triền núi bên Yêu cầu từ địa phương khác vòng thật dài Một đoạn đường Lại bò một đoạn triền núi mới có thể tới Đương nhiên Cũng có lối tắt có thể đi Chính là từ chân núi hạ trực tiếp thượng đến triền núi Nhưng này cũng ý nghĩa này giai đoạn sẽ so một con đường khác khó đi nhiều. bất quá người nhà quê làm việc nhà nông lo liệu thói quen này đó đảo không sợ. chính yếu vẫn là kia phiến trong núi sâu gióm thật sự là quá nhiều. cho nên Tạ Lan Hương ra cửa thời điểm, cố ý thay đổi một thân áo dài quần dài. Lý Chí Quân nhìn bao vây kín mít Tạ Lan Hương, nhìn nhìn lại bên ngoài chói lọi đại Thái Dương, thập phần khó hiểu, lớn như vậy Thái Dương, ngươi xuyên nhiều như vậy, không che che đến hoàng sao? Này sẽ tạ Lan Hương mới nhớ tới, chính mình tựa hồ quên nói cho Lý Trí Quân, nàng ngày hôm qua tìm Lý hữu hỉ nhiều muốn một khối hoa cúc mà sự tình. Đêm ngày hôm qua tìm đại đội thư ký muốn nhiều một khối hoa cúc mà sự tình, nói đơn giản một lần. Một bên nói, một bên còn chú ý Lý Trí Quân biểu tình. Nơi nào hiểu được Lý Trí Quân nghe xong, liền trở về nàng một cái nga tự. Mặt khác, nhưng thật ra cái gì cũng không có nhiều lời. Bất quả lý trí quân nhớ rõ ràng thực, ngày đầu tiên tạ Lan Hương làm hắn ướt nhẹp khăn lông phóng trên đầu sự tình, hắn không có làm, kết quả hối hận cái chết khiếp. Hiện tại xem tạ Lan Hương ăn mặc áo dài quần dài, chính mình xoay người cũng cấp đem quần áo thay đổi. Tạ Lan Hương nhìn thay đổi một thân ra tới sau lý trí quân, có điểm ngông, nàng kỳ thật thật sự không có nghĩ tới làm lý trí quân cùng chính mình cùng đi. Nàng vốn dĩ tính toán là chính mình đi miếng đất kia làm lý trí quân mang theo hải tử đi phía trước địa phương. Chính là, thật sự nhìn đến lý trí quân một câu cũng không có nhiều lời, liền làm tốt chuẩn bị muốn cùng chính mình cùng đi thời điểm, trong lòng ngược lại đã chịu không nhỏ chấn động. Tạ Lan Hương làm lý trí quân đi theo cùng đi, nhưng là mấy cái hải tử làm cho bọn họ như cũ đi thường lui tới Hoa Quốc mà. Lý trí quân chờ tới rồi lúc sau, mới vạn phần may mắn chính mình cũng đi theo đem quần áo cấp thay đổi. Cố nén một đường nổi lên tới nổi ra gà, đi theo tạ lan hương từ chân núi bò lên trên trên núi. Một đường đi qua đi thời điểm, lỗ hai nghe được đều là xì xì, có cái gì rơi xuống trên mặt đất thanh âm. Phía dưới tùy ý có thể thấy được đều là mấp máy sâu gióm. Thường lui tới không có hội chứng sợ mật độ cao lý trí quân, nhìn đến này đó mấp máy sâu gióm khi, cũng là ghê tởm không thoải mái tới rồi cực điểm. Duy nhất tốt đại khái chính là đỉnh núi phong rất lớn. Thủ rất nhiều, chẳng không ít thái dương. An mặc trường tụ quần áo ở đỉnh núi, cũng so ở địa phương khác muốn mát mẻ rất nhiều. Lần này, lý trí quân đổi mới một chút chính mình ngắt lấy tốc độ, tuy rằng vẫn là không đuổi kịp tạ lan hương, nhưng cũng không có chậm nhiều ít. Nhưng mặc dù là như vậy, trên cổ lại không biết ở khi nào cấp bò lên trên một cái sâu gióm. Chờ đến sâu ở trên cổ mất máy, mang đến từng đợt ma ma ngứa thời điểm, lý trí quân nhịn không được sở trường một mạng. Sờ đến một lông xù xù, mềm như bông đổ vật. Thứ này bị trào thời điểm, còn dễ rùa nhúc nhích một chút. Chờ đến thấy rõ ràng là gì đó thời điểm, lý trí quân thực sự dọa thật lớn nhảy dựng, Chạy nhanh phủi tay đem trong tay sâu gióng cấp quăng đi ra ngoài. Có như vậy một cái kinh hoách, lý trí quân mặt sau là có một lần đại bạo phát. Một lần còn đuổi kịp tạ lan hương tốc độ. Nhanh chóng giải quyết xong này một miếng đất hoa cúc sau, bay nhanh chịu trách nhiệm gánh nặng cấp rời đi. Hắn hiện tại trong lòng liền một ý niệm, chạy nhanh trích xong về nhà lập tức tắm rửa. Cho dù là hiện tại, hắn còn như cũ cảm thấy chính mình tay cùng cổ còn ở phát ngứa, cả người đều không thích hợp. Giao hoa cúc cùng lãnh cá đều ở cùng cái địa phương. Vì thế, tạ Lan Hương dứt khoát liền đem lãnh cá nhiệm vụ cũng giao cho Lý Chí Quân. Nàng chính mình còn phải chạy nhanh chạy về ra, đem buổi sáng sở tới cá hỏa điển ốp cấp xử lý. Bằng không như vậy thời tiết thật sự là quá nhiệt cho dù là dùng thủy dưỡng, sợ cũng phóng không được bao lâu. Cho dù là hiện tại, hắn còn như cũ cảm thấy chính mình tay cùng cổ còn ở phát ngứa, cả người đều không thích hợp. Lý Chí Quân xem như tới tương đối sớm, cho nên cũng không có bài bao lâu đợi, thực mau liền luân thượng hắn. Lệnh cá thời điểm, Lý Hữu Hỉ trong tay cầm một cái vở, đối với mặt trên cha điểm, dựa theo ngày thường mỗi hộ nhân gia chủ yếu sức lao động cùng suất công tình huống tới phát. Cũng chính là nhà ngươi sức lao động nhiều, tránh công điểm nhiều, có thể phân đến cá cũng liền nhiều. Bên cạnh có một cái hô trợ người, lý hưu hỉ niệm đến cái gì cá, nhiều trọng, hắn liền bay nhanh từ trong nước mặt vớt. Vớt ra tới cá hướng xương thượng một phóng, khác biệt sẽ không vượt qua một hai. Phân cho lý trí quân chính là hai điều hai cân nhiều trọng cá chấm cỏ. Lấy hào cá, còn phải ở một bên vợ thượng ký tên, xem như đã lãnh xong rồi bằng chứng. Lý trí quân tiếp nhận bút, chính không lưng thêm tự đầu, trên vai đột nhiên đã bị người cấp trụ một chút. Quân tử, lãnh ca A. Hắn quay người lại, liền đối thượng một chương ngâm đen đại mặt, người nọ còn hướng hắn cười hát hát, lộ ra miệng đầy răng vàng tới. Lý trí quân cơ hồ là lập tức liền nhận ra người kia là ai. Không có biện pháp, hắn cười một chương miệng, lao đại một cổ miệng thối xông vào mũi. Buổi sáng vừa mới trải qua quá, thật sự là ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn này quay người lại, hai người giờ phút này thân mình ai rất gần. Lý Chí Quân đặc biệt không thói quen, thừa dịp người này không chú ý, không giấu vết hướng bên cạnh xe dịch, kéo ra một chút khoảng cách. Sau đó, ẩn một chút, xem như trả lời. Chụp Lý Chí Quân người đúng là Lý Vượng Minh. Hắn cũng không để bụng Lý Chí Quân như vậy lãnh đạm trả lời, quay đầu liền đối với Lý Hữu Hỉ lấy lòng cười, nhị thúc, ta cũng là tới lãnh cá, ngươi đem ta kia một phần cho ta đi. Lý Hữu hỉ chán ghét nhìn thoáng qua Lý Vượng Minh, yếu linh ca A, đi xếp hàng A. Không thấy đoàn người đều ở xếp hàng sao. Một bên các thôn dân cũng có xem bất quá mắt, ở trong đám người hô một câu, đúng vậy, xếp hàng A. Chúng ta đều bài đâu, dựa vào cái gì ngươi liền đặc thù một chút A. Lý Vượng Minh như là không nghe được giống nhau, mắt trông mong nhìn trong nước cá, nhị thúc A, ngươi xem nào một cái là cho ta A, ta không phiền thoái ngươi vớt ta chính mình vớt cũng giống nhau. Nói, liền tưởng chính mình động thủ vớt. Mới vừa vươn tới tay ở giữa không trung bị gáo múc nước cấp chặn. Lý vượng minh vừa thấy, ngăn trở chính mình chính là trong thôn Lý Đại Trụ. Tức khắc chỉ có thể bắt tay cấp thu trở về. Này Lý Đại Trụ nhưng không thể so những người khác. Này sức lực ở trong thôn là có tiếng, muốn thật làm lên, có hại nhất định là hắn. Nhưng hắn còn chưa có chết tâm, nhị thúc, ta xếp hàng A. Ta làm ơn ta huynh đệ quân tử tới bài A. Hắn lanh cá, ta cũng có thể lanh sao. Ngươi nói có phải hay không A, quân tử? Lý trí quân vừa vặn đem cá phóng soạn, đang chuẩn bị rời đi, Mạnh không đinh liền nghe được như vậy một câu. Bên kia Lý Vượng minh chính hướng về phía Lý trí quân chấp mắt ý bảo. Là như thế này sao? Bên kia Lý hữu hỉ cũng bản một khuôn mặt hỏi. A. Lý trí quân nhìn xem đối hắn làm mặt quỷ Lý Vượng minh. Lại nhìn xem đã hắc một khuôn mặt Lý Hữu hỉ, Ở trong lòng cân nhắc một chút, sau đó, không, hắn không làm ta xếp hàng. Lời này vừa ra tới, Lý Vượng Minh liền khí thẳng rậm chân mắng chửi người. Hảo ngươi cái Lý Tri Quân, ngươi hôm nay có phải hay không uống lộn thuốc cá ngươi? Ngươi thấy rõ ràng không, ta là ai, ta là ngươi huynh đệ Lý Vượng Minh. Lý Tri Quân, ta chính là thấy rõ ràng ngươi là ai, ta mới không giúp ngươi nói dối. Dù sao xem ngươi như vậy, không phải lưu manh, chính là vô lại." Lý Vượng Minh không hài lòng, Lý Hữu Hỉ lại vừa lòng. "Được rồi, Lý Vượng Minh, ngươi chạy nhanh xếp hàng đi thôi." Không nghe được quân tử đều nói, chưa cho ngươi xếp hàng sao? Ngươi lại xảo, thiểu tâm ta hôm nay chẳng phân biệt ngươi cá. Đối với Lý Hữu Hỉ, Lý Vượng Minh nhưng không có can đảm dối đi lên. Cuối cùng, chỉ có thể thành thành thật thật đi xếp hàng. Cũng may phân cá trước. Lý Hữu Hỷ đều có tính quá, tuyệt đối mỗi một cái thôn dân đều có thể đủ phân đến. Cho nên đến phiên Lý Vượng Minh thời điểm, vẫn là có cá có thể phân cho hắn. Chỉ là nhìn trong tay này nửa cân trọng cá nheo, hắn có điểm há hốc mồm. Nhị thuốc à, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi a? Lý Hữu Hỷ ta hắn liếc mắt một cái, không tính sai à, vợ thượng nhớ kỹ, ngươi năm nay trên cơ bản không xuất công, có thể phân đến cái này đã gần đến là thực tốt. Chính là, kêu lý trí quân không cũng không ra cái gì công sao. Dựa vào cái gì hắn có thể phân hai điều như vậy lại A. Này không công bằng, ngươi không thể bởi vì hắn là người đường cháu trai, ngươi liền thiên hắn. Lời này vừa ra tới, lý hữu hỉ đã có thể thật sự có điểm sinh khí. Hắn là trong thôn đại đội thư ký, ở trong thôn có nhất định quyền lợi. Nhưng chính là bởi vì như vậy, sợ các thôn dân nói hắn xử sự bất công gì đó đối người trong nhà ngược lại không như vậy chiêu cố. Kết quả, hắn như vậy cực cực khổ khổ duy trì danh tiếng, Lý Vượng Minh gia hỏa này lại ở chỗ này lớn tiếng ồn ào chính mình bất công, hắn không tức giận mới là lạ đâu. Đặc biệt là hắn này một ồn ào, chung quanh còn không có đi xong các thôn dân ánh mắt cũng đều toàn nhìn lại đây. Hư lạnh một tiếng, khinh thường nhìn thoáng qua Lý Vượng Minh, lấy ra trong tay đăng ký bổn chỉ vào mặt trên ký lục xuống dưới công điểm. Trận to đôi mắt của ngươi nhìn xem, ta rốt cuộc có hay không thiên người trong nhà. Người quân tử có thể lấy nhiều như vậy, nhà mình tức phụ hải tử cần mẫn A. Hai hải tử đều mau có thể đổi kịp một cái thành nhân lao động lượng. Còn có, đừng lấy quân tử ra tới nói sự. ngươi hiện tại cùng trước kia cũng không giống nhau, thấy được không, nhân gia đã hợp với gia vài thiên công. Nói xong, vợ liền trực tiếp cấp gác ở lý vượng minh trước mặt. Lý Vượng Minh không thể tin tưởng nhìn mặt trên đăng ký công điểm, hoàn toàn nhắm lại miệng. Chương 16 chương 16. Nghiêm tú tú cũng lại đây lánh cá. Nha nàng người cần mẫn, hơn nữa cha mẹ chồng, sức lao động cũng có 4 cái, cho nên lánh đến cá so lý trí quân còn muốn nhiều. Nhìn sọt bên trong còn lao thẳng tới đăng cá, trên mặt cuối cùng là lộ ra thoải mái tươi cười. Trong lòng cân nhắc, nếu là đem chúng nó toàn hơn làm, lại có thể ăn được lâu rồi. Về đến nhà thời điểm, chính nhìn đến tạ quế hoa cầm châm, ngồi ở trong viện chọn ốp đồng thịt. Tạ quế hoa bởi vì bị thương eo không xuất công, nhưng là thừa dịp đoàn người đều xuất công, nàng cũng không nhàn rỗi. Đêm buổi sáng sớm đến ốp đồng toàn cấp nấu, này sẽ chính cầm châm, từng bước từng bước chọn ốp thịt. Bên cạnh thả một cái tô bự, bên trong đã không sai biệt lắm có hơn phân nửa chén ốp thịt. Xem ra tới, tạ quế hoa đã bận việc hảo một thời gian. Mẹ! ta đem cá lãnh đã trở lại. Nói, nghiêm tú tú đem sọt phóng tới trên mặt đất. Tạ Quế Hoa rũi đầu vừa thấy, vui vẻ, nha năm nay có thể so năm trước lãnh cá đại. Sọt bên trong tổng cộng có 5 con cá. 4 điều 2 cân nhiều trọng cá trăm cổ 1 cái 1 cân tới trọng cá trích. Nhìn đến cá trích thời điểm, Tạ Quế Hoa càng cao hứng, thù a chạy nhanh lấy bồn tới, đem này cá trích dưỡng lên. Tiểu Mỹ vừa lúc làm ở cữ, Ta ngày mai liền cho nàng đưa qua đi. Nghiêm tú tú vốn dĩ rất cao hứng, nghe thế, tươi cười lập tức liền cứng lại rồi. Tạ Quế Hoa trong miệng tiểu Mỹ là nàng cái thứ hai nữ nhi Lý Chi Mỹ, liền gả ở Lý Lý Gia Thôn không xa La Gia Bã Thôn. Đại khái 20 ngày qua trước, mới vừa sinh hạ cái thứ hai khuê nữ. Tạ Quế Hoa muốn đi xem Lý Chi Mỹ, không riêng còn sách điều cá trích, ngay cả trong nhà dưỡng mấy năm gà mái giả. Nàng cũng tính toán cùng nhau mang qua đi. Nghĩ nghĩ, không yên tâm nghiêm tú tú đi chuẩn bị, dứt khoát đứng dậy chính mình động thủ đi. Nghiêm tú tú mắt lạnh nhìn tạ quế hoa bận trước bận sau chuẩn bị, trong lòng kỳ thật đã bất mãn tới rồi cực điểm. Lại là như vậy, trong nhà chỉ cần một có điểm thứ tốt, không phải niệm lý trí Chí quân, chính là nghĩ lý trí Mỹ. Thật giống như chỉ có này hai cái mới là tạ quế hoa thân sinh giống nhau. Tạ Quế Hoa lúc này chỉ lo đi cấp lý chi mị chuẩn bị đồ vật, chọn một nửa ốc đồng liền cấp gác qua một bên. Nghiêm tú tú chỉ có thể dọn cái tiểu băng ghế lại đây, chính mình đậu thủ. Chính chọn, liền có người đi tìm tới. Xin hỏi Quế Hoa thím ở nhà sao? Người tới tựa hồ chạy tương đối cấp, một bên đại thở hổn hển, vẻ mặt nôn nóng. Nghiêm tú tú xem hắn như vậy, sợ có cái gì việc gấp, chạy nhanh đối với trong phòng tê, mẹ, có người tìm. A. Nghe được nghiêm tú tu tiếng la, Tạ Quế Hoa vừa mới chuẩn bị trảo ga động tác cũng cấp dừng, chỉ có thể trước ra tới nhìn xem. Vật các mạch a, ngươi như thế nào tới a? Ra tới vừa thấy, cư nhiên là nàng nam nhân bà con ra cháu trai. Bất quá hai nhà tuy rằng là bà con, nhưng rốt cuộc không ở một cái trong thôn ở, ngày thường lui tới cũng không nhiều. Đặc biệt là này không năm không tiết, đó là càng không thể có thể có gì nhiều lui tới. Thí a Ngươi mau cùng ta đi, tiểu Mỹ xảy ra chuyện lạ. Vật tắc mạch vừa thấy đến tạ Quế Hoa, vài bước liền vọt lại đây. Gì? Tạ Quế Hoa vừa nghe đến tin tức, đôi mắt lập tức trợn tròn, một phen dùng sức bắt lấy vật tắc mạch tay, nôn nóng hỏi, nhà ta tiểu Mỹ sao lạ? Ngươi chạy nhanh cấp thím nói a. Nguyên lai tử Lý Trí Mỹ sinh hạ cái thứ hai nữa như khi, nhà chồng thái độ liền bắt đầu chuyển biến phá lệ rõ ràng. Lý Trí Mỹ sinh hài từ thời điểm. Tìm tới đón sinh người vừa lúc chính là vật tắc mạch nàng mẹ, là tam nãi nãi. Hài tử thật vất vả sinh hạ tới, la kiến dân mâu thân tể chiêu đệ vừa nghe đến hài tử sinh, lập tức liền vọt vào trong phòng, bế lên đầu giường dùng cũ đệm giường bao em bé, vội vàng xốc lên đệm chân vừa thấy. Sắc mặt nháy mắt trở nên phá lệ khó coi lên. Mới vừa sinh xong hài tử Lý Chi Mỹ nhìn đến bà bà như vậy biểu tình, trong lòng tức khắc bắt đầu nặng chiếu. Thế chiêu đệ băn khoăn một bên còn có la Tam nãi nãi ở, tùy tiện đem sốc lên đệm chăn đáp đi lên, một câu cũng không nói, đem hải tử một lần nữa phong tới lý Chí mị trên giường, quay đầu xoay người liền rời đi. Ra nhà ở, la lão nhân liền khẩn trương hỏi một câu, nam hoa vẫn là nữ hoa. Hắn vừa hỏi, thế chiêu đệ sắc mặt liền càng khó nhìn. La lão nhân nhìn nàng kêu biểu tình, trong lòng liền minh bạch, tức khắc vạn phần thất vọng rồi lên nhìn không được đối với La Kiến Dân liền mắng một câu, ngươi cái đồ vô dụng. La Kiến Dân biết không phải Nhi Tử thời điểm, cũng là thập phần mất mát, nay sẽ bị La Lão Nhân mắng, chỉ dám cúi đầu, một câu cũng không nói. Lúc này, Thập Tề Chiêu đệ tổ ong vào vẽ, nàng không vui trắng La Lão Nhân liếc mắt một cái, hướng La Lão Nhân phun qua đi, em đẹp ngươi mắng ta Nhi Tử làm gì à? Hoa Nhi này là ở Tiểu Mỹ trong bụng đầu đợi, lại không phải ta Nhi Tử. Nay ra tự mình không sinh trứng, ngươi làm gì quái nhi tử a?" La lão nhân cùng Tề Chiêu Đệ vài thập niên phu thê, mỗi lần cãi nhau liền không xảo tháng quá. Nay sẽ bị Tề Chiêu Đệ phun, cũng không biết nên như thế nào rỗi trở về. Chính là trong lòng lại rất là không thoải mái, dứt khoát một câu cũng không nói, ngồi vào ghế trên, một cái kính ở nơi đó thẳng thở dài. Hắn thở dài khí, Tề Chiêu Đệ vốn dĩ liền bực bội tâm tình liền càng bực bội. Tức giận hướng la lão nhân giống lên một câu, được rồi, đừng thở dài, có kia thở dài công phu còn không bằng suy xét một chút ta phía trước nói sự đâu. Nàng lời này vừa ra tới, liền bị la kiến dân phản đối, mẹ, đó là ta khuê nữ. Ha ha tề chiêu đệ trực tiếp cho hắn một xem thường, châm trọc một câu ngươi cũng biết đó là khuê nữ, không phải nhi tử á. Bị như vậy một châm trọc, la kiến dân lại héo. Cuối cùng, ở la kiến dân không hề răng trùng. La đầu ngầm đồng ý chung, Tề chiêu đệ đánh nhịp, quyết định đem đứa nhỏ này đưa ra đi, như vậy mới có thể cho nàng mang đến đại béo tôn tử. Lại nói tiếp, cái này đem nữ hải tử đưa ra đi có thể mang về tới Nam Hải tập tục, là sớm đã có. Không nhớ rõ là ai mang đầu, dù sao chỉ nghe nói linh nghiệm, cuối cùng như nguyện được Nam Hoa. Từ đây, cái này tập tục liền truyền xuống dưới. Người khác có tin hay không Tề chiêu đệ một chút cũng không để bụng, dù sao. Nàng là tin tưởng không nghi ngờ Bởi vì lúc trước Nàng muội muội chính là bị đưa ra đi Năm thứ hai nàng mẹ liền cấp sinh cái đệ đệ Mấy cái đại nhân đang thương lượng Việc này thời điểm Không có kiêng rẻ mới hai tuổi lớn nhỏ la hiến Ai cũng không để trong lòng Ai cũng không nghĩ tới đứa nhỏ này Chí nhớ như vậy hảo Lý trí Mỹ ở cứ thời điểm Kỳ thật đã cảm giác được nhà chồng thái độ Ở trong phòng nằm 10 ngày tả hữu Tế chiêu đệ liền bắt đầu ném sắc mặt Lời trong lời ngoài ý tứ chính là nàng một cái làm tức phụ, còn làm làm bà bà như vậy hầu hạ, cũng không sợ chịu nổi không. Cuối cùng không biện pháp, chỉ có thể cắn răng rời giường làm việc. Nếu là như thế này, Lý Chí Mỹ nhận nhận còn chưa tính. Nhưng lại cứ hôm nay giữa trưa, La Yến liền chạy đến trong phòng hỏi nàng, "Mụ mụ, các ngươi vì cái gì muốn đem muội muội đưa ra đi à? Ta muốn cho muội muội lưu tại trong nhà mặt. Đứa nhỏ này ở bên ngoài chơi đá." Vừa lúc lại nghe được tề chiêu đệ cùng một cái thím lời nói. Nói chờ hài tử trăng tròn, khiến cho người tới đem hài tử ôm đi. Người ở đâu nghe được? Lý trí Mỹ vừa nghe, ngực một đột, cả người đều bắt đầu luống cuống. Ta nghe được hai lần, lần trước mãi mãi cùng bà bà nói, làm đem muội muội đưa ra đi, vì cái gì à? Ta chính mình muội muội, vì cái gì không được nhà của chúng ta à? Còn có, ta không nghĩ muốn đệ đệ. Bởi vì tề Chiêu đệ còn nói, chỉ cần đem đứa nhỏ này đưa ra đi, lý trí Mỹ mặt sau nhất định có thể cho nàng mang đến rất nhiều tôn tử. Tề Chiêu đệ có bốn cái nhi tử, là kiến dân bài lão nhị. Chứ bỏ la kiến dân, mặt khác mấy cái nhi tử đều cho nàng sinh tôn tử. Ở đối đai mấy cái đời cháu hài tử, tề Chiêu đệ chuẩn tắc chính là, tôn tử là trong nhà bảo bối của cưng, cháu gái là phải gả đi ra ngoài bồi tiền hóa. Như vậy tiên minh thái độ. Làm cho la Yến đối đệ đệ gì đó quan cảm, một chút cũng không tốt. Lý trí Mỹ nghe xong, tức khắc cảm thấy trời đất quay cuồng, hoang mang lo sợ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nhà chồng người cư nhiên sẽ như vậy đối nàng, thậm chí rất có thể chờ hài tử tiễn đi lúc sau, nàng mới có thể sẽ biết. Chờ đến la kiến dân vừa ra công trở về, lý trí Mỹ liền bạo phát, chất vấn hắn rốt cuộc có hay không như vậy một chuyện. Nhưng mà la kiến dân chỉ là ngồi sổm trên mặt đất ôm đầu, không rên một tiếng. A, ngươi cái xuất sinh. Đó là ngươi thân khuê nữ a. Lý trí Mỹ nhìn đến này nào còn có không rõ, đột nhiên lập tức phát gục la kiến dân trên người, tay đấm chân đá, trong miệng vẫn luôn ở mắng. La kiến dân ngay từ đầu còn chịu đựng, đến cuối cùng có thể là bị đánh đau, cũng hoặc là thẹn quá thành giận, cũng bắt đầu đánh trả. Nàng một tháng tử đều không có ngồi đầy nữ nhân, lại nơi nào địch nổi một người tuổi trẻ sức lao động sức lực. Đến cuối cùng, bị la kiến dân cấp đả thương. Hai vợ chồng đánh nhau thời điểm, la yến liền ở một bên nhìn. Nhìn đến ba ba mụ mụ đánh nhau rồi, sớm bị dọa đến hoa hoa khóc lớn. Tiếng khóc đem tề chiêu đệ cùng những người khác đều dẫn lại đây. Tề chiêu đệ hiểu biết tình huống sau, biết lý trí Mỹ đã toàn hiểu được. Cũng liền không gặt nàng, trực tiếp ném xuống một câu, hài tử ta đã tìm người trong sạch, việc này liền như vậy định rồi. Mà Lý Chí Mỹ đã bị tấu nằm ở trên mặt đất, nửa ngày cũng khởi không tới. Ít nhiều buổi chiều thời điểm, La Tam mãi mãi lại đây cho nàng đưa trứng gà. La Tam mãi mãi như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lại đây đưa cái trứng gà, liền gặp nhân ra chuyện lớn như vậy. Nếu là không biết còn hảo, nay sẽ biết, chính mình lại cùng Lý Chí Mỹ nhà mẹ để là bà con, xem ra mặc kệ cũng là không được. Nghĩ đến đây, La Tam mãi mãi chạy nhanh qua đi an ủi Lý Chí Mỹ. Tiểu Mị a, ngươi trước đừng khóc, Tam Thẩm giúp ngươi đi nói nói, không chuẩn ngươi bà bà đó là khí lời nói đâu. Nói xong, nàng liền muốn đứng lên đi ra ngoài, lại bị Lý Chí Mị cấp kéo lại tay. Nàng cầu xin nói, Tam Thẩm, không cần đi tìm bọn họ. Ta hiện tại chỉ có thể phiền toái ngươi một chút, có thể hay không giúp ta đi Lý Gia thôn, đem ta mẹ tiếp nhận tới? Ta, ta luyến tiếc đứa nhỏ này a. Lý trí Mỹ tự nhiên là không muốn liền như vậy đem hải tử cấp tiến đi, này sẽ nàng mới vừa sinh xong hải tử, cả người không có một chút sức lực. Chỉ có thể gửi hy vọng với chính mình nhà mẹ để giúp đỡ chống lưng. Mà có thể chạy tới lý gia thôn thông chi, cũng cũng chỉ có la Tam nãi nãi. Cuối cùng, la Tam nãi nãi rốt cuộc vẫn là mềm lòng đáp ứng rồi. Vì thế liền có vật tắc mạch cấp vội vàng đi tìm tới một màn này. Vật tắc mạch đơn giản đem sự tình trải qua nói một lần, Tạ Quế Hoa đột nhiên lập tức liền ngồi tới rồi trên mặt đất, Vũ Chính Minh đuổi, bắt đầu khóc thét, "Tạ Tiểu Mỹ Nga, ngươi cũng thật chính là bị tội nha." Vật tắc mạch vừa thấy Tạ Quế Hoa đều nằm liệt trên mặt đất đi, hắn cũng cấp a, "Thiến, ngươi cho lên, Tiểu Mỹ còn chờ ngươi đi hỗ trợ đâu." Nghiêm Tú Tú cũng ném xuống trong tay ốc đồng, chạy tới nâng dậy Tạ Quế Hoa. Tạ Quế Hoa bị vật tắc mạch một chút tỉnh. Vội không ngừng đẩy đỡ nàng nghiêm tú tú, tú a, mau, đi đem quân tử cùng cường tử đều cho ta hô qua tới, chúng ta cùng đi la gia bá. Trương 17 Trương 17 Lý trí quân vừa mới vào nhà không bao lâu, nghiêm tú tú liền tới đây gọi người. Nhìn nghiêm tú tú vẻ mặt sốt ruột bộ dáng, đi thời điểm, lý trí quân nghĩ nghĩ, vẫn là đem tạ Lan Hương cũng lôi kéo cùng nhau đi rồi. Hắn cũng không biết tạ Quế Hoa tìm hắn chuyện gì. Tổng cảm thấy tạ lan hương nếu là ở nói, đụng tới không biết, còn có thể hỏi thượng hai câu. Tiến phòng, liền cảm thấy không khí có điểm không lớn thích hợp. Chỉ thấy tạ quế hoa ngồi ở ghế trên, một cái kính ở nơi đó thẳng mắng chửi người. kia tư thế, so với lần đầu tiên gặp mặt mắng chính mình còn muốn lợi hại, còn muốn bưu hãn. Mắng thô tục một đại trường xuyến, có thể không mang theo trọng dạng. Lại cứ nàng như vậy mắng thời điểm, lý ra người khác đều trầm mặc ngồi. Một câu cũng không hề răng. Chờ đến người đều tới tề thời điểm, Tạ Quế Hoa trực tiếp liền phân phó Lý Chí Cương đi trong đội mượn xe bò, nói là hiện tại liền phải vọt tới La Gia Bá đi. Chờ đến Lý Chí Quân đại khái hiểu được điểm rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì thời điểm, người đã ngồi ở xe bò thượng. Xe bò dọc theo đường đi ở Tạ Quế Hoa yêu cầu hạ, Lý Chí Cương giá bay nhanh. Thật mau, liền đến La Gia Bá thôn. Không đợi Lý Chí Cương đem xe bò đỉnh hảo, Tạ Quế Hoa liền trực tiếp nhảy xuống xe bò. Nay nhảy dựng, phía trước bị thương eo lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Chính là này một chút cũng không phải cố cái này lúc. Tạ Quế Hoa chỉ có thể dùng tay phải đỡ chính mình eo, một bên bước nhanh chiều la kiến dân ra đi đến. Lý Chí quân thấy thế, chạy nhanh theo đi lên. Tiến sân, Tạ Quế Hoa liền lớn tiếng hô lên, tiểu Mỹ A, mẹ tới tới thăm ngươi. Nay một đều, nhưng thật ra đem trong phòng người khác đều cấp kinh tới rồi. La gia người đang ở thương lượng vẫn là sớm một chút đem hải tử đưa ra đi tương đối hảo, rốt cuộc hiện tại lý trí Mỹ đã biết. Hơn nữa xem nàng kia bộ dáng, khẳng định là sẽ không đồng ý nghe được tạ quế hoa tiếng la, trong phòng tức khắc lập tức liền an tĩnh xuống dưới, mọi người hai mặt tương quy. Cuối cùng vẫn là tề chiêu đệ chấn được chàng, làm đại gia trước đừng đi ra ngoài, chính mình trước đi ra ngoài nhìn xem tình huống trước. Đi tới cửa, nghĩ nghĩ lại đổ trở về, kiến dân. Chạy nhanh, ngươi hiện tại liền đi đem ngươi huynh đệ gì đó đều cấp kêu lên tới, nhanh lên. Ai? La kiến dân lên tiếng, đứng lên liền phải hướng bên ngoài đi. Bị thề chiêu đệ cấp chạn. Nàng vươn một đầu ngón tay, chỉ vào la kiến dân đầu. Lúc này đi lên mặt, ngươi có phải hay không nóc à? Đến đi cửa sau a! An bài hảo lúc sau, lúc này mới sửa sang lại một chút quần áo của mình, bước nhanh đi ra ngoài. Vừa ra tới. Đối thượng Tạ Quế Hoa, Tề Chiêu Đệ liền thay đổi một khuôn mặt, cười chào hỏi, "Ai u, là thông gia a, như thế nào hôm nay đột nhiên lại đây a?" Tạ Quế Hoa nhìn Tề Chiêu Đệ này trương gương mặt tươi cười, liền nhớ tới vật tắc mạch nói sự tình, trong lòng sớm liền nghẹn một bụng phát hỏa. Chẳng qua hiện tại còn không có thấy nhà mình quê nữ, còn không phải phát tác thời điểm. Lập tức lạnh một khuôn mặt, nhấc chân liền muốn hướng trong phòng đi đến. Nhưng Tề Chiêu Đệ tốc độ hiển nhiên so nàng càng mau. Nhìn ra tạ quế hoa ý đồ sau, lập tức liền dùng thân mình chắn cửa phong khẩu. Tạ quế hoa bị chặn, trong lòng càng là không vui, nỗ lực áp chế chính mình hỏa khí, ngươi tránh ra, ta là lại đây xem nhà ta tiểu Mỹ. Lúc này, thế chiêu đệ nơi nào còn có không rõ a? Như vậy hùng hổ bộ dáng, thực hiện nhiên, tạ quế hoa là nghe được chính mình tính toán đưa hải tử tin tức, cố ý chạy tới. Hơn nữa này biểu tình, thực rõ ràng người tới không có ý tốt. Vừa thấy chính là tới cấp khuê nữ chống lưng dường như, đặc biệt là phía sau còn đứng nhi tử con dâu toàn gia trên mặt biểu tình cũng rất là nghiêm túc. Tuy rằng không xác định tạ quế hoa rốt cuộc là làm sao mà biết được, nhưng thể chiêu đệ minh bạch, khẳng định không thể hiện tại khiến cho tạ quế hoa đi vào. Thế chiêu đệ người này, vóc dáng thấp thấp bé bé, người thực gầy nhưng rắn chắc. Nhưng tạ quế hoa người này lại lớn lên cao lớn thô kịch, chỉ là thể trạng cũng đã nghiền áp qua đi đặc biệt là hiện tại, Tề Chiêu đệ trong lòng làm chuyện trái với lương tâm, rốt cuộc là có chút trột dạ. Một cái ở cửa chống đỡ không cho tiến, một cái một hai phải đi vào. Lôi kéo vài cái, Tạ Quế Hoa cuối cùng một chút kiên nhẫn cũng đã không có, trực tiếp cầm cực đại thể trạng đối với Tề Chiêu đệ đụng phải qua đi. Tề Chiêu đệ lập tức không đứng vững, trực tiếp cấp đụng vào trên mặt đất. cả người rứt khoát ngồi nơi đó không đứng dậy. Một cái kính IU, IU, Taeo à không thể động a Thẳng kêu to. La lão nhân vốn dĩ ở trong phòng mặt ngồi, vẫn luôn dựng lô thai nghe lén bên ngoài thanh âm. Nghe tới tể chiêu đệ kêu to khi, nay sẽ cũng ngồi không yên, chạy nhanh chạy ra tới. Liếc mắt một cái liền thấy được cửa phòng khẩu đứng những người khác, cùng ngồi dưới đất tể chiêu đệ. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Ra gì sự a La lão nhân vài bước vọt qua đi, muốn đem tể chiêu đệ nâng dậy tới. Nơi nào hiểu được tề chiêu đệ lại một cái kính cho hắn đưa mắt ra hiệu, chính là ngồi dưới đất không chịu động. Hắn lập tức liền minh bạch lại đây. bung ra trên mặt đất tề chiêu đệ, đối với tạ quế hoa rất là vô cùng đau đớn nói, thông gia à, rốt cuộc là ra gì sự, các ngươi muốn bộ dáng này à. Đây là tính toán ác nhân trước cáo trạng. Tạ quế hoa cũng không nghĩ tới chính mình này va chạm, có thể đem người đâm như vậy tàn nhẫn, nhưng thật ra lập tức không biết nên như thế nào ứng đối. Trong lòng cũng không phải không hoài nghi quá tề chiêu đệ là làm bộ, nhưng nếu là vạn nhất là thật sự đâu. Tức khắc trong phòng mặt chỉ có tề chiêu đệ một cái kính ai ra thanh. tiêu dên đồng thời, còn trộm lấy đôi mắt đánh giá lý gia người biểu tình. Kết quả, một cái không chú ý, trộm ngắm thời điểm, vừa lúc cùng lý trí quân ánh mắt trực tiếp đối đến cùng nhau. Tề chiêu đệ đầu tiên là sửng sốt nhưng thực mau trở về quá thần tới, chạy nhanh đem ánh mắt cấp thu trở về. Chính là dây tiếp theo, tiếng kêu rên trở nên lớn hơn nữa càng dài. Lý Chí Quân xem nhiều phim truyền hình, đối Tề Chiêu Đệ này vụng về biểu diễn, cảm giác thật sự là quá giả điểm. Hắn lập tức không nhìn xuống, đi phía trước đi rồi vài bước, tính toán trực tiếp đi vào, lập tức đã bị Tề Chiêu Đệ cấp phát hiện. Tề Chiêu Đệ chạy nhanh xả hạ La lão nhân ống quần. La lão nhân phản ứng lại đây sau, nhanh chóng chắn Lý Chí Quân trước mặt. Chẳng qua chắn về chắn. Lại không có thể chiêu đệ khí thế. Đặc biệt là đối thượng Lý Chi quân kia hiểu rõ ánh mắt khi, hắn lại có điểm héo bẹp, chính không biết nói cái gì hảo thời điểm. Bên ngoài vang lên một tảng lớn tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh. Mặc dù còn không có nhìn đến người, là lão nhân vốn dĩ có điểm nào đi xuống đối lập tức liền thẳng thán. Liên khí thế cũng có chút không giống nhau, ngay cả phía trước còn một cái kính thẳng kêu to tể chiêu đệ này một chút, đôi mắt cũng xoát lập tức sáng lên. Cứu binh tới. Ba, mẹ, các ngươi đây là sao lạc? Đây là la gia lão đại, La xây dựng thanh âm. Người này chưa tới, thanh âm tới trước. Mặt sau đi theo một trường xuyến người, là la gia bốn cái nhi tử, theo thứ tự xuống dưới, lao tam la kiến đảng, lao tứ la kiến nghiệp. Ở phía sau liền ba cái con dâu cũng cùng lại đây, mênh ngông quẩn quẩn một đám người, đem lý gia người toàn cấp vây quanh lên. Bất quá la kiến dân lại chỉ dám trộm đi theo đám người mặt sau cùng. Lão đại la xây dựng người này, tính cách tương đối nóng nảy. Vừa tiến đến liền nhìn đến tự mình mẹ nằm ở trên mặt đất, hắn cha che ở mẹ nó trước mặt, cùng lý ra cái kia có tiếng hôn tên du thủ du thực lý trí quân ràng co. Lập tức không quan tâm trực tiếp vọt lại đây, một phen liền phải đi đẩy lý trí quân, trong miệng còn ồn ào, hảo ngươi cái lý trí quân, ngươi đây là khi chúng ta lão la ra không ai, chạy tới cửa tới khi dễ người đi ngươi. Xem ta hôm nay không hảo hảo dọn dẹp một chút một chút người. Trong miệng nói, trong tay động tác cũng một chút cũng không có khách khí. Chỉ thấy hắn đôi mắt trường, tay cũng đã rôi đến lý trí quân trước mặt tới. Mắt thấy liền phải ai đến lý trí quân thân thể thời điểm, tay lại bị người cấp bắt được. a đau. Phóng, vùng ta ra tay. Bắt lấy hắn tay người kia, nghiêm nhiên đúng là lý trí quân. Cũng không biết lý trí quân là dùng như thế nào lực chỉ là nhẹ nhàng cầm la xây dựng tay tức khắc hắn hai tay bỗng nhiên giống bị kiểm soát hung hăng kẹp lấy giống nhau không riêng nhúc nhích không được còn đau đặc biệt lợi hại tế chiêu đệ vốn dĩ tính toán hảo hảo kéo lý gia người bước chân không cho bọn họ đi vào trước liền chờ mấy đứa con trai chạy tới cho nàng thêm can đảm chống lưng nơi nào nghĩ đến nhẹ nhàng lý trí quân liền ngăn chặn tự mình đại nhi tử nay sẽ cũng bất chấp muốn làm bộ bị thương sự tình hướng về phía lý trí quân hô Ngươi đây là làm gì, chạy nhanh buông ta ra nhì tử. Lý trí quân hừ lạnh một tiếng, bắt lấy la xây dựng tay lại dùng sức một phần, đổi lấy chính là la xây dựng càng thảm thiết kêu to thanh. Thế chiêu đệ nghe thế thanh âm, ngực tức khắc giống dao nhỏ cắt giống nhau khó chịu. Không đợi nàng nói cái gì, lý trí quân liền có điểm xuất ruột, đối với tạ quế hoa nói, mẹ, ngươi chạy nhanh đi vào, nhìn xem tiểu mỹ rốt cuộc làm sao vậy. La gia người như vậy cố sức che ở cửa không cho người vào nhà, khó tránh là đem người cấp thế nào đâu. Tạ Quế Hoa đột nhiên lập tức phản ứng lại đây, bước nhanh liền hướng trong phòng đi đến. La gia người khác thấy thế, còn tưởng chắn người thời điểm, lý trí quân kéo La xây dựng trực tiếp cấp chắn phía trước. La gia những người khác lập tức không biết nên làm cái gì bây giờ. Tạ Quế Hoa đi vào, mới phát hiện môn là bị treo lên, trách không được nàng ở bên ngoài như vậy lăn lộn cũng không gặp Lý Chí Mỹ ra tới. Nàng chạy nhanh nổ xuống xiên xích, đẩy cửa ra vào nhà thời điểm, Lý Chí Mỹ chính hai mắt vô thần nằm ở trên giường, mặt trên che lại một giường màu đỏ rực vải dệt thủ công làm chăn. Này giường chăn tử, vẫn là lúc trước Lý Chí Mỹ gả tới thời điểm, Tạ Quế Hoa cấp giúp đỡ đặt mua. Bởi vì đặt mua còn không đến 3 năm thời gian, hơn nữa Lý Chí Mỹ cho tới nay rất là yêu quý, cho nên bảo tồn vẫn là tương đối tân. Nhưng như vậy vui mừng chăn giờ phút này cái ở lý trí mị trên người, càng thêm sấn đến khỏe miệng bẩm tím phá lệ thấy được. Tạ Quế Hoa cơ hồ là vừa thấy đến, lập tức liền không nhịn xuống lên tiếng khóc giống lên. nay vừa khóc, không riêng lôi trở lại lý trí mị chú ý, còn đem bị một buổi trưa kinh hách thật vất vả ngủ la yến cũng cấp bừng tỉnh tới. Đứa nhỏ này khả năng buổi chiều kinh hách quá mức, tỉnh lại chuyện thứ nhất cũng là lớn tiếng kêu khóc. La yến này vừa khóc, Lý trí Mỹ này sẽ lại thật vất vả mong đến từ cái thân mụ, tức khác cũng nhịn không được khóc lên. Mẹ! Lý trí Mỹ nhìn tạ quế hoa, tựa hồ tất cả quỷ khuất, đều đều ở này một câu kêu gọi bà con cô cậu đạt ra tới. Lập tức, trong phòng ba người, ôm thành một đoàn manh khóc. Ngoài phòng đầu người bị này tiếng khóc đều cấp kinh tới rồi. Đặc biệt là lý gia người, nay sẽ rốt cuộc không rảnh lo mặt khác, sôi nổi liền hướng trong phòng mặt chạy đến. Tạ Quế Hoa một mặt khóc, một mặt chạy nhanh đem La Yến cấp ôm lại đây, Vô Hải tử phía sau lưng trấn an đồng thời, cũng nghiến răng nghiến lợi nói: "Đi, Tiểu Mỹ, mẹ này liền mang ngươi cùng bọn nhỏ về nhà, cuộc sống này ta không ở La gia qua." Chương 18 chương 18. Tề Chiêu đệ vốn dĩ nằm trên mặt đất, kết quả đoàn người này sẽ toàn hướng trong phòng mặt chạy. Nàng cũng bất chấp tiếp tục làm bộ chính mình bị thương, ma lưu bỏ lên, liền hướng trong phòng chạy. Người rất nhiều, Lập tức liền đem nho nhỏ nhà ở cấp trên đầy. Nàng một chốc một lát lại chen không vào, la ra người còn hảo, nhìn đến nàng tới, đều sẽ tự động tránh ra một cái lộ. Chính là đằng trước chính là lý ra người, này sẽ đối nàng ý kiến nhưng lớn đâu. Nàng cũng không dám hướng phía trước hướng, mắt thấy sự tình không chịu không chế, nàng có điểm sốt ruột. vừa lúc, liền nghe được tạ quế hoa những lời này, lập tức liền có chút sốt ruột lên. Nàng chỉ là muốn ôm cái tôn tử mà thôi còn không có tưởng đem con dâu cũng cấp thay đổi. Nói nữa, Lý Trí Mỹ nếu là hôm nay liền như vậy bị tiếp đi rồi, mất mặt ném quá độ chính là bọn họ lao la ra. Sau này đi ra ngoài, còn không chừng bị các hương thân như thế nào chỉ chỉ trỏ trỏ đâu. Bên này Lý Trí quân đang chờ tạ lan hương những lời này đâu. Trực tiếp một loan eo, xúc lên chân liền nhẹ nhàng đem trên giường Lý Trí Mỹ cấp ôm lên. Nói thật, từ hắn nghe nói chỉnh chuyện sau. Hắn liền đối la gia người cảm thấy thật sâu chán ghét. Không riêng lý Chí Mỹ muốn mang về, hai hải tử cũng không thể lưu lại nơi này. Bằng không, không chuẩn chờ đến mặt sau, hải tử liền trực tiếp bị tiến đi. Ôm hào sau, đối với tạ quế hoa nói, mẹ, chạy nhanh, đem trên giường hai hải tử đều mang lên, chúng ta hiện tại liền trở về. Tạ quế hoa vốn dĩ chính ôm khuê nữ thương tâm, dẫn tới cực điểm thời điểm, mới nói như vậy một câu ra tới. Nơi nào tưởng được đến lý trí quân thực thi lên, động tác như vậy nhanh chóng. Nhưng thật ra lập tức có điểm ngông. Thế chiêu đệ nóng nảy, thông gia các ngươi không thể làm như vậy. Lý trí quân này sẽ đều lười đến phản ứng nàng, chính mình bế lên lý trí Mỹ liền hướng ngoài cửa đi. La Yến nhìn mụ mụ bị cứu cứu ông đi, Hoa lập tức khóc càng thương tâm, trong miệng một cái kính tê mụ mụ, mụ mụ. Tạ Quế Hoa lúc này mới đột nhiên lập tức phản ứng lại đây. Xoay người lại ôm La Yến. Nhưng này một loan, liền nhịn không được tê một chút. Eo sừng kia một hối, thật sự là đau lợi hại. Không biện pháp, chỉ có thể mở miệng tê, cương tử, ngươi còn ngốc đứng làm gì, lại đây ôm ngươi cháu ngoại gái. Cuối cùng, lý Chí cương bề lên La Yến, tả Lan Hương cũng qua đi ôm lấy một cái khác hải tử. Toàn gia liền tính toán mang theo người, trực tiếp đi ra ngoài. Lý Chí quân đi tuốt đàng trước đầu. La gia người đem bên ngoài cấp vây quanh một vòng, lăng là không cho người đi. Hắn lạnh một khuôn mặt, đối với che ở đằng trước La kiến đảng cùng La xây dựng nói, tránh ra. Không thể làm. Thế chiêu đệ đứng ở đám người mặt sau, cao giọng chỉ huy hai nhi tử. Dù sao mặc kệ thế nào, tuyệt đối không thể làm lý gia người liền như vậy đem người đều cấp mang đi. Thế chiêu đệ một phân phó, La kiến nghiệp cùng La kiến đảng càng thêm bất động. Ngay cả lão La gia người khác. Này sẽ cũng thấu khẩn ở bên nhau, hoàn toàn tướng môn cấp chấn cái kín mít, nào biết đâu rằng lý trí quân chỉ là hư lệnh một tiếng, không nói hai lời đối với la kiến đảng cùng la kiến nghiệp hai người, đột nhiên không kịp dự phòng một người cho một chân. a, chỉ nghe thấy hai tiếng kêu thẳng thiết, huynh đệ hai cái đều đảo tới rồi trên mặt đất, ôm chính mình chân một cái kính kêu đau. la gia người bị như vậy đột nhiên lập tức cấp chấn tới rồi, lý trí quân tắc ôm lý trí mỹ thoải mái hảo phóng đi ra ngoài. Lý gia những người khác tắc chạy nhanh đi theo lý trí quân phía sau. Nay sẽ nhưng không còn có La gia người lại đây ngăn trở. Chờ đến người đều ra cửa, Tề Chiêu đệ mới hồi phục tinh thần lại, không rảnh lo trên mặt đất hai cái nhi tử, trực tiếp xông ra ngoài. Đối với Lý gia người bóng dáng hô Lý Chí Mỹ người nhưng biết rõ ràng, ta La gia môn đi ra ngoài cũng không phải là tốt như vậy tiến. Quả nhiên. Lời này vừa ra tới, Lý Trí Quân liền dừng bước chân. Bất quá tề chiêu đệ còn không có tới kịp đáp ý, chỉ thấy Lý Trí Quân không lưng đem Lý Trí Mỹ cấp phóng tới xe bỏ mặt trên, sau đó mới xoay người, lạnh lùng nhìn nàng một cái. Tuy rằng một câu cũng không có nói, nhưng tề chiêu đệ vẫn là nhịn không được đánh cái dùng mình. Này Lý Trí Quân nhưng không thể so những người khác. Trước không nói hắn phía trước thanh danh, chính là hôm nay liên tiếp bị thương nàng con thứ ba sự tình nàng cũng đều xem ở trong mắt gia hỏa này chính là cái hôn không tiếc cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn lý gia người liền như vậy rời đi tề chiêu đệ lập tức liền mềm ở trên mặt đất trong miệng một cái kinh mắng thổ phỉ a thổ phỉ lao lý gia tất cả đều là thổ phỉ cường đạo nàng còn không có tới kịp nhiều mắng vài câu trong phòng đống nhiên truyền đến một trận kinh hô chân ta chân không thể động sợ tới mức tề chiêu đệ chạy nhanh bò lên vọt vào trong phòng mặt. Chỉ thấy nhà nàng lão tam cùng lao tứ này sẽ còn nằm trên mặt đất, mà bị Lý Tri Quân đá quá cái kia chân, này sẽ liền động đều không động đại nổi. Lý gia người về đến nhà thời điểm, thiên đã hát thấu. Lý Xuân hỉ từ người vừa đi, hắn liền ở trong phòng đứng ngồi không yên, một hồi lại chạy đến cửa đi xem vài cái. Nhà chính Lý Tri Chí Quân cùng Lý Tri Cương ra mấy cái hài tử, này sẽ cũng đều phá lệ an tĩnh ngồi ở cùng nhau. Một chút tiếng ồn nào cũng không dám phát ra tới. Mơ hồ gian nghe được bên ngoài có động tĩnh, Lý Xuân Hỷ chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Thừa dịp điểm ánh trăng, cuối cùng là thấy được mọi người trở về, lúc này mới buông xuống vẫn luôn dẫn theo kia trái tim. Chờ đến Lý Chi quân đem Lý Chi Mỹ cấp ôm vào phòng khi, vừa thấy đến Lý Chi Mỹ trên mặt thường, Lý Xuân Hỷ không khỏi giận dữ, mắng một câu lão la ra thật không phải cái đồ vật. Đổi lấy, là Lý Chi Mỹ không tiếng động nước mắt. Tạ Quế Hoa ở bên cạnh đem sự tình phía sau lại cấp nói một lần, Lý Xuân hỉ khí qua lại ở trong phòng đi lại, một mặt đi, một mặt mắng một câu. Đến cuối cùng, thật vất vả dừng lại, lại một cái kính thẳng thở dài. Lý Xuân hỉ hận, hận chính mình lúc trước cấp khuê nữ tìm nhân ra thời điểm, như thế nào không nhiều lắm hỏi thăm rõ ràng điểm. Nhưng hắn lại lo lắng, khuê nữ đều đã gả cho lão la gia, chính là lão la gia người mặc dù là này sẽ đem người cấp tiếp đã trở lại, nhưng mặt sau tổng còn phải trở về a. trước mắt nhao đến như vậy cường, mặt sau nhưng như thế nào xong việc nga. bất quá này sẽ, xác thật không phải nói cái này thời điểm. cuối cùng hắn thật dài thở dài một hơi, các ngươi đói bụng đi, ta cho các ngươi làm điểm cơm. ở bếp thượng nhiệt, mọi người đều ăn chút đi. đồ ăn thực mo liền mang lên bàn, bởi vì bếp thượng vẫn luôn dùng dư hỏa ôn cho nên đồ ăn vẫn là nóng hôi hổi. Bất quá này sẽ đoàn người ăn uống đều chẳng ra gì, qua loa ăn hai khẩu liền tính là xong rồi. Cơm nước xong, Lý Xuân Hỷ liền nói: các ngươi đều trở về ngủ đi, có gì sự ngày mai lại nói. Lý Chí Quân cùng Tạ Lan Hương vì thế liền mang theo Tam Hải Tử về nhà. Đi trên đường, bởi vì thiên quá hắc, Nữu Nữu lập tức không chú ý, không cẩn thận té ngã một cái, vừa lúc quăng ngã ở Lý Chí Quân bên chân. Đứa nhỏ này phỏng trừng biết đại nhân tâm tình không tốt, quăng ngã cũng không khóc không náo, chính mình nhanh chóng bò lên. Lý trí quân thấy được, rứt khoát trực tiếp bế lên nữ nữ, hướng chính mình trên vai một phóng. A, đứa nhỏ này đột nhiên lập tức thân mình một bay lên không. Ngay từ đầu, còn có điểm kinh hách, nhỏ giọng kinh hô ra tới. Chính là thật đương tới rồi lý trí quân trên vai thời điểm, lại có điểm tiểu hương phấn. Nàng đầu tiên là dọa chạy nhanh bắt lấy lý trí quân quần áo. Sợ chính mình ngã xuống đi. Một lát sau, lại thường thường lấy đôi mắt đi trộm ngắm Lý Trí Quân. Lý Trí Quân này sẽ đầy mình tâm sự, tự nhiên không có chú ý tới đứa nhỏ này động tác nhỏ. Đi rồi vài bước, đông nhiên cảm giác được chính mình quần áo bị người cẩn thận kéo một chút. Hắn vừa quay đầu lại, mới phát hiện phía sau Lý Hồng Tinh dùng vô cùng khát vọng ánh mắt nhìn chính mình. Chuẩn bị nói, nhìn chính mình trên vai níu níu. Lý Hồng Tinh chính mình cũng không biết vì cái gì sẽ ruôi tay đi kéo lý trí quân quần áo. Rõ ràng tại đây phía trước, hắn là thực sợ hãi cái này ba ba. Chính là đương nữ nữ bị phóng tới trên vai kia một khắc, hắn trong lòng lại là hâm mộ vạn phần. Thân thể động tác xa so với hắn đại náo tự hỏi còn muốn mò. Chờ đến hắn minh bạch điểm gì đó thời điểm, hắn đã kéo lý trí quân. Lý trí quân nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy. Dù sao hắn này một chút sức lực đại. Đơn giản liền Lý Hồng Tinh cũng cấp cùng nhau giằng co trên vai. Lý Hồng Tinh vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy khiêng đi. Ngồi ở Lý Tri Quân trên vai, cả người trái tim nhỏ đều hưng phấn bùm bùm kinh hoàng lên, một đôi mắt nhỏ ở trong bóng tối mặt dạng rỡ sáng lên. Này sẽ, trên vai mặt đã một bên một cái hải tử. Lý Tri Quân đem Lý Hồng Tinh đóng sầm bả vai sau, mới nhớ tới chính mình có tam hải tử. Tuy rằng nói chính mình này thân thể sức lực thật lớn vô cùng. Lại thêm một cái hài tử cũng không chê trọng. Chính là chính mình bả vai cũng chỉ có hai cái, còn phải sở trường đỡ hai hài tử, miễn cho một không cẩn thận quăng ngã. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cùng Lý Hồng Lợi giải thích một chút, rốt cuộc hài tử sao? Sợ hắn hướng trong lòng đi, cảm thấy đại nhân bất công. Ở trong bụng châm trước một chút, mới mở miệng, "Hồng Lợi à, ba ba chỉ có hai cái bả vai, đã bối đệ đệ cùng muội muội, lần tới nhất định bối ngươi, chúng ta đổi tới" giống nhau đều có. Lý Hồng Lợi vốn dĩ vẫn luôn cùng Lý Hồng Tinh đi ở một chỗ. Lý Chí Quân bối núu núu thời điểm, hắn cũng thấy được. Đồng dạng trong lòng cũng có chút tiểu gợn sóng, nhưng không giống Lý Hồng Tinh như vậy, trực tiếp đi kéo Lý Chí Quân quần áo, đem chính mình trong lòng khát vọng toàn biểu đạt ra tới. Nhưng mà đương Lý Hồng Tinh cũng bị khiêng đi lên thời điểm, trong lòng tức khắc biệt núu tới rồi cực điểm. Hắn cảm thấy chính mình có điểm tiểu ủy khuất, nhưng là lại nói không nên lời. Tiến lặng hướng tạ lan hương bên kia đến gần rồi một chút, lặng lẽ dắt thượng tạ lan hương tay. Ở trong lòng cùng chính mình nói, không có quan hệ, hắn có mụ mụ là được. Dù sao hắn một chút cũng không hiếm lạ lý trí quân bối không bối hắn. Nhưng mà, nghe tới lý trí quân cùng chính mình giải thích thời điểm, không biết vì cái gì, ngược lại ủy khuất lợi hại hơn. Hắn tưởng nói, ta mới không nghĩ muốn ngươi bối đâu. Chính là, cuối cùng, lại chỉ là gắt gao gãi gãi tạ lan hương tay. Tạ Lan Hương vẫn là lần đầu tiên nhìn đến lý trí quân như vậy sủng hài tử, nhịn không được oán trách một câu, đều lớn như vậy hoa, còn làm ngươi hướng trên vai phóng, mất mặt không à. Kết quả lý trí quân lại nói, ném gì người a? Ta vui, hài tử cũng cao hứng, này không phải được rồi sao? Nói xong, còn không quên hỏi một câu, nói cho ba bà, các ngươi có cao hứng hay không? Nữ nữ này một chút là gan lớn một chút. Đặc biệt là ngồi ở trên vai làm nàng rất là hưng phấn, lớn tiếng trở về một câu, cao hứng. Lý Hồng Tinh thấy thế, cũng không cam lòng yếu thế tới một câu, ta cũng cao hứng. Lý trí quân khó được không có bị này hai hải tử bài xích, lập tức hẩm hực tâm tình cũng hảo điểm. Dùng tay vịn hai hải tử, nói một câu, ngồi ổn kéo. Sau đó, đột nhiên lập tức chạy vội lên, đổi lấy hai hoa liên tiếp hưng phấn tiếng thét chói tai. Lý Hồng Lợi ở phía sau rốt cuộc che giấu không được chính mình đáy lòng khát vọng, vẫn luôn lấy đôi mắt đuổi theo Lý Chí Quân bóng dáng. Chương 19 Chương 19. Lý Chí Quân bọn họ vừa đi, Nghiêm Tú Tú liền chạy nhanh sửa sang lại ra tới một gian nhà ở cấp đến Lý Chí Mỹ trụ. Đêm nay, Tạ Quế Hoa không yên tâm Lý Chí Mỹ, lại còn có mang theo hai hài tử, đơn giản cùng khuê nữ ngủ một cái trên giường đi. Nghiêm Tú Tú sửa sang lại hảo hết thảy, chờ đến đoàn người đều ngủ nàng mới hồi tự mình trong phòng, nam ở trên giường lăn qua lột lại, một hồi lâu cũng chưa biện pháp ngủ, cuối cùng lại ngồi dậy, nghĩ nghĩ, đêm đã ngủ rồi lý trí cương cấp đẩy đã tỉnh.